Chương 975, trật tự đạo liên chương 975, trật tự đạo liên cũng là cái gọi là bí thư. Bọn hắn tại vũ trụ các ngóc ngách tìm kiếm những kia đồng dạng có hủy diệt thuộc tính đạo chủng sau đó đem nó bồi dưỡng thành, đủ để phá vỡ một phương vũ trụ mạt pháp chi chủ dùng cái này đến gia tốc tất cả vũ trụ, đi về phía cuối cùng tiến trình. Mà Hàn Lâm chính là phái trật tự căn nguyên tại Lam tinh mảnh này môi trường thích hợp trong, bồi dưỡng vài, vài năm, mới rốt cuộc đợi đến bên kia, hoàn mỹ nhất huấn độn đạo chủng. Do đó, theo ta gia đợi một khắc kia trở đi, nhân sinh của ta chính là một hồi bị các ngươi an bài tốt thì bản. Doan Hàn Lâm rất bình tĩnh, bình tĩnh đến không có một kia cơn sóng. nhưng bất luận là xa xa vũ Văn yên cùng nghiêm Tuyết, hay là kia phiến trật tự trong bóng tối đệ nhất tài định giả, đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng. ở chỗ nào phần bình tĩnh phía dưới, chỗ đệ nén đủ để phần thiên lửa giận. tức bản, cái đó trí cao vô thượng âm thanh, phát ra một tiếng, tựa như tại bày tỏ một cái khách quan chân lý loại lạnh lùng đáp lại. không, đây chỉ là một vị để cho miếng và có thể tốt hơn cùng chương trình xử lý chính Kiếm Dung, mà thiết lập tốt Tân Thủ dẫn đạo mà thôi. hiện tại ngươi Tân Thủ dẫn đạo kết thúc, ngươi đã đã chứng minh, ngươi có tư cách biến thành trật tự một bộ phận bỏ cuộc ngươi những kia không có ý nghĩa chống cự cùng với những kia sẽ ảnh hưởng ngươi suy luận phán đoán cấp thấp tình cảm theo ta đi đi hướng cùng lãnh địa huy tâm đi thực hiện ngươi theo sinh ra mới bắt đầu liền bị ban cho duy nhất sứ mệnh kia tiến trật tự hắc ám bắt đầu chậm rãi hướng về hàn lâm chen ép mà đến đó cũng phi công kích mà là một loại càng thêm bá đạo tiếp dẫn nó muốn đem hàn lâm cái này nó trong mắt hoàn mỹ nhất miếng vá cương ép lắp đặt đến trật tự bản thể trong ngay tại lúc kia mảnh hắc ám sắp chạm tới hàn lâm trước một sát hàn lâm cười Đó là một loại tràn đầy vô tận đùa cợt cùng kiệt ngạo đủ cười. Tân thủ dẫn đạo, duy nhất sứ mệnh, hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia trong mắt đen nhánh, nhìn chằm chằm kia phiến, đại biểu cho trí cao trật tự hắc ám, gàn từng chữ nói: "Người của ta sinh, từ trước đến giờ, chỉ do chúng ta đến định nghĩa. Vận mệnh của ta, cũng chỉ có chúng ta có thể làm chủ. Bất luận là ngươi, hay là cái đó giấu đầu lộ đuôi mạt pháp chi chủ, các ngươi đều không có tư cách đến sắp đặt nhân sinh của ta." Làm cản, cái đó trí cao vô thượng âm thanh, lần đầu tiên mang tới một kì chương trình phạm sai lầm loại lại băng. Ngươi dường như còn không có nhận rõ chính ngươi tình cảnh. Ngươi người bị thương nặng, đạo cơ đã tổn hại. Ngươi dùng cái gì đến phản kháng trật tự ý chí? Chỉ bằng cái này sao? Hàn Lâm chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Tại lòng bàn tay của hắn, gốc kia vốn đã vì nghẹn kháng đệ nhất tài định giả cuối cùng một kích, mà trở nên có chút hề vải hỗn độn thanh liên, lại một lần nữa chậm rãi hiện hiện. Chỉ là giờ phút này, cây sen xanh kia cùng lúc trước đã có một chút khác nhau. Ở chỗ nào ba mảnh chia ra đại biểu cho công đức tạo hóa cùng với tàn sát lá sen trung tâm, đúng là lặng lẽ mọc ra một mảnh hoàn toàn mới trồi non. Tiêu phiến trồi non, toàn thân đen nhánh, trên đó nhưng lại lóe ra vô số, tựa như tinh thần loại ngân bạch quan điểm. Nó tản ra khí tức, cũng không thuộc về công đức vậy không thuộc về tạo hóa càng không thuộc về tàn sát. Đó là một loại, tràn đầy tuyệt đối trật tự nhưng lại mang theo một tia, ngay cả trật tự thân mình đều không thể khống chế biến số mâu thuẫn khí tức. Đó là Hàn Lâm tại vừa mới trưởng, kinh thiên đánh cực trọng, đạt được lớn nhất chiến quả. Hắn mặc dù không có thể đem đệ nhất tài định giả, triệt để luyện hóa, nhưng mà hắn lại thành công mà từ đối phương bản nguyên trong cưỡng ép đánh cắp một kia đại biểu cho căn nguyên trật tự hóa trung đồng thời dùng kia ti hỏa trùng thúc đẩy sinh trưởng ra thuộc về chính hắn mảnh thứ bốn đạo liên, trật tự đạo liên, cái đó trí cao vô thượng trong thanh âm lần đầu tiên mang tới một kia đúng nghĩa kinh hãi. ngươi, ngươi đúng là, không sai. Hàn Lâm vẹt miệng khơi gợi lên một vòng tràn đầy khiêu khích được con. dường như ngươi nói, ta là một cái biến số, một cái ngay cả trật tự thân mình đều không thể dự đoán, càng không cách nào khống chế biến số. Hắn nói xong chậm rãi thúc dục gấp kia đã có 4 mảnh lá sen huấn độn thanh liên, một cỗ so trước đó còn bên nguơn hơn còn kinh khủng hơn huôn độn khí tức ầm vang một phát tiêu phiến vốn đã chen ép đến trước người hắn trật tự hất cám tại cố khí tức kia xung kích phía dưới đúng là tựa như gặp phải khắc tinh lần đầu tiên phát ra y mắng gì gì hướng về sau cuốn ngược mà quay về ngươi cho rằng ngươi thắng sao cái đó chí cao vô thượng âm thành, tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ lại một lần nữa khôi phục tuyệt đối lạnh băng ngươi đánh cắp kia ti bản quyền đối với ta mà nói chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà ngươi lại vì đây bỏ ra đạo cơ bị hao tổn đại giới ngươi bây giờ chẳng qua là cường nộ chi mạng mà ta Nhưng như cũng có, tùy thời có thể đem bên này vận thịu tinh cầu, tính cả trên đó, tất cả ngươi quan tâm suy luận lỗi thủ cùng nhau phò mạt năng lực. Kia phiến trật tự hắc ám lại một lần nữa ổn định lại. Chỉ là lần này, nó không tiếp tục cố gắng đi tiếp dẫn Hàn Lâm, mà là chậm rãi hướng lên dâng lên, lại lần nữa bao phủ tất cả làm tinh bầu trời. Một cỗ so trước đó, cái gọi là thiên khiển còn kinh khủng hơn gấp trăm lần cuối cùng xóa đi chương trình, bắt đầu lặng yên khởi động. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Cái đó lạnh băng âm thanh, tựa như cuối cùng thẩm phán vang vọng tại mỗi một cái làm tinh sinh linh sâu trong linh hồn hoặc là theo ta đi, hoặc là đều ở tại chỗ này, nhìn ngươi chỗ quý trọng tất cả, cũng bởi vì ngươi kia ngu xuẩn kiên trì, mà hóa thành trong vũ trụ tối nhỏ nhặt không đáng kể bụi bặm. Sau đó ta sẽ lại tiêu tốn mấy thời gian và năm, đi chờ đợi đợi kế tiếp đạo chủng thành tụ. Đối với ta mà nói, này không hề thứ bị thiệt hại, mà ngươi lại chết tất cả. Đây là một cái không có bất luận cái gì chỗ chống tối hậu thư, cũng là một cái không có bất luận cái gì sinh linh có thể cự tuyệt dương liêu. xa xa trên mặt đất, vũ văn yên cùng nghiêm tuyết kia hai tấm vốn đã vì hàn lâm trở về mà tràn đầy vui sướng tuyệt mỹ khuôn mặt, lại một lần nữa trở nên trắng bệch như tờ giấy. Các nàng nhìn lên bầu trời chi thượng, Tiêu phiến, đang chậm rãi ngưng tụ diệt thế chi vi trật tự hận ám, lại nhìn một chút cái đó vì bảo hộ các nàng mà người bị thương nặng, nhưng như cũng không chịu khuất phục cao ngạo bóng lưng. Lòng của các nàng dường như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, đau đến không thể thở nổi. Hàn Lâm Vũ Văn Điên trong miệng vất vả phun ra tên này, nàng muốn cho hắn đi, nàng muốn cho hắn dừng lại vì các nàng mà bỏ cuộc chính mình tất cả. Nhưng mà nàng lại một chữ, vậy nói không nên lời. Vì năng hiểu rõ, vì sự kiêu ngạo của người đàn ông này, hắn tuyệt sẽ không, tại bất luận cái gì tồn tại uy hiếp phía dưới, lựa chọn cúi đầu. Chương 976, phán quyết người chương 976, phán quyết người cho dù đại giới là hủy diệt. Trên bầu trời, hắn Lâm lặng lặng nhìn kia phiến, đang nổi lên lấy cuối cùng thẩm phán trật tự ám. Cái kia trương, mặt tái nhợt bên trên, không có bất kỳ cái gì nét mặt, chỉ là cái kia song, trong mắt đen nhánh, lại là trước nay chưa có sâu thảm. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt của hắn, xuyên thấu vô tận không gian, rơi vào kia hai tấm tràn đầy lo lắng cùng quyết tuyệt tuyệt mỹ khuôn mặt trí thượng khoe miệng của hắn hơi dương lên lộ ra một vòng đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào cũng vì đó trầm luân ôn nhu ý cười pha một bình trà chờ ta trở lại hắn nói sau đó ở chỗ nào lưỡng đạo tràn đầy không dám tin ánh mắt nhìn chăm chú hắn đúng là chậm rãi đối với kia phiến trật tự hắc một đối quỳ xuống ngay tại vũ văn niên cùng nghiêm biết tâm trong khoảnh khắc đó triệt để chìm vào đáy gốc cho là hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn khuất phục mắt hắn lâu kia tràn đầy vô tận kiệt ngạo cùng điên cuồng âm thanh lại là vang vọng tất cả thiên địa ta quỷ Không phải ngươi này cái gọi là trật tự, ta quỷ là sinh ta nuôi ta phiến tiên địa này. Ta Hàn Lâm hôm nay bẳng vào ta đạo tâm thể, ngày khác ta chắc chắn đập nát lăng tiêu, phá diệt ngươi này cái gọi là cùng lãnh địa. Sau đó đem ngươi này cao cao tại thượng đệ nhất tài định giả theo ngươi kia lệnh băng vương tọa chi thượng kéo xuống tới. Để ngươi vậy nếm thử, vì ở trước mặt ta chó bảy bơi mừng chủ mùi vị. Vừa dứt lời trong nháy mắt hắn đột nhiên một quyền hung hăng đập vào dưới thân trong hư không. Và anh, gốc kia vốn đã trôi nổi tại hắn lòng bàn tay muốn độ thanh liên, đúng là tựa như một khỏa bị treo xuống hẳn giống ở bang nổ tung nó hóa thành nước và đạo tràn đầy hỗn độn khí tức thanh sắc lưu hoàng vì một loại không thể ngăn cản tư thế cưỡng ép xé rách làm tinh không gian bít lũy dung nhập viên tinh cầu này địa mạch hạch tâm mà Hàn Lâm thân ảnh cũng tại kia đầy trời thanh quang trọng chậm rãi tiêu tán phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua ngươi ngươi làm cái gì kia chí cao vô thượng đệ nhất tài địch giả kia bạn cổ không đổi trong thanh âm lần đầu tiên mang tới một điều đúng nghĩa hoảng sợ cùng nổi giận bởi vì hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng chính mình kia ti căn nguyên trật tự đúng là theo gốc kia hỗn độn thanh liền cùng nhau bị Hàn Lâm trở thành hạt giống trồng vào viên này, trong mắt của hắn dơ bẩn tinh cầu hệ tâm. Hắn đúng là vì tự hủy đạo cơ làm đại giá, đem chính hắn cùng tất cả làm tinh bẩn mệnh, chỉ để trói chặt ở cùng nhau. Từ giờ khắc này, Lam tinh, không còn là đơn thuần môi trường thích hợp, nó trở thành Hàn Lâm gốc kia độc nhất vô nhị hỗn độn đạo trùng chuyên thuộc chậu hoa. Trên bầu trời, kia phiến đại biểu cho trí cao trật tự hãi ám, Lâm Bảo yên tĩnh như chết. Đúng lúc này, một cố không cách nào dùng lời nói diễn tả được nổi giận ý chí, tựa như động lại ước vạn năm núi lửa ở ba phát. Suy luận nghịch lý, ngươi dám dùng ta bản nguyên? đến ô nhiễm của ta môi trường thích hợp, cái đó chí cao vô thượng âm thanh, lần đầu tiên triệt để thất thú, kia lạnh băng suy luận sắc ngoài phía dưới là chương trình tan vỡ loại của nộ, hắn có thể tiếp nhận Hàn Lâm phản kháng, có thể tiếp nhận Hàn Lâm khiêu khích, thậm chí có thể tiếp nhận mình bị ô nhiễm, vì trong mắt hắn, kia cũng chỉ là biến số tại chương trình xử lý chính trong giấy ruột, bất kể quá trình làm sao, cuối cùng đều sẽ bị trật tự sửa đổi. Nhưng hắn không thể nào tiếp thu được, Hàn Lâm đúng là dùng tiểu này tự hủy căn cơ phương thức, đem chính hắn cùng này tất cả môi trường thích hợp triệt để khóa kín, cái này tượng một cái lập trình viên phát hiện mình dùng để chữa trị bở UG miếng vá, chẳng những không có chữa trị bở UG, ngược lại cùng bở UG tan hợp lại cùng nhau, biến thành một cái càng thêm tầng dưới chót, càng thêm không cách nào xóa bỏ siêu cấp bệnh độc, còn thuận tiện đem chính mình hạch tâm mật mã cuốn vào. Hắn nghĩ phỏ mặt con vi rút này, nhất định phải tính cả chính mình kia bộ phận hạch tâm mật mã cùng nhau xóa bỏ. Này vi phạm với trật tự thân mình tồn tại ý nghĩa. Người cho rằng như vậy có thể uy hiếp được ta. Giọng đệ nhất tài định giả, tại cực hạn nổi giận sau đó, lại nhanh chóng ngồi xuống, khôi phục loại đó tuyệt đối lạnh băng. Người đem chính mình biến thành viên tinh cầu này tù nhân. Ngươi nói, ngươi căn cơ, ngươi tất cả, cũng cùng biên này cấp thấp tinh cầu, trói chặt ở cùng nhau. Ngươi chặt đứt chính mình, tất cả đứng lui, vậy chặt đứt chính mình, tất cả có thể. Mà ta, vẫn như cũng là trật tự chỗ thể. Ta có vô cùng thời gian, vậy có vô cùng thủ đoạn, đến bồi ngươi chơi trận này, do ngươi mở ra ngu xuẩn trò chơi. Kia phiến bao phủ tất cả làm tinh bầu trời trật tự hắc ám, chậm rãi ngưng kia diệt thế chương trình vận chuyển. Nó không có thối lui, mà là hóa thành một tấm, do vô cùng vô tận trật tự phù ban, vậy mà thành vô hình thiên võng, đem toàn bộ lam tinh, tính cả hắn chỗ mảnh tinh vực này cũng triệt để bao phủ, phong tỏa. Từ hôm nay trở đi, Lam Tinh số 734 phiêu khu, sắp bị liệt là cấp cao nhất cấp suy luận ô nhiễm khu cách ly. Cái đó lệnh băng âm thanh, tựa như trí cao thần rụ. Thông qua phán quyết mạng lưới, vang vọng tại mỗi một cái cùng lãnh địa hạm đội bên trong kinh nói chuyện. bất luận cái gì đơn vị, chưa qua của ta cho phép, không được đến gần, càng không được can thiệp. Ta đem tự mình, đối với cái này biến số tiến hành một hồi, dài răng giật mà thú bị áp lực kiểm tra. mãi đến khi hắn hoặc là viên tinh cầu này triệt để tan vỡ mới thôi. vừa dứt lời trong mấy mắt, tấm kia bao phủ thiên địa trật tự thiên võng đột nhiên quang mang lóe lên, sau đó triệt để ẩn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. bầu trời lại một lần nữa khôi phục sinh hẳm. giống như vừa mới trưởng, đủ để hủy diệt thế giới mấy trăm lần tận thế nguy cơ, chỉ là một hồi không chân thực cảm mộng. nhưng trên mặt đất, kia cảnh hoàng tàn khắp nơi phế tích, cùng với trong không khí, còn chưa từng tan hết khí tức hủy diệt, lại tại im lặng nói, vừa mới tất cả là bực nào chân thực, lại là cỡ nào thẳng thiết. vũ văn yên cùng nghiêm tuyết sóng vai đứng ở kia mảnh phế tích chi thượng, các nàng ngơ ngác nhìn kia phiến, khôi phục bình tĩnh bầu trời đầu góc trống rỗng. hắn đi nha vì một loại các nàng không thể nào hiểu được, vậy không cách nào tưởng tượng cách thức biến mất. hắn thắng sao? Tựa hồ là hắn vì sức một mình bước lui bị kia cao cao tại thượng đệ nhất tài định giả bảo vệ tất cả lam tinh, nhưng hắn thua sao? Dường như cũng thế. hắn vì thế bỏ ra tự hủy đạo cơ đại giới, đem chính mình triệt để cầm tù tại viên tinh cầu này chi thượng. hắn Nghiêm biết tấm kia thanh lãnh trên gương mặt lần đầu tiên nổi lên một vòng không cách nào che giấu mở mịn cùng bất lực. Tay của nàng nắm thật chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay vì dùng sức mà trở nên hoàn toàn trắng bệch. nàng không biết mình hiện tại nên làm cái gì nhưng vào lúc này Vũ Văn Yên lại là hít sâu một hơi cặp tia sắc bén trong đôi mắt cuối cùng một tia mềm yếu bị một loại trước nay chưa có kiên định thay thế nàng đi đến nghiêm Tuyết bên người với tay nhẹ nhàng cầm nàng kia lạnh băng tay nhỏ hắn không có bại thanh âm của nàng không lớn lại mang theo một loại chém đinh chặt sát quyết tuyệt hắn chỉ là vì chúng ta tranh thủ đến thời gian hắn đem chính mình biến thành thủ hộ viên tinh cầu này cuối cùng nhất đạo bình trướng mà chúng ta cần phải làm là tại đây lớp bình phòng, triệt để tan vỡ trước đó có đủ để cùng hắn kề vai chiến đấu lực lượng cũng liền tại nàng vừa dứt lời trong ngay mắt chương 977 Phản chiến chương 977, phản chiến tất cả làm tinh đột nhiên không có dấu hiệu nào kịch liệt dữ lên, cũng không phải là động đất, mà là một loại càng thêm căn nguyên rung động. Giống như bên này, tiên lạc ước bạn năm cổ lão tinh cầu, hán chỗ sâu nhất trái tim, tại thời khắc này, bị rót vào một cỗ toàn sức sống mới, bắt đầu hữu lực đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Đúng lúc này, nhường tất cả làm tinh võ giả, cung điên của một màn đã xảy ra. Trong không khí, những tia vốn đã mỏng manh tới cực điểm thiên địa linh khí, đúng là tựa như khô cạn mặt đất, nên đón trận đầu trời hạn gặp mưa, bắt đầu vì một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng trở nên mờ mịt không, đó đã không phải là nồng đậm hai chữ, có thể hình dung, đó là diễm vun, là bộ phát, vô số bị hỗn độn thanh liên sẽ rách vết nước không gian xuất hiện ở lam tinh các não nách, những kia vết nước sau đó không còn là lạnh băng vũ trụ chân không mà là từng mảnh từng mảnh tràn đầy tinh thuần nhất, cổ xưa nhất năng lượng bản nguyên không biết thứ nguyên, những kia tại ngoại giới trong vũ trụ sớm đã khô kiệt vô số năm hỗn độn linh khí, dường như là tìm đến chỗ tháo nước vỡ đê hồng thủy, điên cuồng mà tràn vào lam tinh tầng khí quyển, chỉ là thời gian mấy hơi thở, lam tinh thiên địa linh khí nồng độ đều tăng cấp 10 gấp trăm lần, nghìn lần, vô số. Vây ở hậu thiên đỉnh phong, mấy chục năm không được tiến thêm uy tín lâu năm võ giả, trong khoảnh khắc đó, chỉ cảm thấy thể nội, kia sớm đã khô cạn tinh mạch, bị một cỗ không thể kháng cự năng lượng khổng lồ, cưỡng ép xung mở, thiên môn mở rộng. bọn hắn đúng là tại đây, không hiểu ra sao linh khí giếng vung trong, một bước, bước vào tha thiết ước mơ cảnh giới tiên thiên. Mà những kia vốn là ở vào cảnh giới tiên thiên võ giả, càng là hơn cảm giác chính mình, tựa như một khối, bị ném vào trong nhang tương bờ biển, linh lực trong cơ thể, tại vì một loại không giảng đạo lý phương thức, điên cuồng mà áp suất biến thần thông chi cảnh hàn rào ở chỗ nào cũng cùng bạo linh khí cọ rửa phía dưới trở nên lung lay sắp đổ đây là vũ văn yên cùng nghiêm tuyết, cảm thụ lấy trong cơ thể kia đồng dạng bắt đầu mất khống chế bạo tẩu pháp lực kia hai tấm tuyệt mỹ trên mặt đồng thời nổi lên một vòng hôn tạm kinh ngạc cùng hiểu ra thần sắc phu tặng các nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi hàn lâm kia cuối cùng một quỷ, một quyền kia cũng không phải là đơn thuần tự hủy. hắn đúng là vì chính mình hỗn độn đạo cơ là chìa khóa cưỡng ép mở ra viên tinh cầu này sâu nhất tầng xỉn xích hắn đem toàn bộ lam tinh biến thành một tòa trước nay chưa có to lớn động thiên phúc địa hắn phải dùng kiểu này gần như đốt cháy giai đoạn phương thức cưỡng ép để thăng tất cả làm tinh tất cả võ giả thực lực hắn muốn tại đây phiến bị đệ nhất tài định giả trở thành lồng giam thổ địa bên trên nhấc lên một hồi trước nay chưa có toàn dân tiến hóa triều dân. nhưng vào lúc này nhất đạo tràn đầy uy nghiêm cùng lạnh lùng ý chí lại một lần nữa giáng lâm lại không phải đến từ bầu trời mà là đến từ đông bộ chiến khu tối cao trung tâm chỉ huy đó là thuộc về thập nhị ý chí của gia tộc nhất đạo do chủ nhà họ vũ văn tự mình ký phát tối cao chỉ lệnh thông qua mã hóa kênh chuyển tới vũ văn yên đầu cuối chi thượng vũ văn yên thế cùng lãnh địa đệ nhất tài định giả chí cao chỉ lệ lam tinh đã bước vào cuối cùng thí luyện giai đoạn tất cả gia tộc tất cả quân đội bỏ cuộc tất cả thông thường phòng ngự nhiệm vụ giải trừ tất cả khu vực quản lý chặn cuối cùng thí luyện mục tiêu chỉ có một săn giết đạo chủng hà lâm phan năng lực cung cấp hắn manh mối người có thể nhập ta vũ văn gia nội môn được tử phủ cảnh công pháp truyền thừa phan có thể thương hắn mảy may người nhưng phải ta ông tổ nhà họ vũ văn tự mình quyết định thẳng vào Lang hư phan có thể đem đầu lâu mang về vũ văn chủ thành người đem thay thế hà lâm biến thành cùng lãnh địa đời tiếp theo đạo chủng dự bị Được đệ nhất tài định giả đại nhân, tự mình chúc phúc, một bước lên trời. Lệnh này là Lam Tinh Liên Minh tối cao chỉ lệnh, lập tức có hiệu lực. Kia lệnh băng vô tình chưa biết, dường như từng trôi ngâm kịch độc ra mũi nhọn, hung hăng đâm vào Vũ Văn Yên trái tim. Thân thể của hắn đột nhiên nhoăn một cái, tấm bia vốn đã khôi phục một chút màu máu gương mặt xinh đẹp, lại một lần nữa trở nên trắng bệch như tờ giấy. Phản bội! Chết đệ nhất, vậy vô sĩ nhất phản bội. Ngay tại Hàn Lâm vừa mới vì tự hủy đạo cơ làm đại giá, bảo vệ tất cả Lam Tinh sau đó. Những thứ này bị hắn bảo hộ cho thập nhị gia tộc những thứ này cũng lánh địa chó săn đúng là ngay đầu tiên liền đem đồ đao nhắm ngay bọn hắn vừa mới liều mình cứu giúp tân nhân bọn hắn làm sao dám Nghiêm Viết nhìn cặp kia tràn đầy huyết tinh cùng tham lam chỉ lệ cặp kia thanh lánh trong đôi mắt giấy lên lửa giận ngập trời cùng sát ý tay của nàng lại một lần nữa nắm chặt chuôi kiếm cô kia dường như muốn phá thể mà ra lấm liệt kiếm ý nhưng không khí trung quanh, cũng như bị đóng kết vì sao không dám Vũ Văn Yên lại là phát ra một tiếng tràn đầy tự dễ cùng bi thương cởi thảm nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại tấm kia tuyệt mỹ trên mặt là vô tận mỏi mệt cùng thất vọng cho săn, vĩnh viễn cũng sẽ chỉ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. trong mắt bọn họ, lam tinh tuần vong, căn bản không quan trọng. quan trọng chỉ có đệ nhất tài định giả đại nhân hỉ nộ. quan trọng chỉ có cái đó đủ để cho bọn hắn một bước lên trời đạo chủ dự bị vị trí. nàng rốt cuộc hiểu rõ, đệ nhất tài định giả căn bản cũng không có bỏ cuộc. hắn chỉ là đổi một loại, càng thêm ác độc, cũng càng thêm hữu hiệu, hiệu trò chơi cách thức. hắn muốn để tất cả lam tinh cũng trở thành hàn lâm định nhân. hắn muốn để bên này bị hàn lâm dùng đạo cơ của mình cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ra động thiên phúc địa trở thành một tòa, mai táng máu của hắn tanh giác đấu trường. Hắn muốn để Hàn Lâm nếm thử, bị chính mình, liều mình bảo vệ tất cả, phản phệ mùi vị. Hắn muốn theo căn nguyên bên trên, triệt để phá hủy cái này biến số đạo tâm. Thông chi một chút đi. Vũ Văn Yên đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia sắc bén trong đôi mắt, cuối cùng một chút do dự, bị một loại đập nổi dìm thuyền quyết tuyệt thay thế. Thập cự quân, từ lập tức lên, thoát ly đồng bộ chiến khu danh sách. Tất cả không muốn chấp hành đạo này, chó má chỉ lệnh minh đệ, cũng đến chỗ của ta tập hợp. Chúng ta lập thế lực khác. Ta Vũ Văn Yên hôm nay liền phản ra vũ văn gia thứ nay về sau ta không còn là vũ văn gia nữa ta chỉ là hắn hàn lâm người thanh âm của nàng thông qua thập cửu quân nội bộ kênh rõ ràng chuyến khắp mỗi một cái góc kia một phen tràn đầy quyết tuyệt cùng bá khí tuế ngôn nhường tất cả còn đang bởi vì đạo kia tối cao chỉ lệnh mà lâm vào mở mịt cùng phẫn nộ thập cửu quân quân minh, cũng trong khoảnh khắc đó tìm tới chính mình trụ cột mẹ nó lao tử đã sớm nhìn xem đám kia cao cao tại thượng lao già khó chịu hàn doanh trưởng mới là chúng ta thập cửu quân hồn phó quân trưởng nói đúng phản Hôm nay đều mẹ nó phản, tính ta một người, ta cái mạng này là Hàn doanh trưởng cho, ai dám động đến hắn trước theo lão tử trên thi thể đệ tới. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, tất cả thập cử quân, đúng là tại đây ngắn ngủi mấy phút trong, đều hoàn thành một lần từ đôi đến đầu triệt để phản chiến. Vậy nhưng vào lúc này, Lam Tinh địa mạch hải tâm, kia phiến do huấn độn thanh liên, mở ra tuyệt đối linh vực trong. Hàn Lâm thân ảnh, chậm rãi lại lần nữa ngưng tụ. Hắn lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ nào gốc đã cùng tất cả Lam Tinh địa mạch, chiết để hòa làm một thể huấn độn thanh liên liên đại chí thượng. Chương 978 Linh khí hóa mưa trường 978, linh khí hóa mưa hắn cảm nhận được. Tại hắn cùng lam tinh địa mạch triệt để dung hợp một khắc này, hắn liền cảm nhận được. Cỗ kia nguồn gốc từ lam tinh mỗi một cái góc, phóng lên tận trời tham lam cùng ác ý dường như là vô số đầu. Người thấy mùi máu tươi linh cầu, chính đôi hắn cối này vừa mới xả thân tự hổ hết đủ, chạy xuống bẩn tiểu nhất nước bọn. Phản bội. Đến mức như thế nhanh chóng, như thế đương nhiên. Hắn thần nghiệm, theo địa mạch, trong nháy mắt liền bao trùm tất cả đông bộ chiến khu. Hắn nghe đến thập cửu quân nội bộ bên trong kênh nói chuyện, vũ văn yên kia chém đinh chặt quyết liệt tuyên ồn. Vậy nhìn xem đến những kia nguyên bản thuộc về hắn bộ hạ đang nghe đạo kia tối cao chỉ lệnh sau đó trên mặt kia tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng dãy dùa càng nghe đến theo thập nhị gia tộc những chủ thành kia trong chỗ tản ra cũ kia nồng đậm đến cực hạn tên là cùng nhiệt khí tức hôi thối áp lực kiểm tra hàn lâm cái kia vừa mới mới một lần nữa ngưng tụ thân ảnh chậm rãi mở hai mắt ra khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vòng đây thâm viên còn muốn lệnh băng độ cong. tốt một cái áp lực kiểm tra người cho rằng dùng một bầy chó có thể cắn chết một đầu vừa mới bị thương mánh hổ chân thật hắn nói xong chậm rãi giơ lên hai tay. Đương theo lấy động tác của hắn, tất cả lam tinh địa tâm, kia phiến do hôn độn thanh liên biến thành bản nguyên chí hải, đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng. Những kia đang từ vô số vết nứt không gian tròng, điên cuồng tràn vào lam tinh hôn độn linh khí, trong khoảnh khắc đó, tựa như tìm tới chính mình quân vương. Chúng nó không còn là vô tự năng lượng dòng lũ, mà là biến thành một chi có trí cao ý chí tuyệt đối nghe lệnh đại quân. Các ngươi không phải là muốn linh khí sao? Các ngươi không phải là muốn một bước lên trời sao? Ta cho các ngươi. Dọng Hàn Lâm, tại chỗ sâu trong lòng đất, bình tĩnh tiếng vọng ta ngược lại muốn xem xem các ngươi bọn này phạm phu tục tử hèn mọn nhục thân đến tuột cùng năng lực gánh chịu bao nhiêu thuộc về ta ban ơn vừa dứt lời trong ngáy mắt Và anh lam tinh toàn cầu nồng độ linh khí lại một lần nữa vì một loại hoàn toàn vi phạm với năng lượng định luật bảo toàn khoa trường phương thức bắt đầu đệ nhị vòng giếng phun. nếu như nói đệ nhất vòng giếng phun, là trời hạn gặp mưa trên trời rơi xuống như vậy này đệ nhị vòng giếng phun, chính là cửu thiên ngân hà chạy ngược nhân gian linh khí không còn là trạng thái khí chúng nó đúng là ở chỗ nào kinh khủng nồng độ phía dưới bắt đầu hóa lòng Ngưng kết thành đột dự, lóe ra thất thải bảo quang linh khí giọt mưa, từ trên trời giáng xuống. Trời ạ, linh khí hóa mưa. Đây là thượng cổ trong thần thoại mới có cảnh tượng. Của ta bình cảnh. Ta kẹt 50 năm thần thông cảnh bình cảnh, vương lòng. Ha ha ha, ta, đều là ta. Này cơ duyên to lớn là thuộc về ta. Vô số báo giả, Lâm vào Triệt để đi cùng. Bọn hắn xông ra phòng ốc, xông ra vật cản, tham lam đắm chìm trong trường, đủ để sửa đổi vận mệnh bọn họ linh khí mưa to tròng, điên cuồng mà vận chuyển công pháp. Hấp thu cô kia cơ hội là chủ động chui vào trong cơ thể của bọn họ năng lượng cập lộ. Đột phá, đột phá, điên cuồng đột phá. Vô số hậu thiên võ giả, cơ hội là tại mấy hơi thở trong lúc đó, liền giải khai thiên môn, bước vào cảnh giới tiên thiên. Mà những kia vốn là ở vào tiên thiên đỉnh phong võ giả, càng là hơn thể nội linh lực phong lên, chỉ kém một cú sút cuối cùng, liền có thể đúc thành thần thông. Vũ Văn gia chủ thành, phòng nghị sự. Một vị phí tức đã đạt đến thần thông cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong lão giả tóc trắng, đột nhiên mở hai mắt ra, phát ra tràn đầy mừng như điên giải Đến rồi đến rồi chính là cố lực lượng này hắn chính là vũ văn gia tam trưởng lão vũ văn thác cũng là lần này tối cao săn giết chỉ lệnh kiên định người ủng hộ một trong gia chủ chư vị thời gian không đợi ta hàn lâm tiểu xuất xin kia tự bị đạo cơ, thôi sinh này vạn năm khó gặp linh khí triều dâng này đúng là chúng ta bước vào lăng hư chi cảnh thời cơ tốt nhất chỉ cần chúng ta năng lực mượn nhờ cố lực lượng này tiến thêm một bước đến lúc đó tất cả lam tinh đều đem là ta thập nhị gia tộc vật trong bàn tay về phần cái đó hàn lâm chẳng qua là một cái vì bọn ta làm áo cưới ngu xuẩn mà thôi hắn nói xong. Rốt cuộc tìm nén không được nội tâm kích động, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở chủ thành vùng trời. Giang hai cánh tay, tựa như một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng mà thôn phệ lấy kia đẩy trời linh khí dầm mưa. Và anh, một cỗ vượt xa thần thông cảnh khí tức khủng bố, theo trong cơ thể của hắn ở bang một phát. Sau lưng hắn, hiệu tòa vốn đã ngưng thực đến cực hạn thần thông đạo đại, bắt đầu kịch liệt rung động, dung hợp, cuối cùng hóa thành nhất đạo, thông hướng tầng thứ cao hơn hư ảo thiên môn. Lăng hư chi cảnh. Xong rồi. Ha ha ha. Ta vũ Văn thác hôm nay cuối cùng thành Lăng hư. Vũ Văn Thác cảm thụ lấy trong cơ thể, kia trước nay chưa có bên mông pháp lực, cùng với loại đó, tránh thoát mặt đất trói buộc, có thể tự do bay lượn tại thiên tế khoái cảm, phát ra không chút kiềm kỵ vỡ như điên. Hắn xong rồi, hắn trở thành lam tinh, tại đây chẳng linh khí giếng phung tròng, cái thứ nhất đột phá đến lăng hư chi cảnh trí cường giả. Hắn giống như đã thấy, chính mình đem hàn lâm đầu lâu, tự tay hiến cho đệ nhất tài định giả một màn kia. Cũng giống như đã thấy, mình bị ban cho đạo chúng tư cách, một bước lên trời, quan sát chúng sinh vô thượng bình quang. Nhưng mà, ngay tại hắn mừng như điên tới cực điểm mấy mắt, trong cơ thể hắn pháp lực lại là đột nhiên trì trệ. Một cố công thuộc về hắn, nhưng lại đây ý chí của hắn, bá đạo gấp trăm ngàn lần lãnh băng ý chí, không có dấu hiệu nào theo cái kia vừa mới đột phá pháp lực bản nguyên chỗ sâu, làm yên tư tỉnh. Ngươi cười đến, rất vui vẻ. Một cái tràn đầy vô tận đùa cợt tâm thanh, trực tiếp tại trong đầu của hắn văng lên. Vũ Văn thắt tiếng cười, im bặt mà dừng. Trên mặt hắn mừng như điên, trong ánh mắt nước kết, ngược lại bị một loại không cách nào hình dung hoảng sợ thay thế. Ai? Ngươi là ai? Hắn kinh hai muốn tuyệt mà quát tầm lên. Ta là ai? Cái thanh kia, phát ra một tiếng cười khẽ. Đúng là ta cái đó trong những ngươi. Vì người làm ảo cưới ngu xuẩn." Vừa dứt lời trong ngáy mắt, Vũ Văn Thác chỉ cảm thấy chính mình quyền khống chế thân thể trong khoảnh khắc đó bị một cô không thể kháng cự ý chí cưỡng ép tứ đoạn. Thân thể hắn cứng lại ở giữa không trung. Miệng của hắn không bị khống chế mở ra. Thanh âm của hắn vậy không còn là hắn thanh âm của mình, mà là biến thành một cái nhường tất cả thập nhị gia tộc cao tầng, cũng cảm thấy linh hồn run sợ lạnh băng mà thanh âm quen thuộc. Cái thanh âm kia, mượn nhờ cái kia vừa mới đột phá Lăng hư cảnh tu vi, tựa như cựu thiên kinh lôi vang vọng tất cả làm tinh bầu trời. Đệ nhất tài định dạ. Người áp lực kiểm tra ta đã nhận được, cảm giác cũng không tệ lắm. Là đáp lễ, ta vậy đưa người một phần, lễ vật nho nhỏ. Từ giờ khắc này, tất cả lang tinh, tất cả hấp thu ta ban gần sinh linh, đều đem biến thành ta trung thành nhất nha tuyến, nghe lời nhất khối lỗi. Bọn hắn đột phá, bọn hắn lực lượng, tính mạng của bọn hắn, đều đem do ta, đến định nghĩa. Ta nhường hắn sống sinh, bọn hắn liền sinh. Ta nhường hắn nhóm chết, bọn hắn liền không thể không chết. Trận này trò chơi, hiện tại vừa mới bắt đầu. Chương 979, trật tự mới chương 979, trật tự mới lần tiếp theo ta sẽ tự mình Ngươi đi luôn đi cùng lãnh địa thu hồi thứ thuộc về ta, Dựa sạch sẽ cổ, chờ ta. Vừa dứt lời, không. Vũ Văn Thác cặp tràn đầy hoảng sợ đôi mắt, đột nhiên chợt trợ chợt. Hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình pháp lực đang lấy một loại, đây hấp thụ lúc, còn muốn cuồng bạo gấp trăm lần phương thức, điên cuồng màng lịch chuyển, đảo ngược, cuối cùng âm vang dẫn bạo. ầm ầm. Một đoàn, vô cùng lộng lấy màu máu tháo hoa, tại Vũ Văn gia chủ thành cùng trời, rực rỡ mà nở rộ. Lang Tinh vị thứ nhất mới lên cấp cường giả hư cảnh, tại đột phá sau cái thứ 10 hô hấp ở trước mặt tất cả mọi người, tự bạo, hình thân câu diện, tĩnh mịch, tất cả lâm tinh trong khoảnh khắc đó, lâm bảo yên tĩnh như chết. tất cả, còn tại là đột phá của mình, mà mừng như điên võ giả, vào thời khắc ấy, đều rất giống bị một chậu đến từ kiểu lũ phía dưới nước đá, từ đầu rồi đến chân, lạnh cả người. trên mặt bọn họ mừng như điên, biến thành ngốc trệ, ngốc trệ lại nhanh chóng chuyển biến thành sâu tận xương thụ sợ hãi. bọn hắn đột nhiên túi đầu, nhìn về phía mình hai tay, nội thị lấy trong cơ thể mình, kia lao nhanh không thôi, vừa mới đạt được lực lượng khổng lồ. vậy nơi nào là cơ duy gì kia rõ ràng là đệ tử ma quỷ quả tặng là một khỏa đã sớm bị tiêu tốt giá cả lúc nào cũng có thể bị nổ tung cuối cùng bom chỗ sâu trong lòng đất hàn lâm chậm rãi thu hồi theo ở trong hư không thủ trên mặt của hắn không có lửa phần ba động giết gà doa khỉ hắn dùng một vị cường giả lăng hư cảnh tính mệnh là trận này do đệ nhất tài định giả mở ra cái gọi là cuối cùng thí luyện đã phổ ra một cái huyết tinh mà bá đạo khúc giả đầu hắn tạm thời ổn định cục diện nhưng như thế vẫn chưa đủ còn thiếu rất nhiều tự bạo đạo cơ cùng lam tinh hợp nhất tất nhiên hắn có gần như thần minh loại lực không chế, nhưng cũng chính như đệ nhất tài định giả nói, hắn đem chính mình biến thành một cái tù nhân. Hắn căn cơ đã phá thoái, hắn mong muốn khôi phục, thậm chí, nghĩ phải trở nên mạnh hơn, nhất định phải tìm thấy một cái hoàn toàn mới đường, một cái có thể làm cho hắn tại đây tọa lồng giam trong, hoàn thành cuối cùng thuế biến đường. Hắn thân nghiệp, lại một lần nữa chìm vào làm tinh địa mạch chỗ sâu nhất. Hắn có thể cảm giác được, tại đây khỏa cổ lão tinh cầu trọng, trừ ra những kia đang cùng hắn hỗn độn thanh liên, phi tốc đồng hóa linh mạch bên ngoài, vẫn tồn tại một ít, cho dù là hắn lực lượng bây giờ cũng vô pháp hoàn toàn thẩm thấu dị thường khu vực. Những khu vực kia bị một loại cổ lão mà cường đại không gian phát tác, chỗ tầng tầng ba vây. Chúng nó dường như là tồn tại ở làm tinh cái này chủ thế giới trong từng cái độc lập túi thần kỳ. Thời không di tích. Hàn Lâm trong lòng đột nhiên khẽ động. Hàn cuối cùng đã rõ ràng rồi, những cái được gọi là thí luyện không gian đến tuột cùng từ đâu đến. Chúng nó cũng không phải là cùng lãnh địa tạo vật, mà là viên tinh cầu này thân mình đều tồn tại bí mật. Cùng lãnh địa chỉ là phát hiện chúng nó, đồng thời lợi dụng chúng nó mà thôi. Mà bây giờ hắn Hàn Lâm là viên tinh cầu này trên danh nghĩa mới chủ nhân có đi chủ động tìm kiếm những bí mật này tư cách hắn thần nghiệm, bắt đầu vì trước nay chưa có chiều sâu hướng về trong đó một chỗ khoảng cách gần hắn nhất cũng là khí tức mênh mông nhất dị thường khu vực dò xét mà đi chỗ nào dường như ẩn dấu đi nào đó đủ để cho cường giả lăng hư cảnh cũng điên cuồng bí mật đông bộ chiến khu bộ chỉ huy tạm thời vũ văn yên cùng nghiêm tuyết đứng sóng bay trước mặt của các nàng là một mảnh màn ánh sáng lớn màn sáng chi thượng chính thời gian thực tiếp sóng vừa mới phát sinh ở vũ văn gia chủ thành vùng trời trường rực rỡ mà máu thanh pháo hoa tú tất cả bộ chỉ huy tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả thập cửu quân sĩ quan cũng nhìn chăm chạp màn sáng bên trên kia chậm rãi tiêu tán xương máu trên mặt là cùng một loại hô tạp kính sợ cùng may mắn phức tạp nét mặt bọn hắn may mắn tự mình lựa chọn đứng ở Hàn Lâm bên này bọn hắn kính sợ nam nhân kia cho dù là thân ở tuyệt cảnh vậy vẫn như cũ có được tựa như thần ma loại chúa thể tất cả sinh tử khủng bố thủ đoạn hắn đây là đang cảnh cáo Vũ Văn Yên hít sâu một hơi cưỡng ép đè xuống trong lòng kia đồng dạng quần quần không nhì rung động cảnh cáo thập nhị gia tộc vậy cảnh cáo cái đó đệ nhất tài đệ giả Nói cho bọn hắn, cho dù hắn bị vây ở tòa này lồng giam trong, hắn vậy vẫn như cũng là tòa này lồng giam trong, duy nhất Vương. Nghiêm Tuyết không nói gì, nàng chỉ là yên lặng nắm chặt trường kiếm trong tay, cặp kia thanh lanh đôi mắt nhìn chằm chằm màn sáng, dường như mong muốn xuyên thấu kia vô tận không gian, nhìn thấy cái đó giờ phút này chính bản thân ở vào chỗ sâu trong lòng đất nam nhân. Nàng có thể cảm giác được, hắn vô cùng phẫn nộ. Vậy có thể cảm giác được, hắn vô cùng cô độc. Chúng ta nên làm như thế nào? Hồi lâu sau, Nghiêm mới chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo một tia, ngay cả chính nàng đều chưa từng xem xét biến hẳn hẳn chờ vũ văn yên trả lời chỉ có một chữ chờ nghiêm tuyết lông mày có hơi nhíu lên đúng các loại vũ văn yên cặp kia sắc bén trong đôi mắt hiện lên một yểu thuộc về chiến lược ra tuyệt đối bình tĩnh hắn hiện tại cần chính là thời gian hắn cần thời gian đến nghĩ biện pháp chưa trị cái kia phá vỡ đạo cơ mà chúng ta cần phải làm là vì hắn tranh thủ đến đầy đủ thời gian như thế nào tranh thủ Trình hợp lực lượng vũ văn yên rũi ra mảnh khảnh ngón tay tại màn sáng chi thượng, rất nhanh huy động từng cái đại biểu cho khác nhau thế lực khác nhau quân đội phiên hiệu điểm sáng tại đầu ngón tay của nàng bị nhanh chóng kết nối, chia cắt, gây dựng lại. thập nhị gia tộc hiện tại đã trở thành chim sợ cánh cong bọn hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng tương tự bọn hắn cũng sẽ không, như vậy từ bỏ ý đồ. đệ nhất tài định giả cuối cùng thí luyện đối bọn họ mà nói, vẫn như cũng là treo ở đỉnh đầu thanh kiếm đà mục cờ, cũng là bọn hắn không cách nào kháng cự cuối cùng hấp dẫn. bọn hắn hiện tại dường như là một đám bị nốt vào cùng trong một cái lồng, bụng đói kêu vang chó hoang. Mà Lâm chính là khối tia duy nhất có thể khiến cho bọn hắn sống thiết thịt bọn hắn không dám ăn, nhưng lại không thể không ăn do đó bọn hắn tiếp đó nhất định sẽ dùng hết tất cả cách đi dò xét Hàn Lâm ranh giới cuối cùng dùng những kia bị tham lam làm choáng váng đầu óc tán tu bão giả dùng những kia đối với thập nhị gia tộc còn ôm lấy hoang tưởng trong thế lực nhỏ đi làm bia lỡ đạn đi tiêu hao Hàn Lâm lực lượng mà chúng ta cần phải làm là tại đây chàng nhất định sẽ quét sạch tất cả làm tinh huyết tinh phong bạo triệt để đến trước đó đem tất cả còn nguyện ý tin tưởng hắn còn nguyện ý vì viên tinh cầu này tương lai mà chính người đoàn kết lại chúng ta muốn thành lập một cái thuộc về chính chúng ta trật tự mới một cái vì hắn là tâm đủ để đối kháng tất cả thế giới cũ trật tự mới. Nàng An nói mạnh mẽ, làm cho cả bộ chỉ huy trong, tất cả mọi người hết dịch, cũng trong khoảnh khắc đó, Lam Yên sôi trào. Phản, lần này là thật sự muốn, đem cái này thiên cho Triệt để trái ngược. Vậy nhưng vào lúc này, Lam Tinh địa Tâm, kia mảnh hỗn độn bản nguyên chi hải trong. Chương 980, Thiên ý chương 980, Thiên ý Hàn Lâm thần niệm, tựa như nhất đạo vô hình lợi kiếm, hung hăng đâm vào kia phiến, bị cổ lão không gian phát tắc, chô tầng tầng phong tỏa dị thường khu vực. Ông, một tiếng tựa như đến từ thái cổ hồng hoang xa xăm bù bù trực tiếp tại thần hồn của hắn trong tức hải nổ vang một giây sau hắn chỉ cảm thấy ý thức của mình bị một cỗ không thể kháng cự khổng lồ hấp lực hướng ép trèn rời đất tâm. cảnh tượng trước mắt đầu chuyển tinh di làm ý thức của hắn lại một lần nữa ổn định lại lúc hắn đã đưa thân vào một mảnh vô biên vô tận màu đỏ sẩm hoang nguyên trí thượng bầu trời là phàm ái tương đạo sâu không thấy đáy to lớn vết rách tựa như giữ tận vết sẹo vắt ngang trên bầu trời bên trong là vĩnh hằng hư vô cùng tĩnh mịch mặt đất là khô cạn màu đỏ sẩm thổ nướng bị nào đó lực lượng kinh khủng, lặp đi lặp lại thiếu lốt, sớm đã mất đi tất cả sinh cơ, hướng rắn tựa như thần thiết. trong không khí, tràn ngập một cỗ nồng đậm đến tan không ra huyết tinh cùng sắc khí. càng có một loại, cho dù là đi qua vô tận năm tháng, vậy vẫn như cũ chưa từng tiêu tán thuộc về trí cường giả bất cốt chiến ý cố kia chiến ý, lạnh băng, u bạo, tràn đầy hủy diệt hết thảy ý chí. tầm thường võ giả thần thông cảnh, nếu là bước vào nơi đây sợ rằng sẽ tại một cái hô hấp trong, liền bị cỗ này ở khắp mọi nơi cùng bố ý chí, cho tươi sống pha tan đạo tâm, trở thành một cái chỉ biết là sát lục tiên điên. nơi này là một mảnh chân chính thần ma chiến trường là viễn cổ thời đại có chút vượt quá tưởng tượng kinh khủng tồn tại chém giết lẫn nhau cuối cùng đồng quy vu tận mai cốt chi địa có chút ý tứ hàn lâm kia do thần niệm chỗ ngưng tụ mà thành hư ảo thân ảnh lặng lặng mà lơ lửng tại đây phiến tràn đầy tử vong cùng khí tức hủy diệt trên chiến trường cổ không trên mặt của hắn không có nửa phần e ngại ngược lại lộ ra một tia có chút hăng hái thần sắc đạo cơ pha toái nhục thân không cách nào vận dụng đối với hắn mà nói đích thật là một cái to lớn hạn chế nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể dùng tiểu này thuần túy nhất linh hồn tư thế lướt vào mảnh này, cho dù là thời kỳ toàn tỉnh hắn, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện trên chân cấm khu. hắn thần nghiệm, bắt đầu hướng về mảnh này hoang nguyên chỗ sâu, chậm rãi lan tràn mà đi. rất nhanh, hắn liền tại lôi phiến, nhìn như không hề có gì hoang nguyên chi thượng, phát hiện một ít bất thường thứ gì đó. đó là từng trôi, đứt gai binh khí. có nhiều một đoạn, vẻn vẹn chỉ còn lại nửa cái đầu thương trường đường, nghiêng nghiêng mà cắm ở mặt đất, trên đó còn lưu lại một tia đủ để xuyên thủng tinh thần phong duệ chi khí. có nhiều một mặt, đã sớm bị nện đến chia năm sẻ bảy cự hắn chi thượng, rõ cổ lão mà huyền ảo phòng ngự phù văn cho dù sớm đã mất đi thần tính, nhưng như cũng tản ra một cố vạn pháp bất xâm trầm trọng cảm giác. Còn có chính là từ cố, sớm đã phong hóa không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng như cũng duy trì tư thế chiến đấu to lớn hải cốt. Những hải cốt này, có tựa như núi cao, ba đầu sáu tay, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải là nhân tộc. Có thì sống có hai cánh, toàn thân do một loại, tựa như như hoàng kim, kỳ dị kim loại cấu thành. Cho dù sớm đã bất lạc, kỳ cốt cách trong, nhưng như cũng ẩn chứa vô cùng năng lượng kinh khủng. Những thứ này đều là thời đại thượng cổ cường giả chân chính gì hải. Bọn hắn khi còn sống, tất nhiên đều là đủ để xưng bá một phương vũ trụ kinh khủng tồn tại. Nhưng hôm nay lại đều tựa như ven đường ngon thạch, bị tùy ý mà vứt bỏ tại mảnh này, bị lãng quên trên chiến trường. Đến tận cùng là bực nào thảm thiết chiến tranh mới có thể để cho nhiều như thế cường giả đều vẫn lạc nơi này. Hàn Lâm trong lòng lần đầu tiên đối với Lam Tinh quá khứ sản sinh một tia đúng nghĩa tò mò. Viên tinh cầu này tuyệt đối không như đệ nhất tài định giả nói như vậy, chỉ là một cái dùng để bồi dưỡng đạo trùng môi trường thích hợp. Sau lưng của nó tất nhiên còn ẩn giấu đi càng thêm bí mật kinh người. Ngay tại hắn thần niệm tiếp tục hướng về chiến trường chỗ sâu thăm dò thời điểm. Trên mặt đất, một bộ nguyên bản lặng lặng mà nằm trong vũng máu hoàng kim hải cốt, kia trống râu trong hốc mắt lại là đột nhiên sáng lên một điểm, tinh hồng sắc hồn hỏa. Giang rắc. Cỗ kia, bốn đại yên lặng bạn cổ hải cốt, đúng là chậm rãi theo trên mặt đất, lại lần nữa đứng lên. Nó kia do hoàng kim đổ bê tông mà thành to lớn bàn tay, một bả nhấc lên, cắm ở bên cạnh trên mặt đất trôi này, đứt gãy cự phủ. Sau đó, nó chậm rãi ngẩng đầu, các kia thiêu đốt lên tinh hồng hồn hỏa đôi mắt, gắt gao khóa chặt, trôi nổi tại giữa không trung hà lâm. Một cỗ tràn đầy bạo ngược cùng điên cuồng sát lục ý chí, ào vang một phát. Một giây sau, thân ảnh của nó không có dấu hiệu nào biến mất ngay tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm không ngờ đi tới sau lưng Hàn Lâm chuỗi này đủ để khai sơn đoạn nhạc Đức gãy cự phủ mang theo một cỗ xé rách hư không khủng bố kinh phong hung hăng hướng về Hàn Lâm đầu lâu chém bổ xuống đầu cái này bữa, nhanh đến mức cực hạn vậy hung ác đến cực hạn cho dù là tầm thường cường giả Lang hư cảnh đối mặt này đột nhiên xuất hiện một kích chỉ sợ cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ phần nhưng mà Hàn Lâm lại là ngay cả đầu đều chưa từng ngồi một chút hắn chỉ là chậm rãi dơ lên tay phải của mình sau đó nhẹ nhàng hướng về sau nhấn một cái. Ông, một cỗ vô hình ba động, bị bàn tay của hắn làm trung tâm, ẩn bang quyết tán. Cô kia ba động cũng không phải là pháp lực, cũng không phải linh lực, mà là nguồn gốc tử, tất cả làm tinh bản nguyên ý chí. Là cố kia bị hắn dùng hỗn độn thanh liền, triệt để khống chế thuộc về viên tinh cầu này quyền hành. Tại đây phiến, tồn tại ở lam tinh nội bộ thời không gì tích trong. Hắn chính là duy nhất quy tắc. Hắn đều là tuyệt đối chỗ thể. Chơi này, vốn đã bổ đến hắn cái ót tự phụ, ở chỗ nào cỗ vô hình ba động chạm tới trong mắt, đột nhiên chỉ trệ. Đúng lúc này Cũ kia, do Hoàng Kim đổ bê tông mà thành to lớn Hải Cốt, hắn trên người, tia thiêu đốt lên tinh hồng hồn hỏa, tựa như gặp phải khắc tinh, phát ra im mảng gì gì, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng ảm đạm, giật tát. chỉ là một cái nháy mắt. Cô kia, vốn đã lại lần nữa phục sinh thượng cổ Hải Cốt, liền lại một lần nữa mất đi tất cả sinh cơ, hóa thành một bộ lạnh băng thi hải, băng ngã xuống đất quảng trở thành đầy trời kim sắc bột phấn. Biểu sát, một tôn, thực lực, chí ít vậy có thể so với Lang Hư cảnh kinh khủng tồn tại. Cứ như vậy, bị Hà Lâm thời hạn dùng một loại gần như không giảng đạo lý phương thức, trực tiếp theo căn nguyên bên trên, xóa đi hắn tồn tại. Quả nhiên, Hàn Lâm chậm rãi thu tay về, khoe miệng, cơi gợi lên một vòng, tất cả đều ở trong lòng bàn tay độ cong. Tại viên tinh cầu này chi thượng, ta chính là thiên ý. Hắn không tiếp tục để ý những kia tàn mát trên chiến trường tàn hại, hắn thần niệm hóa thành nhất đạo lưu quang, trực tiếp hướng về chiến trường cổ này tối khu vực hải tâm, lao vùn vụn như bay. Hắn có thể cảm giác được, ở đâu có một cỗ xa so với những thứ này, bị còn sót lại chiến ý, chỗ điều khiển hải cốt mạnh hơn gấp trăm ngàn lần khí tức, chính đang chậm rãi thất tình kia dường như mới là mảnh này thời không di tích chân chính hạch tâm, cũng là hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất. Sau một lát, thân ảnh của hắn xuất hiện ở một tòa do vô số thần ma thi hải đáp lên mà thành bạch cốt sơn trước. Mà ở tòa kia bạch cốt sơn trên đỉnh núi, đúng là cấm một đây, toàn thân đen nhánh, dài đến trăm trượng giữ tận chiến kích. Chương 981, chiến kích chương 981, chiến kích kia chiến kích chi thượng, cuốn quanh lấy vô cùng vô tận tựa như màu đen như lôi đỉnh khí tức hủy diệt. Chỉ là nhìn lên một cái, cũng là người ta có một loại thần hồn đều muốn bị trên đó, tận chứa khủng bố sát ý, cho tươi sống xé nát ảo giác. Đây tuyệt đối là một thanh, đã từng uống qua thần ma chi huyết, tàn sát quá ước bạn sinh linh tuyệt thế hữu bình. Cũng liền tại Hà Lâm xuất hiện ngay mắt. Chú này vốn đã yên lặng vạn cổ đen nhanh chiến kích, đúng là đột nhiên du lên. Một cỗ tràn đầy vô tận cao ngạo cùng kiệt ngạo ý chí, theo chiến kích nội bộ ở bang tứ tỉnh. Thiện vào nơi đây người. Chết. Một cái lạnh băng mà bá đạo âm thanh, trực tiếp tại Hàn Lâm trong thức hải nổ vang. Đúng lúc này kia cái sơn hất chiến kích, đúng là chính mình, theo kia bạch cốt sơn đỉnh phóng lên tận trời. Nó hóa thành nhất đạo, đủ để nối liền trời đất kia chớp màu đen, vì một loại. Siêu việt thời gian cùng không gian tốc độ, trực tiếp hướng về Hàn Lâm, doanh sát mà đến. Một kích này đi thế, so trước đó kia Hoàng Kim Hải Quát, khủng bố hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Tất cả thần ma chiến trường, cũng tại đây một kích uy áp phía dưới, run rẩy kinh liệt, giống như lúc nào cũng có thể, triệt để tan bỡ. Nhưng mà đối mặt này, đủ để cho Tử Phụ cảnh cứng, giả, cũng vì đó biến sát tuyệt sát một kích. Hàn Lâm, lại là người. Một thanh, hết rồi chủ nhân đồng nát sắt vụn, cũng dám, tại trước mà ta đại phóng quyết khí. Hắn nói xong, đúng là không tránh không né. Mặc cho đạo kia, đủ để nối liền trời đất kia chớp màu đen, hung hăng đánh vào chính mình, kia do thần niệm, chấu ngưng tụ mà thành hư ảo trên thân thể. Không có kinh thiên động địa nổ tung, cũng không có pháp tác đối với sông mày mình. Kia cái, hung uy ngập trời đen nhánh chiến kích, lại chạm đến Hàn Lâm thân thể nháy mắt, đúng là tựa như nhũ yến về tổ, phát ra một tiếng, tràn đầy vô tận tuổi thân cùng cuốn quýt réo rắt Trường Minh. Trên đó, kia đủ để xé rách thần hồn khủng bố sắc ý, trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là một loại nguồn gốc từ binh khí bản nguyên tuyệt đối thần phù. Nó đúng là chậm rãi đứng tại Hàn Lâm trước mặt, tia đen nhánh cái thân, không ngừng mà rất nhỏ rung động, phảng phất một cái gặp được chính mình thất lạc vô số năm chủ nhân hải tử, đang kích động hướng hắn, biểu đạt chính mình tưởng niệm cùng trung thành. Hàn Lâm đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve tia lạnh băng cái thân. Trên mặt của hắn, lộ ra một vòng tràn đầy nghiền ngấm nụ cười. "Hiện tại, ngươi còn muốn để cho ta chết sao?" Tia chiến kích, phát ra càng thêm vội vàng bù bù, tựa hồ là đang vì chính mình, vừa mới tiêu mạo phạm cử động, mà liệu mạng mệnh mà xin lỗi. Hàn Lâm khẽ miệng ý cười, càng đậm. Hắn sở dĩ dám như thế kinh thường, mặc cho trôi này tuyệt thế bưu minh công kích mình, chính là vì hắn ở đây chôi chiến kích, thức tỉnh mấy mắt, liền từ trên đó cảm nhận được một cô cùng mình có cùng nguồn gốc khí tức vô cùng quen thuộc, tàn sát. Cô kia độc thuộc về tam âm độ lục chỉ vậy độc thuộc về hắn gốc kia, hôn độn thanh liên mảnh thứ ba lá sen trí cao tàn sát pháp tác khí tức. trôi này chiến kích không hề nghi ngờ, chính là năm đó vị kia đã sáng tạo ra tam âm độ lục chỉ tuyệt thế ma chủ, sử dụng bản mệnh thần minh, mà hắn là môn công pháp này duy nhất người thừa kế. tự nhiên chính là trôi này chiến kích duy nhất tân chủ nhân Từ hôm nay trở đi ngươi liền gọi chấn ngục đi hàn lâm nhàn nhạt mở miệng là chuỗi này cuối cùng nên đón tân sinh tuyệt thế hưu minh ban cho tên mới chiến kích phát ra hương phấn bù bù tỏ vẻ đồng ý hàn lâm thỏa mãn gật gật đầu có chuỗi này phẩm dai, thậm chí có thể đã siêu việt tử phụ cảnh khủng bố hưu minh hắn liền có tờ thứ nhất đủ để uy hiếp được cùng lãnh địa át chủ bài hắn thần niệm cùng chấn ngục chiến kích chậm rãi dung hợp cũng liền tại dung hợp máy mắt một đoạn phụ đuổi vô tận năm tháng phá thoái kỷ ức tựa như vỡ đê hồng thủy đột nhiên tràn vào thất hải của hắn đó là một hồi phát sinh ở vô tận năm tháng trước đó diệt thế chi chiến một cái cầm trong tay chấn ngục chiến kích toàn thân bao phủ tại vô tận ma khí trong vĩ đại thân ảnh chính một thân một mình đối mặt với hàng ngàn hàng vạn thân xuyên cùng lãnh địa chế thức chiến giáp khủng bố chiến sĩ trường chiến tranh kết quả cuối cùng Hàn Lâm không nhìn thấy vì đoạn kia ký ức đến đây liền ý mặt mà dừng đạo kia tràn đầy vô tận không cam lòng cùng hận ý ngập trời gầm thét lại là tựa như nhất đạo vượt qua vạn cổ thời không lặn hung hăng khắc ở thần hồn của hắn chỗ xấu nhất trật tự bất diệt ta hận không nớt khác như có người đến sau cầm ta chiến kích sẽ làm đập nát lăng tiêu, giết sạch trật tự. thì ra là thế. Hàn Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, cặp tia trong mắt đen nhánh tròng, hiện lên một tia hiểu ra. chẳng trách đệ nhất tài định giả, sẽ đối với Lam Tinh cố chấp như thế. chẳng trách hắn muốn bất chấp đại giới, cũng muốn đem chính mình cái này biến số chặn giết tử trong trứng nước. Vì viên tinh cầu này đã từng là phản kháng cái kia cái gọi là trật tự tiến ngoài cùng trận địa, mà bị kia cầm trong tay chấn ngục chiến kích tuyệt thế ma chủ chính là năm đó trường phản kháng chiến tranh trong cường đại nhất lãnh tụ một trong. hắn mặc dù bại, nhưng truyền thừa của hắn, hắn ý chí bất khuất cũng là dùng tiểu này gần như như kỳ tích phương thức tồn tại xuống dưới đồng thời cuối cùng rơi xuống chính mình cái này đồng dạng cùng trật tự có không chết không thôi mối thù kẻ đến sau trong tay cuối cùng là trùng hợp hay là từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu nhân quả hàn lâm không biết hắn chỉ biết là trên bả vai mình đánh nặng thêm mấy phần hắn không chỉ muốn vì chính mình mà chiến cũng phải vì vị này chưa từng gặp mặt nhưng lại cùng hắn có đồng dạng tín nhiệm người mở đường mà chiến yên tâm đi hàn lâm vươn tay nhẹ nhàng cầm trấn ngục chiến tích kia lạnh băng thân ngươi hận ta nhận được Ngươi chưa hoàn thành tâm nguyện, để ta tới, thế ngươi hoàn thành. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ nhường cái này. Tên là chấn ngục chiến kích, chính thức chấn áp tiêu phiến, cao cao tại thượng dối trá thiên đỉnh. Ông. Chấn ngục chiến kích phát ra vô cùng hưng phấn bù bù, tựa như đang bị mình rốt cuộc tìm được, có thể phó thác tất cả chi kỷ, mà cảm thấy từ đấy lòng vui sướng. Hàn Lâm cầm chiến kích, thân niệm khẽ động, liền chuẩn bị rời khỏi mảnh này, đã lại không tham dò giá trị thần ma trên trường. Nhưng mà ngay tại hắn sắp rời đi mấy mắt, hắn lại là bỗng nhiên dừng lại. Hắn thân niệm lại một lần nữa quét qua tòa kia do vô số thần ma thi hải đắp lên mà thành bạch cốt sơn. Lần này chú ý của hắn không còn là kia cái chiến kích, mà là tòa kia bạch cốt sơn thân mình. Trước đó tinh thần của hắn hoàn toàn bị hơi thở của chấn mục chiến kích hấp dẫn cũng không tra xét rõ ràng. Nhưng bây giờ khi hắn ổn định lại tâm thần vì một cái chủ nhân thị giác lại lần nữa xem kỹ mảnh này thuộc về mình lãnh địa thời điểm, hắn mới rốt cục phát hiện một kia bất thường bánh khỏe. Tòa kia bạch cốt sơn cũng không phải là tùy ý đắp lên mà thành. Kia vô số hải cốt hắn xếp vị trí sắp xếp phương thức đúng là trong mơ hồ tạo thành một tòa vô cùng to lớn, cũng vô cùng huyền ảo cổ láo trận pháp, mà tòa trận pháp kia hạch tâm chính là chấn ngục chiến tích, trước đó chỗ cắm lập vị trí, chiến tích, chấn áp không mệt bẹn, bẹn là phía trên chiến trường này, kia vô số cường giả tàn hồn cùng ám niệm, nó chấn áp dường như còn có, nào đó càng khủng bố hơn, vậy càng trọng yếu hơn thứ gì đó. Hàn Lâm trong lòng đột nhiên khẽ động, một cái vô cùng can đảm suy đoán hiện lên ở trong đầu của hắn, hắn không có chút gì do dự, thần niệm trong nấy mắt liền chìm vào tòa kia bạch cốt sơn chỗ xấu nhất, vòng qua tầng tầng lớp lớp hải cốt. chương 982 thất thủ chương 982 Thất thủ Hàn Lâm thần nghiệm, cuối cùng đã tới tòa này bạch cốt sơn chỗ sâu nhất cũng là tòa kia cổ lao trận pháp chân chính ngạch tâm nơi này không như trong tưởng tượng thần binh bí bảo vậy không có bất kỳ cái gì công pháp truyền thừa nơi này chỉ có một trái tim một khỏa lớn đến bằng gian phòng toàn thân bầy biện ra ám kim sắt chạy phản phất do thần kim đổ bê tông mà thành to lớn trái tim nó lẳng lặng mà lơ lửng tại giữa không trung cho dù sớm đã qua vô tận năm tháng nó nhưng như cũ tại vì một loại cực kỳ chậm trọng nhưng lại vô cùng có lực tiết tấu chậm rãi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều sẽ nhường không gian chung quanh cũng tùy theo nổi lên từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy vỡ sóng. một cố đây chấn ngục chiến tích, còn tinh kết hơn, còn muốn ba đạo gấp trăm ngàn lần tàn sát bản nguyên khí tức theo trái tim kia trong liên tục không ngừng mà tàng ra, không hề nghi ngờ, đây cũng là bị tiêu tuyệt thế ma chủ bản bệnh trái tim. hắn mặc dù thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt, nhưng hắn viên kia sớm đã cùng tàn sát phát đắt, triệt để hòa làm một thể đạo tâm, cũng là dùng tiểu này gần như không thể tưởng tượng phương thức bị hoàn chỉnh mà bảo tồn lại. chấn mục chiến tích, chấn áp không phải quán niệm, mà là quả tim này trong, cố kia đủ để cho toàn bộ thời không di tích triệt để bạo tẩu vô thượng ma vi, mà toàn kia do vô số thần ma hải cốt đắp lên mà thành bạch cốt đại trận, vậy không phải là vì trấn áp, mà là vì cung cấp nuôi dưỡng. Nó tại dùng một loại gần như liên tế phương thức rút ra lấy phía trên chiến trường này, tất cả vẫn lạc cường giả còn xuất lại lực lượng để duy trì lấy quả tim này, cuối cùng sinh cơ. Thủ bút thật lớn, Hàn Lâm kia do thần niệm biến thành thân ảnh lặng lặng nhìn viên kia đang chậm rãi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động ám kim sắt trái tim, cặp kia trong mắt đen nhánh trong lần đầu tiên nổi lên một vòng, đúng nghĩa rung động. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vị tia tuyệt thế ma chủ đến cuối cùng muốn làm cái gì? hắn không phải bạn, hắn là dùng tử vong của mình bày ra một cái vượt ngang bạn cổ cái bấy động trời. Hắn phải dùng trái tim của mình là chủ dung này toàn bộ thần ma chiến trường là thổ đến bồi dưỡng ra một cái đủ để kế thừa hắn tất cả lực lượng, tất cả ý chí, thậm chí so với hắn còn muốn càng cường đại hơn cuối cùng chuyên nhân, mà chính mình chính là cái đó bị hắn chọn chúng cũng chờ chờ đợi vô tận năm tháng quả thực. Hàn lâm trầm mặc, hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng viên kia ám kim sắt trái tim đang hướng hắn phát ra một cô tràn đầy khát vọng triệu hắn, nó đang thúc dục gấp rút trong hắn cùng nó dung hợp, chỉ cần dung hợp quả tim này, cái tiêu phá toái đạo cơ, không chỉ có thể trong nháy mắt chữa trị như lúc ban đầu, thực lực của hắn càng là hơn sẽ vì một loại vượt quá tưởng tượng cách thức, điên cuồng tăng bọn. Thậm chí một bước lên trời, trực tiếp có cùng vị tiêu đệ nhất tài định giả chính diện chống lại tư cách, cũng không phải không thể nào. Đây là một cái không có bất luận cái gì võ giả, có thể cự tuyệt hấp dẫn. Nhưng vậy đồng dạng là một cái đủ để cho người bạn tiếp bất phục cả mấy. Quả tim này trong ẩn chứa không mệt mệt là lựu lượng, còn có vị tiêu tuyệt thế ma chủ kia đọc lại bạc cổ sớm đã vặn bẹo đến cực hạn hận ý ngập trời cùng điên cuồng sát nghiệm. một sáng dung hợp, hắn Hàn Lâm liền không còn là đơn thuần Hàn Lâm. ý chí của hắn, đạo tâm của hắn, hắn thất tình lục dục, đều sẽ bị vô kia đến từ thượng cổ khủng bố ý chí, chỗ ấu nhiễm, chỗ đồng hóa. cuối cùng, hắn sẽ trở thành vị kia tuyệt thế ma chủ, chinh chiến trật tự công cụ. một cái, đây chấn ngục chiến tích, còn muốn càng thêm sắp bén, cũng càng thêm nghe lời còn sống minh khí. muốn đem ta trở thành người phục sinh trở về vật chứa. Hàn Lâm nhìn viên kia nhảy lên được càng lúc càng nhanh, vậy càng ngày càng cấp thiết ám kim sắt trái tim, khoe miệng, khơi gợi lên một vòng tràn đầy vô tận đùa cợt cùng kiệt ngạo độ cong. Ngươi bản tính đánh cho rất tốt. Chi tiết ngươi tìm nhầm người. Ta Hàn Lâm nhân sinh từ trước đến giờ chỉ do ta tự mình tới biết. bất luận là ai đều không có tư cách tại của ta kịch bản chi thượng, khoa tay một chân. Cho dù là ngươi cũng giống vậy. hắn nói xong đúng là không chút do dự, kia do thần niệm biến thành hư ảo thân ảnh, đột nhiên tiến về phía trước một bước, trực tiếp dung nhập viên kia tràn đầy vô tận hấp dẫn cùng nguy cơ ám kim sát trái tim trong. hắn không có lựa chọn, bị động mã tiếp nhận. mà là lựa chọn bá đạo nhất vậy điên cuồng nhất phương thức, đào khách thành chủ. Hắn muốn đem viên này vốn nên thôn vệ hắn ma chủ chi tâm trở thành chính mình. Lúc lại đạo cơ chất dinh dưỡng triệt để thôn vệ, luyện hóa. Và anh, ngay tại hắn thần niệm dung nhập trái tim ấy mắt, một cố không cách nào dùng lời nói diễn tả được khủng bố ý chí, tựa như ngủ say đút vạn năm thái cổ hung thú. Tại trái tim kia chỗ sâu nhất ầm vàng thức tỉnh, cố kia ý chí lạnh băng, cao ngạo tràn đầy bị diệt hết thảy, tàn sát chúng sinh tuyệt đối điên cuồng. Cuối cùng tới rồi sao? Cái đó tràn đầy vô tận tang thương cùng, cùng nhiệt tâm thanh, trực tiếp tại hàn lầm trong thức hải nổ vang. Chờ đợi nhiều năm như vậy, bản toạn. Cuối cùng chờ đến, Hoàn Mỹ nhất Lô Đỉnh. Trật tự, ngươi cho bản tọa chờ lấy. Đợi bản tọa, dung hợp cỗ này, người bị Hỗn Độn Đạo trùng Hoàn Mỹ thể xác, tái nhập thế gian này, chính là ngươi kia rối trá Thiên Đình, triệt để sụp đổ thời điểm. Nương theo lấy kia cường nhiệt giao phết, một cô đơn thuần đến cực hạn tàn sát lực lượng bản nguyên, tựa như vỡ đê vũ trụ dòng lũ, điên cuồng mà tràn vào Hàn Lâm thần hồn thức hải, cố gắng đem ý chí của hắn triệt để phá tan, xé nát, thôn vệ. Lô Đỉnh. Hàn Lâm kia sắp bị vô tận sát ý, ba phủ hoàn toàn tấn hồn, lại là phát ra một tiếng tràn đầy khinh thường cười lạnh. Chỉ bằng ngươi này chỉ còn lại một điểm tàn hồn mảnh vỡ cô hồn dã quỷ, cũng xứng. vừa dứt lời trong ngáy mắt, Gốc kia, sớm đã cùng làm tinh điệu mạch, triệt để hòa làm một thể hỗn độn thanh liên, đột nhiên giun lên. Một cố càng thêm cổ lão, càng thêm mênh mông, cũng càng thêm không giảng đạo lý huấn độn ý chí, đi ngược dòng nước, cương ép xé rách thời không di tích hàng rào, dáng lâm đến Hàn Lâm thần hồn thức hải trong. Gốc kia, có được bốn mảnh lá sen hỗn độn thanh liên hư ảnh, trầm dại tại trong đầu của hắn hiện hiện, đại biểu cho công đức mảnh thứ nhất lá sen, Phật quang phủ chiếu, gắt gao che lại thần hồn của hắn bản nguyên, không nhận kia sát ý ngút trời ăn mòn Đại biểu cho tạo hóa mảnh thứ hai la sen, sinh cơ lưu chuyển, không ngừng mà chữa trị cái kia tại ý chí đối với sông trong, không ngừng bị hao tổn thần hồn. Mà vậy đại biểu trật tự mảnh thứ bốn la sen, thì là hào quang tỏa sáng, đúng là bắt đầu vì một loại gần như nhục nhã tư thế, gượng ép phân tích, phá giải lấy cô kia tràn vào trong cơ thể hắn tàn sát bản nguyên tầng dưới chốt phát tác. Đây là hỗn độ đạo trùng, còn có trật tự khí tức. Vị yêu tuyệt thế ma chủ tàn hồn phát ra không dám tin tinh hãi thét lên. Không, điều đó không có khả năng. Bản tọa truyền nhân, làm sao lại người bị trật tự phát tác? Đây là phản bội. Đây là đối với bản tọa, lớn nhất khiến ngẩn. Cái kia vốn đã cuồng bạo tới cực điểm ý chí, càng biến đổi thêm điên cuồng, vậy càng thêm hỗn loạn. Cũng liền tại hắn, đạo tâm thất thủ nháy mắt. Chương 983, tình thế người chương 983, tình thế người Hàn Lâm bắt lấy cơ hội. Gốc kia vốn Độn Thanh Liên chi thượng, đại biểu cho tàn sát mảnh thứ ba La Sen, đột nhiên văng mang lóe lên. Một cỗ cùng kia ma chủ chi tâm, có cùng nguồn gốc, nhưng lại mang tới một kia độc thuộc về chính Hàn Lâm bá đạo ý chí tàn sát lực lượng, ở văng phát. Nó dường như là một đầu, tận nút đã lâu sỏi nối hung hăng cắn về phía đầu kia vốn định đưa nó thôn phệ lại bởi vì nội loạn mà lộ ra trí mạng sơ hở mánh hổ thôn phệ, bắt đầu một hồi phát sinh ở thần hồn thức hải trong cuối cùng quyết đấu triệt để kéo lên màn mở đầu ngoại giới lam tinh tất cả còn đang vui trường đột nhiên xuất hiện linh khí mưa to mà cảm thấy hoảng sợ cùng bất an gõ giả lại là đột nhiên phát hiện bên trên bầu trời kia tử trên trời giáng xuống thất thải linh vũ đúng là không có dấu hiệu nào nhiễm lên một tầng nhàn nhạt một máu trong không khí cái kia vốn đã nồng đậm đến cực hạn thiên địa linh khí càng là hơn nhiều hơn một tia để người theo sâu trong linh hồn cũng cảm thấy run sợ lệnh băng sát khí, cỗ kia sát khí đối với võ giả tầm thường mà nói không khác nào chí mạng nhất, kỳ động. nhưng đối với những kia vốn là tu luyện sát phạt chi đạo hoặc là tâm tính cứng cỏi, sát phạt quả đoán võ giả mà nói lại là đủ để cho bọn hắn thoát thai hoán cốt vô thượng thuốc bổ. của ta huyết sát đao pháp lại chính mình một phá, cỗ lực lượng này thật mạnh, ta ta cảm giác một quyền có thể đánh chết một con trâu. ha ha ha, gan lớn chết nó gan nhỏ chết đói, đây mới là thuộc về võ giả chúng ta hoàng kim đại thế. không hoảng, nhanh chóng bị một loại càng thêm nguyên thủy cũng càng thêm điên cuồng tham lam thay thế vô số báo giả, lại một lần nữa lâm vào cung nhật bọn hắn bắt đầu dùng một loại càng thêm điên cuồng cũng càng thêm bất chấp hậu quả phương thức hấp thu trường vị dị màu máu linh vũ mà nương theo lấy bọn hắn hấp thụ tất cả làm tinh hòa phòng, cũng bắt đầu vì một loại mắt thường tốc độ rõ rệt lặng yên sửa đổi phân tranh bắt đầu tăng lên sát lục bắt đầu lan tràn toàn bộ sinh linh đáy lòng chỗ sâu nhất bạo ngược cùng rụng vọng cũng ở chỗ nào cô ở khắp mọi nơi tàn sát sát khí thôi hoa phía dưới bị vô hạn mà phong đại đã từng trật tự đang từng chút một sụp đổ một cái lấy sắt chứng đạo vì huyết là ca hoàn toàn mới thời đại dường như sắp giáng lâm đông bộ chiến khu bộ chỉ huy tạm thời vũ văn yên lặng lặng nhìn màn sáng chi thượng kia từ đầu theo lam tinh các nơi thời gian thực chuyển lại trở về huyết tinh tình báo nàng tấm kia vốn đã khôi phục bình tĩnh tuyệt mỹ khuôn mặt lại một lần nữa trở nên ngưng trọng vô cùng hắn rốt cục đang làm cái gì nàng tự lẩm bẩm cặp kia sắc bén trong đôi mắt lần đầu tiên nổi lên một vòng thật sâu lo lắng nàng có thể cảm giác được hàn lâm còn sốt sót nhưng nàng vậy đồng dạng có thể cảm giác được một gỗ do so trước đó còn kinh khủng hơn còn muốn điên của lực lượng đang làm tinh chỗ sâu trong lòng đất chậm rãi thức tỉnh. cố lực lượng kia, nhưng nàng đều cảm nhận được một tia phát ra từ nội tâm tim đập nhanh. nàng không biết làm cố lực lượng kia triệt để thức tỉnh sau đó. hắn có còn hay không là trước kia cái đó hắn. vậy nhưng vào lúc này, kia phiến bốn đã ẩn vào hư không, đem toàn bộ lam tinh triệt để phong tỏa chật tự thiên võng, lại là đột nhiên hào quang tỏa sáng. cái đó trí cao vô thượng, vạn cổ không đổi thanh âm lạnh như băng, lại một lần nữa vang vọng đất trời. chỉ là lần này trong giọng nói của hắn, lại mang tới một tia trước nay chưa có ngương trọng cùng không cách nào che giấu nội giận. hổn độn trật tự, tàn sát, ba loại hoàn toàn trái ngược chí cao phát tắc, đúng là tại cùng một cái biến số thể nội đạt đến hoàn mỹ dung hợp. Ngươi đang ép ta. Cái đó lạnh băng âm thanh gắt gao tập trung vào làm tinh địa tâm. kia Đang điên cuồng thuế biến khí tức. Ngươi thật sự đang đột ta. trước giờ khởi động cuối cùng phương án. Vừa dứt lời trong ngáy mắt, tấm tiêu bao phủ tất cả làm tinh phiến khu trật tự thiên võng, đột nhiên bắt đầu co vào. Vô cùng vô tận trật tự phù văn ở trong hư không hội tụ thành một đầu che khuất bầu trời to lớn đôi mắt. Con kia đôi mắt lạnh băng vô tình không chứa nửa phần tình cảm sát thái. Nó dường như là vũ trụ thân mình. Đối công chính vậy tàn khốc nhất ý chí hóa thân. nó đang dò xét nó tại phan quyết cuối cùng nó chậm rãi mở miệng ra phun ra ba cái đủ để cho cùng lãnh địa tất cả hạm đội cũng vì đó linh hồn run sợ lạnh băng âm tiết tình thế người dáng lâm ông nương theo lấy ba cái kia lạnh băng âm tiết rơi xuống con tia do vô tận trận tự phủ văn biến thành ra thiên tự nhãn hán đồng tử đột nhiên co rút lại thành một cái điểm một giây sau nhất đạo đơn thuần đến cực hạn không chứa bất luận là sóng năng lượng nào nhưng lại ẩn chứa xóa đi khái niệm của sáng màu trắng theo kia trong con mắt nổ bắn ra mà ra trực tiếp đánh phía lam tinh tầng khí quyển không có bình thường có thể ngăn cản, không có pháp tắc có thể can thiệp. Cũ sáng kia, dường như là nhất đạo có được quyền hạn tối cao hệ thống chỉ lệnh, coi như không thấy tất cả vật lý quy tắc cùng không gian khoảng cách, tinh chuẩn ráng lâm tại đông bộ chiến khu, một tòa vừa mới vì linh khí giáng phun mà ra đời mấy võ giả thần thông cảnh người sống sót căn cứ vùng trời, cỗ sáng bao phủ phía dưới, hết thảy tất cả, cũng lâm vào tuyệt đối mà yên lặng. đúng lúc này, nhường vũ văn yên cùng nghiêm tuyết, đồng tử bông nhiên thít chặt một màn, đã xảy ra. những kia vừa mới đột phá, trên mặt còn tràn đầy mừng như điên cùng tham lam võ giả, trong cơ thể của bọn họ pháp lực đúng là tựa như gặp phải thiên địch, bắt đầu vì một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng buốt hơi tiêu tán. Trên người bọn họ sinh cơ, cũng tại vì phương thức giống nhau, bịương ép bóc ra. nét mặt của bọn hắn nương kết trên mặt, theo mừng như điên, biến thành mở mịt, cuối cùng hóa thành sâu tận xương thủy sợ hãi. bọn hắn mong muốn dây dưa, mong muốn thoát khỏi, nhưng thân thể của bọn hắn lại thật giống như bị vô hình xé xích, triệt để giam cầm, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. bọn hắn chỉ có thể chớm mắt nhìn chính mình, theo một cái người sống sờ sờ trở thành một bộ, mất đi tất cả năng lượng cùng linh hồn khô cát sắc không. Cuối cùng hóa thành đầy trời cho bụi, tiêu tán tại kia phiến thánh khiết mà tàn khốc giữa bạch quang. đây không phải là sát lục, đó là một loại càng thêm lạnh băng, vậy càng khủng bố hơn sửa đổi. dường như là một cái lập trình viên, tại xóa bỏ một đoạn trong mắt của hắn, xuất hiện suy luận sai lầm dư thừa rườm rà mật mã. tất cả quá trình yên tĩnh, hiệu suất cao, không mang theo nửa phần yên hòa khí tức, mà kia người sống sót căn cứ trong, tất cả không có hấp thụ trường màu máu linh vũ người bình thường, lại là lông tóc không tổn hao gì. tinh thế người, vũ văn yên nhìn màn sáng chi thượng. Tòa kia, Tại ngắn ngủi mấy giây chong, liền chết đi tất cả võ giả căn cứ, tấm kia tuyệt mỹ trên mặt, màu máu tận trời. Nó tại tinh hóa, tinh hóa tất cả bị Hàn Lâm lực lượng, chỗ ô nhiễm sinh linh. Thanh âm của nàng, cũng lại không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Đây là một loại hoàn toàn không cách nào đối kháng giảm chiều không gian đặc kích. đệ nhất tài định giả, thậm chí đều chẳng muốn, tự mình kết cục. Hắn chỉ là khởi động một cái chương trình, một cái chuyên môn dùng để thanh lý trong mắt của hắn bệnh độc cuối cùng giết độc chương trình. Mà giờ khắc này, tất cả lam tinh vượt qua bảy thành võ giả đều đã hoặc nhiều hoặc ít mà hấp thu trưởng mẫu máu linh vũ lực lượng bọn hắn tất cả đều tại cái này rất độc chương trình thanh lý trên danh sách chương 984 cải tạo chương 984 cải tạo thông chi một chút đi vũ văn yên đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái đau lớn kịch liệt nhường nàng theo cố kia đủ để đồng kết linh hồn trong sự sợ hãi cưỡng ép tránh thoát ra đây tất cả thập cửu quân tướng sĩ ngay lập tức phong tỏa tự thân khí cơ đình chỉ tất cả công pháp vận chuyển tất cả hấp thu linh vũ huynh đệ ngay lập tức bước vào đẳng cấp cao nhất cách ly vật cản nhanh thanh âm của nàng vì cực hạn nội bảng mà trở nên có chút bé nhọn, cũng liền tại nàng, ra lệnh mấy mắt. Trên bầu trời, con tia to lớn chật tự chi nhãn, lại một lần nữa chuyển động. Mục tiêu của nó, không còn là những kia dâu ria tán tu võ giả, mà là tinh chuẩn quá chặt, lam tinh chi thượng, tất cả khí tức, đặt đến Lăng hư chi cảnh sinh mạng thể. Thập nhị gia tộc chủ thành, cơ hồ là trong cùng một lúc bị tia kinh khủng ý chí triệt để bao phủ. Không, phán quyết người lại nhân, chúng ta là ngài người hầu trung thành nhất. Chúng ta vui lòng, là ngài săn giết hẳn lầm cái đó biến số. Câu ngài, lại cho chúng ta một cơ hội tương đạo tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng tiếng cầu xin tha thứ theo những kia trước đây không lâu còn cao cao tại thượng không ai bị nổi lăng hư cảnh lão tổ trong miệng điên cuồng mà truyền ra bọn hắn điên cuồng mà thúc giục thể nội pháp lực cố gắng phản kháng cố kia đủ để xóa đi tất cả sửa đổi lực lượng nhưng mà tất cả đều là phí công tại tình thế người trước mặt bọn hắn kia đủ để đốt núi nấu biển lăng hư cảnh pháp lực yếu đất tựa như bờ biển tương đạo so trước đó còn muốn lớn hơn mấy lần cổ sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống tương tôn trên Lam tinh đủ để được xưng là lục địa thần tiên lăng hư cảnh lão tổ ngay cả hét thảm một tiếng đều không thể phát ra. Liên ở chỗ nào thánh thuyết giữa bạch quang, bước Vũ Văn Thác theo gót, hình thần câu diệt, thập nhị gia tộc, xong rồi. Ở trong mắt đệ nhất tài định giả, những thứ này, đồng dạng bị ô nhiễm chó săn, cùng những tán tu kia võ giả, không có gì khác nhau, cũng chỉ là cần được thanh lý mất suy luận lỗ thủng. Tên điên, Vũ Văn Yên nhìn kia từng đóa từng đoá, tại lam tinh các nơi, rực rỡ nở rộ pháo hoa cặp kia sắc bén trong đôi mắt, cuối cùng một kia may mắn, bị một loại đập nổi dìm thuyền quyết tuyệt thay thế. Hắn muốn đem tất cả lam tinh võ đạo chuyển thừa triệt để phong Hắn muốn đem viên tinh cầu này biến trở về cái đó nguyên thủy nhất, nhỏ yếu nhất, môi trường thích hợp. Sau đó lại lại lần nữa, chuyến bá hạ hắn mong muốn hạt giống. nàng rốt cuộc hiểu rõ đệ nhất tài định giảm mục đích cuối cùng nhất, hàn lâm chỉ là một cái nguyên nhân dẫn đến, một cái nhưng hắn quyết định đối với mình mảnh này sớm đã hơi không khống chế được ruộng thí nghiệm tiến hành một lần triệt để xói đất nguyên nhân dẫn đến. mà các nàng cùng với tất cả còn đứng ở trên vùng đất này người cũng chỉ là cần được nổ tận gốc cỏ dại. vậy nhưng vào lúc này con tia to lớn chợt tự chi nhãn chậm rãi chuyển hướng các nàng vị trí một ổ đủ để đông kết thần hồn khủng bố ý chí ở bang giáng lâm tìm được rồi. cái đó lệnh băng âm thanh tại linh hồn của các nàng chỗ sâu vang lên. hai cái cùng biến số có chiều sâu suy luận liên quan thứ cấp lỗ thủng. sửa đổi danh sách, xác nhận. chân hành. nhất đạo so trước đó tất cả cô sáng đều muốn càng thêm lương thực xóa đi chi quang, bắt đầu ở con kia to lớn trong con mắt chậm rãi ngưng tụ. một khắc này nghiêm tuyết đột nhiên tiến về phía trước một bước, đem vũ văn niên gắt gao bảo hộ ở sau lưng, trường kiếm trong tay của nàng phát ra chói hai giền dị. cô kia dường như muốn phá thể mà ra lấm liệt kỳ bí, ở chỗ nào cô đến từ cao hơn chiều không gian quy tắc áp dưới. Chúng là bị cưỡng ép ép trở về thể nội. Khoe miệng của nàng rịn ra một tia máu tươi, tấm thiêng thanh lánh trên gương mặt lại không có bất kỳ cái gì e ngại, chỉ có một mảnh đủ để chặt đứt sinh tử tuyệt đối bình tĩnh. Nàng hiểu rõ các nàng, ngăn không được. Nhưng dù vậy, nàng cũng muốn vung ra chính mình. đời này mạnh nhất nhất yếu. Thần ma chiến trường, bạch quốc sơn chỗ sâu. Hàn Lâm thần hồn tứ hải, sớm đã biến thành một mảnh hỗn độn cùng ngọc máu, xen lẫn cùng bạo hải dương. Vị yêu tuyệt thế ma chủ, kia đọc lại vạn cổ hận ý ngập trời cùng điên cuồng sát niệm, tựa như một đầu tránh thoát tất cả diễn xích diệt thế hung thú, điên cuồng mà đánh thẳng vào cái kia do hỗn độn thanh liên, chỗ bảo vệ cuối cùng một chốn tự lạc. Từ bỏ đi. Tại bản tọa, kia sớm đã cùng tàn sát phát cắt, hòa làm một thể vô thượng ý chí trước mặt, ngươi tất cả chống cự, cũng không có chút ý nghĩa nào. Biến thành bản tọa một bộ phận. Bản tọa đem ban cho ngươi, vô thượng bình quang cùng lực lượng. Kia điên cuồng gào thét, tựa như ma âm rót vào thai, không ngừng mà dao động lấy Hàn Lâm đạo tâm. Nhưng mà, Hàn Lâm thần hồn, lại là vững như bàn thạch. miệng của hắn, thậm chí còn ngập lấy một vòng tràn đầy mai cười lạnh. Ý chí của ngươi, quả thực rất mạnh. chi tiết, tầm mắt của ngươi quá hẹp. tàn sát từ trước đến giờ đều không phải là cô lập tồn tại, nó chỉ là đạo một bộ phận. dường như tử vong là sinh mệnh một bộ phận đồng dạng. hắn nói xong góc kia, trôi nổi tại trong thức hải của hắn huấn độ thanh liên, đột nhiên hào quang tỏa sáng. đại biểu cho công đức tạo hóa tàn sát cùng với trật tự bốn mảnh lá sen, đúng là bắt đầu vì một loại người nào tới cực điểm quỹ đạo, chậm rãi xoay tròn. công đức hóa giải sát lục lệ khí, tạo hóa đền bù lấy hủy diệt chống chố. trật tự là kia cùng bạo vô tự tàn sát lực lượng chế định lấy hoàn toàn mới quy tắc. Mà kia tất cả căn nguyên hỗn độn thì là đem này ba loại hoàn toàn trái ngược trí cao phát tắc, cưỡng ép luôn tạm hợp lại cùng nhau. "Không, ngươi đang làm cái gì?" Dừng tay. "Ngươi cái tên điên này." Vị yêu Tuyệt Thế Ma chủ tàn hồn, phát ra trước nay chưa có hoảng sợ thét lên. Hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình kia đơn thuần đến cực hạn tán sát bản nguyên, đang bị một cô hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, cũng vô pháp kháng cự tầm thứ cao hơn lực lượng, cưỡng ép ô nhiễm, cưỡng ép cải tạo. Hắn dường như là một khối toàn thân đen nhánh ngoan thiết, mà Hàn Lâm thì là một bị. Tay nắm lấy nguồn độn trôi này sáng thế chi truy khủng bố thần tượng. Hắn đang đưa hắn khối này ngoan thiết, tính cả trật tự cùng công đức tạo hóa này hai khối thần kim, cùng nhau ném vào lò luyện, lặp đi lặp lại đánh, rèn đúc. Hắn muốn rèn đúc ra một kiện xưa nay chưa từng có, vậy sau này không còn ai chung cực thần binh. Vậy nhưng vào lúc này, cô kia đến từ ngoại giới tịnh thế người khủng bố ý chí, xuyên thấu tất cả thời không hằng dạo, dáng lâm đến khu này thần ma chiến trường. Đến hay lắm. Hàn Lâm đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia một nửa đen nhánh, một nửa vết hồng trong đôi mắt, hiện lên một tia tính toán xính tính mang. Ta đang lo Này lo lửa, còn chưa đủ vượng. Hắn nói xong đúng là chủ động, bung ra một kia đối với thần hồn thức hải phòng ngự. Và anh. Cố kia đại biểu cho cuối cùng xóa đi trật tự lực lượng, tựa như tìm được rồi chỗ tháo nước hồng thủy, điên cuồng mà tràn vào Hàn Lâm thần hồn thức hải. Mục tiêu của nó là Hàn Lâm trong thức hải, Cố kia thuộc về ma chủ tán sát bản nguyên. Chương 985, mặt pháp chi chủ chương 985, mặt pháp chi chủ nhưng nó nhưng cũng đồng dạng, trở thành Hàn Lâm dùng để tôi luyện tự thân đạo cơ cuối cùng nhất đạo thiên họa. A, vị kia không ai bị nổi tuyệt thế ma chủ, phát ra hắn, đời này, cuối cùng một tiếng Cha ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng tiêu thê lương thảm thiết. Ý chí của hắn ở chỗ nào hỗn độn trật tự cùng với tàn sát tam trọng lực lượng, trong ngoài giáp công phía dưới, bị triệt để ép trở thành một điểm. Mà cái kia tinh thuần đến cực hạn tàn sát bản nguyên thì là triệt để mất đi tất cả chống cự, bị gốc kia, phi tốc xoay tròn hỗn độn thanh liên, đều tồn phép hấp thụ. Ông Hàn Lâm thần hồn tứ hải, trong khoảnh khắc đó lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Đúng lúc này, một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được khí tức hung bố, theo gốc kia, đã triệt để đem ba loại không, là bốn loại trí cao pháp tắc, hòa hợp một lò hỗn độn thanh liên trong, ở vầng của pháp tơi sen xinh kia, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cùng sinh trưởng. Mảnh thứ 5, mảnh thứ 6, mảnh thứ 7, mảnh thứ 8, mảnh thứ 9 lá sen, cơ hồ là trong cùng một lúc lặng yên nợ rộ. Mỗi một phiến lá sen chi thượng, cũng khác do một loại hoàn toàn khác biệt, nhưng lại cùng cái khác tám loại hoàn mỹ hô ứng huyền ảo đạo văn. Chúng nó khi thì hóa thành, phổ độ chúng sinh từ bi Phật đà. Khi thì hóa thành, sáng tạo vạn vật tạo hóa thần long. Khi thì hóa thành, tàn sát chư tiên diệt thế tu la. Khi thì lại hóa thành, chế định quy tắc trật tự thiên bình. Cuối cùng, chín loại hoàn toàn khác biệt đạo vận, ở bang hợp nhất. Ở chỗ nào gốc, có 9 mảnh lá sen hỗn độn thanh liên chính giữa đài sen, chập rãi ngưng tụ trở thành một tôn, cùng Hàn Lâm sinh ra giống nhau như lúc, nhưng lại tản ra một cỗ đủ để cho Chư Thiên thần ma, cũng vì đó túi đầu chí cao khí tức hư ảo đạo lại. Chư Thiên vạn cổ trấn hoang kinh. Nhập môn. Cũng liền ở chỗ nào tôn đạo lại, ngưng tụ thành hình náy mắt. Hàn Lâm kia sớm đã phá toái đạo cơ, ở bang tái tạo. Một cỗ so với hắn toàn thịnh thời kỳ, còn bên ngông hơn gấp trăm ngàn lần khủng bố pháp lực. Theo tôn này hư ảo thai trong, ở bang Bục phát, trong nháy mắt liền tràn ngập hắn, kia sớm đã khô cạn toàn thân. Lang hư chi cảnh. Từ phủ chi cảnh, kia sớm đã không cách nào, dùng để cân nhắc hắn thời khắc này cảnh giới. Hán, đi ra một cái, xưa nay chưa từng có, vậy nhất định sau này không còn ai hoàn toàn mới con đường. Một cái, vì hôn độn làm cơ sở, chấp trưởng vạn đạo vô thượng con đường. Hiện tại, Hàn Lâm chậm rãi mở hai mắt ra. Thân ảnh của hắn ở mảnh này thần ma chiến trường trong, chậm rãi lại lần nữa ngưng tụ, không còn là hư ảo thần niệm, mà là ngưng thực đến cực hạn, thậm chí so với hắn trước đó nhục thân, còn muốn càng cường đại hơn mới tinh đạo thể. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia, khôi phục bình thường trong mắt đen nhánh xuyên thấu vô tận thời không, rơi vào con kia, trôi nổi tại lam tinh trên bầu trời to lớn trật tự trí nhãn bên trên. Khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vòng, lạnh băng tới cực điểm độ cong. đến khi ta, hắn nói xong thân ảnh, không có dấu hiệu nào biến mất ngay tại chỗ. một giây sau, hắn xuất hiện ở lam tinh địa tâm. hắn vu tay, nhẹ nhàng cầm chuôi này, ngay tại vì hắn tân sinh, mà hưng phấn vụ vụ chấn ngục chiến kích. sau đó bước ra một bước, đông bộ chiến khu, bộ chỉ huy tạm thời vùng trời. đạo kia đủ để xóa đi tất cả tình thế chi quang, đã ngưng tụ tới cực hạn. khí tức tử vong, ba phủ mỗi người. Nghiêm tuyết Cầm Kiếm đã chuẩn bị vung ra nàng, kia nhất định sẽ sán lạn vô cùng, nhưng lại vô cùng bi tráng cuối cùng nhất kiếm. Nhưng mà, ngay tại cổ sáng kia, sắp rơi xuống trước một sát na, nhất đạo tràn đầy vô tận kiệt ngạo cùng bá đạo thân ảnh, lại là không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước người của các nàng. Hắn thân xuyên một bộ đồ đen, cầm trong tay một cây, toàn thân đen nhánh, dài đến trăm trượng giữ tận chiến tích. Hắn cứ như vậy, đứng bình tĩnh ở đâu. Đó cũng không tính, làm sao thân ảnh cô ngô, lại tựa như nhất đạo đủ để chẻo chống thiên địa vĩnh hằng hàng rào, đem cốt kia đủ để cho cường giả lang hứa cảnh cũng vì đó tuyệt vọng khủng bố bị áp đều ngăn lại Hàn lâm vũ văn yên cùng nghiêm tuyết nhìn cái đó quen thuộc mà xa lạ bóng lưng kia hai tấm vốn đã tràn đầy quyết tuyệt tuyệt mỹ khuôn mặt đồng thời nổi lên một vòng không dám tin mừng như điên hắn quay về tại hắn tương ứng nên xuất hiện lúc vì một loại so trước đó còn muốn càng cường đại hơn tư thế quay về trên bầu trời con kia to lớn trật tự chi nhãn, kia bạn cổ không đổi lạnh băng ý chí lần đầu tiên xuất hiện một kia trường trình phạm sai lầm loại tịch liệt ba động nó năng lực cảm giác được một cách rõ ràng phía dưới cái đó vốn nên bị nó trở thành bệnh động mở dạng, chỉ để thanh trừ biến số hắn trên người chỗ tản ra khí tức, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nó suy luận diễn toàn phạm vi. Đó là một loại nó không thể nào hiểu được, càng không cách nào định nghĩa kinh khủng tồn tại. Trọng Tân định nghĩa uy hiếp đẳng cấp, mục tiêu đã theo suy luận lỗ thủng thay đổi là căn nguyên tính mệnh lý, khởi động quyền hạn tối cao, thiết khiển giáng lâm. Cái đó lệnh băng âm thanh lại một lần nữa vang lên. Đạo kia vốn đang ngưng tụ tới cực hạn thế chi băng, đột nhiên tăng vọt gấp 10. Tất cả thiên địa cũng trong khoảnh khắc đó hóa thành một mảnh chói mắt trắng bệnh. Nhưng mà đối mặt này đủ để đem chọn phiến đại lục đỡ cũng theo lam tinh chi thượng, chỉ để xóa đi cuối cùng một kích. Hàn Lâm lại là ngay cả mí mắt đều chưa từng nhấc một chút. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay kia cái tên là chấn ngục đen nhánh chiến kích. Sau đó đối với bầu trời nhẹ nhàng bạch một cái, không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có pháp tác đối với sông quanh mình nhất đạo vô cùng sâu thẳm, giống như có thể thôn vệ tất cả quang mang đen nhánh vết rách, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở giữa không trung. Đạo kia đủ để xóa đi tất cả thiên khiển chi quang, tại chạm đến đạo kia đen nhánh vết rách nháy mắt đúng là tựa như sông lớn vào biển, không có nhấc lên nửa phần gợn sóng, liền bị đều thất vệ, biến mắt không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Điều đó không có khả năng. Kia chí cao vô thượng đệ nhất tài định giả, kia bạn cổ không đổi trong thanh âm, lần đầu tiên mang tới một kia đúng nghĩa kinh hãi cùng nổi giận. Ngươi làm cái gì? Ta làm cái gì? Hàn Lâm chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia trong mắt đen nhánh, nghiền ngẫm nhìn con kia, tràn đầy khiếp sợ to lớn đôi mắt, khoe miệng hơi gợi lên một vòng, tràn đầy khiêu khích đường con ta chỉ là cho ngươi mảnh này do ngươi sáng tạo dối trá bầu trời mở một cái, thông hướng thật sự địa ngục cửa sổ mà thôi. hắn nói xong kia cầm chấn ngục chiến kích tay phải, đột nhiên phát lực. đạo kia vốn đã bắt đầu chậm rãi khép lại đen nhánh vết rách, ầm vang tăng vọt. đúng lúc này nhường đệ nhất tài định giả cũng cảm thấy linh hồn run sợ một màn đã xảy ra. ở chỗ nào đạo đen nhánh vết rách phía sau, đúng là chậm rãi nổi lên một mảnh vô biên vô hạn, tràn đầy vĩnh hằng tĩnh mịch cùng cuối cùng bị diệt đen nhánh hải dương. vùng kia chính là chỗ đó bị hắn dùng trật tự lực lượng cưỡng ép chế, bước lui mạn pháp chi hải. Hàn Lâm đúng là vì chính mình tàn sát đạo cơ là chìa khóa, vì chấn ngục chiến kích là môi giới cương ép xé rách để nhất tài định giả bảy ra không gian phong tỏa. đem cái đó cùng hắn đồng dạng không chết không thôi kinh khủng tồn tại. Lại một lần nữa theo kia vô tận vi khư trong triệu hắn quay về. Cho chơi, không thể vẫn do một mình ngươi đến chế định vi tắc. giọng Hàn Lâm, bình tĩnh tiếng vọng giữa thiên địa. Ngẫu nhiên cũng nên thay cái càng thú vị cách chơi. Ngươi cảm thấy thế nào? Mặt pháp chi chủ. Chương 986 truyền thừa chương 986 truyền thừa kia phiến tượng chứng cho vũ trụ cuối cùng đen nhánh hải dương. Tại Hàn Lâm sẽ mở vết nước sau đó, chậm rãi cuộn cuộn, không có cuồn bão sóng lớn, cũng không có kinh thiên cao thét, có chỉ là một loại càng thêm căn nguyên, cũng càng thêm làm người tuyệt vọng tĩnh mình Giống như vũ trụ ở giữa tất cả âm thanh, tất cả con mang, tất cả khái niệm, tại đến vùng biển kia biên giới lúc, đều sẽ bị lặng yên không một tiếng động thôn vệ, đồng hóa, cuối cùng đi về tuyệt đối không. Một cái tràn đầy vô tận mọi mệnh cùng cổ lão tang thương ý chí, theo vùng biển kia chỗ sâu nhất, chậm rãi thất tình, trật tự chó săn. Cái đó ý chí, không để ý đến triệu hắn hắn mà đến Hàn Lâm, mà là trực tiếp khóa chặt trên bầu trời con kia do vô tận chật tự phụ văn biến thành to lớn đôi mắt, còn có một đầu, rất thú vị côn trùng. nó ánh mắt lại chậm rãi rơi vào hàn lâm trên người, kia không hề bận tâm ý chí trong, lần đầu tiên mang tới một tia tựa như phát hiện mới lạ đồ chơi loại lạnh lùng hứng thú. các ngươi tranh đấu, ô nhiễm vi khư yên tĩnh, cho nên cũng hóa thành bụi bám đi. vừa dứt lời trong nấy mắt, kia phiến đen nhánh hải dương, đúng là bắt đầu chậm rãi hướng về vết nước bên ngoài, thẩm thấu mà đến. nó dường như là một loại có thể ăn mòn hiện thực cuối cùng dịch, những nơi đi qua, không gian pháp tắc tại im lặng dã, vật chất tại theo trụ cấp nhất phương diện bị cưỡng ép xóa đi tồn tại khái niệm nó muốn đem đệ nhất tài định giả tính cả hàn lâm cùng với này toàn bộ bị bọn hắn coi như chiến trường tinh vực cùng nhau kéo vào vĩnh hằng địch diện cái tên điên này đúng là đây đệ nhất tài định giả còn muốn càng thêm không giảm đạo lý Cũng vọng đệ nhất tài định giả kia lệnh băng âm thanh lần đầu tiên mang tới chương trình quá tải loại nội giận một cái bị trật tự đào thải suy luận vòng lập vô hạn cũng dám nói bừa chung kết tất cả con đĩa to lớn trật tự chi nhãn đột nhiên hào quang tỏa sáng đạo kia vốn đã nhắm ngay hàn lâm tiên khiển chi quang đúng là thay đổi phương hướng thung hăng đánh phía đạo kia đang không ngừng mở rộng đen nhánh vết rách. hắn đúng là tình nguyện tạm thời buông tha Hàn Lâm cái họa lớn trong lòng này, cũng muốn ưu tiên xử lý cái này. Theo căn nguyên bên trên, đều cùng hắn hoàn toàn đối lập cuối cùng tốt địch. với anh đại biểu cho tuyệt đối trật tự xóa đi chi quang, cùng Tiêu Tượng Trừng cho cuối cùng mạt pháp tịch diệt chi hải, lại một lần nữa triển khai trực tiếp nhất đụng nhau. tất cả lam tinh phía khu, cũng ở chỗ nào có đủ để xé rách vũ trụ khủng bố đối với sông phía dưới, run rẩy kịch liệt. vô số ngôi sao ở chỗ nào ảnh hưởng còn lại xung kích phía dưới, im lặng yên diện. đánh đi. Hàn Lâm cầm trong tay chấn mục chiến kích. Lặng, lặng mà lơ lửng giữa không trung, tựa như một cái trí thân sự ngoại của chúng, nghiền ngẫm mà thưởng thức trận này, do hắn tự tay nhóm lửa thần tiên bỡ kịch. đánh cho càng náo nhiệt càng tốt. Hắn nói xong thân ảnh lóe lên, liền lại lần nữa về tới Vũ Văn Yên cùng nghiêm Tuyết trước người. Cô kia nguồn gốc từ hai đại trí cao tồn tại khủng bố bí ẩn, tại ở gần thân thể của hắn trăm mét trong phạm vi lúc thuận tiện dường như Xuân Tuyết gặp giường, bị một cố lực lượng vô hình đều hóa giải. Người! Vũ Văn Yên nhìn trước mắt cái này, vừa mới đạo diễn một hồi. Đủ để đi vào vũ trụ sử sách kinh thiên tình thế hỗn loạn nam nhân tâm kia vốn đã đã làm xong chịu chết chuẩn bị tuyệt mỹ trên mặt, không cách nào dùng lời nói diễn tả được rung động cũng phức tạp. Người đem bọn hắn cũng đi mưu hại, không tính tính toán. Hắn Lâm nhàn nhạt mở miệng, âm thanh bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Ta chỉ là cho một cái, cao ngạo quen rồi lập trình viên, tìm một cái, hắn không thể không ưu tiên xử lý tầng dưới chốt bệnh độc mà thôi. Hắn xoay người cặp kia sâu thẳng đôi mắt, lặng lặng nhìn Vũ Văn Nghiên. Thập nhị gia tộc, xong rồi. Đệ nhất tài định giả, tự lo không xong. Thế đó, tất cả nam đều sẽ lâm vào trước nay chưa có quyền lực chân không. đây đối với chúng ta mà nói là cơ hội tốt nhất. ta cần ngươi thay ta chỉnh hợp trên viên tinh cầu này, tất cả có thể dùng lực lượng thành lập một cái thuộc về chính chúng ta trật tự mới. thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại không được xía vào tuyệt đối ý chí. hắn không còn là cái đó, cần nghe theo nàng mệnh lệnh doanh trưởng. hắn hiện tại là viên tinh cầu này, duy nhất vương. vũ văn yên hít sâu một hơi, cặp tia sắc bén đôi mắt tại ngắn ngủi thất thần qua đi, nhanh chóng khôi phục thuộc về chiến lược ra tuyệt đối bình tĩnh cùng thanh minh. nàng nặng nề gật gật đầu, giao cho ta không có dư thừa nói nhảm, chỉ có ba chữ, chém đinh chặt sắt hứa hẹn. Hàn Lâm thỏa mãn cười cười, sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào bên cạnh, kia từ đầu đến cuối cũng chỉ là yên lặng cầm kiếm, không nói một lời nhìn hắn nghiêm tiết trên người. Kiếm của ngươi, cùn. Hắn nói. Nghiêm biệt kia tay nắm chuôi kiếm đột nhiên siết chặt, tấm tia thanh lanh trên gương mặt, lần đầu tiên nổi lên một vòng, thật giống như bị xem thấu tâm sự loại khốn cùng. Kiếm của nàng, quả thực cùn. Không phải lưỡi kiếm cùn, mà là kiếm tâm của nàng. Ở chỗ nào một lần lại một lần chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn một mình đối mặt sinh tử tuyệt cảnh cảm giác bất lực trong, biệt kiến một tầng tên là Mê Man mùi bằng. Nàng không biết chính mình nên như thế nào, mới có thể đuổi kịp người đàn ông này kia nhanh đến để người tuyệt vọng bất chân. Nắm chặt nó. giọng Hàn Lâm lại một lần nữa vang lên. Một giây sau, hắn duỗi ra ngón tay, ở chỗ nào lưỡng đạo tràn đầy ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, nhẹ nhàng điểm vào Nghiêm tuyết Mi Tâm. "Ông." Một cỗ tinh thuần đến cực hạn, vậy bá đạo đến cực hạn tàn sát kiếm ý, tựa như cựu lôi, vang tràn vào Nghiêm tuyết thần hồn tức hải. kia không bèn bèn là lực lượng cố càng là hơn một loại đạo truyền thừa. Đó là hắn theo vị kia tuyệt thế ma chủ trái tim trong, chỗ cấp đoạt mà đến bản nguyên nhất tàn sát pháp tắc cản nộ. Giờ phút này đang bị hắn dùng một loại gần như thể hồ quán đỉnh phương thức, đều là cấn tại nghiêm tiết kiếm tâm trí thượng. A, nghiêm tiết phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể của hắn ở chỗ nào cố khổng lồ tin tức sung kích phía dưới, rung rẩy kịch liệt lấy tấm kia thanh lánh gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Nhưng con mắt của nàng lại là trước nay chưa có sáng ở. Đó là một loại đẩy ra rồi tất cả mê vụ gặp được chính mình thật sự kiếm đạo phương hướng tuyệt đối hiểu ra. Giang giác một tiếng thanh thúi phá toái âm thanh theo trong cơ thể của nàng truyền ra khốn nhiễu nàng thật lâu lăng hư cảnh bình cảnh trong khoảnh khắc đó ẩm vang phá toái một cỗ so trước đó bén nhọn không chỉ gấp 10 lần khủng bố kiếm ý, phóng lên tận trời đúng là ngay cả trên đường chân trời kia hai đại trí cao tồn tại ý chí đối với sông cũng vì đó hơi chậm lại cái này vũ văn yên nhìn bên cạnh khí tức kia đang lấy một loại không giảng đạo lý phương thức điên cuồng tăng vọt nghiêm tuyết cặp kia trong mắt đẹp lại một lần nữa bị nồng nặc rung động, động lớp đầy một chỉ vào lăng hư không này đã siêu việt lang hư cảnh chủ Năng năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, nghiêm tuyết giờ phút này chỗ tản ra kia bí, cho dù là tầm thường tử phụ cảnh cứng giả, sợ rằng cũng phải vì đó sợ hãi. Người đàn ông này đến tột cùng đã mạnh đến loại nào? Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, trận long trời lở đất kia cùng nhau, lại là đột nhiên ngừng. Chương 987, thuế biến chương 987, thuế biến biến số. Đệ nhất tại định giả kia lệnh băng âm thanh, lại một lần nữa vang vọng đất trời. Người cho rằng, ngươi tháng sao? Ngươi đem mạt pháp trong vũ trụ này, bẩn thịu nhất bệnh động, lại lần nữa phóng thích ra ngoài. Ngươi tự tay mở ra vẹn đỏ dạ ma rất nhanh, ngươi rồi sẽ phát hiện, ngươi chỗ bảo vệ viên tinh cầu này, cùng với trên đó tất cả ngươi quý trọng suy luận lỗ thủng đều sẽ tại mặt pháp ăn mòn phía dưới, theo khái niệm căn nguyên bên trên, bị triệt để xóa đi. Mà ta chỉ cần chờ đợi. Chờ đợi các ngươi cùng nhau hoàn thành, kia cuối cùng rồi sẽ tiêu tán vào biển. Trận này cho chơi, ngươi thua được hoàn toàn hơn. Vừa dứt lời trong mắt, con tia to lớn chợt tự chi nhãn, đúng là không chút nào hàng chiến, đột nhiên quang mang lóe lên, sau đó triệt để ẩn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hắn đúng là cứ đi như thế. Mà kia phiến muốn đã cùng hắn địa vị ngang nhau, mạt pháp chi hải, tại mất đi địch nhân lớn nhất sau đó, thì là đột nhiên chỉ trệ. Đúng lúc này, cô kia tràn đầy mọi mệnh cùng tăng thương cổ lao ý chí, lại một lần nữa giáng lâm. Trật tự, chạy trốn. Như vậy thì theo các ngươi bắt đầu đi. Kia phiến bản bị trật tự chi quang, gắt gao ngăn tại vết rách bên ngoài đèn nhánh hải dương, lại không trở ngại. Nó dường như là vỡ đê hồng thủy, vì một loại không thể ngăn cản tư thế, điên cuồng mà tràn vào làm tinh chỗ không gian. Không tốt. Vũ Văn Yên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, đệ nhất tài định giả kia cuối cùng câu chuyện đến tột cùng là có ý gì? đây không phải là nguy hiếp, mà là trần thuận một cái, sắp phát sinh đây tử vong còn kinh khủng hơn sự thực. hiện tại đến phiên chúng ta, đến đối mặt cái này phiền vãi càng lớn hơn nữa. Hàn Lâm nhìn kia phiến đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ô nhiễm lấy toàn bộ tinh không đen nhánh hải dương, tấm kia bình tĩnh trên mặt lại là không có nửa phần bối rối, khoe miệng của hắn ngược lại khơi gợi lên một vòng, tựa như thợ săn cuối cùng chờ đến con mồi, bước vào cạm bẫy miền ngắm đường con. ai kể ngươi nghe ta là đem hắn triệu hắn đi ra, làm người giúp đỡ. hắn nói xong trầm rãi rơi lên trong tay kia cái. Tên là chấn ngục đen nhanh chiến kích, ta chỉ là đơn thuần mà cảm thấy, ta cái này vừa mới ra lọ bình kỳ mới, còn thiếu một cái, đầy đủ phân lượng tế phẩm mà thôi. Vừa dứt lời trong nấy mắt, hắn đột nhiên đem trong tay chấn ngục chiến kích, hung hăng cắm vào dưới thân trong hư không. Và anh, gốc kia sớm đã cùng tất cả lam tinh địa mạch, triệt để hòa làm một thể huân độn thanh liên, đột nhiên du lên. Một cố không cách nào dùng lời nói diễn tả được khủng bố hấp lực, vì kia cái chiến kích làm trung tâm, ở vang một phát, tất cả lam tinh trong khoảnh khắc đó, đúng là tựa như một đầu, theo ngủ say tròn, triệt để thức tỉnh thái cổ cửu thú, mở ra nó kia đủ để thôn phệ tinh thần miệng to như chó máu. Kia phiến bốn đã bắt đầu điên cuồng lan tràn mạn pháp chi hải, ở chỗ nào cố hoàn toàn không giảm đạo lý khủng bố hấp lực lôi kéo phía dưới, đúng là đột nhiên chỉ trệ. Đúng lúc này, ngưỡng vị kia cao cao tại thượng mạn pháp chi chủ cũng cảm thấy không thể nào hiểu được một màn đã xảy ra. Cái kia không có gì bất lợi mạn pháp bản nguyên, đúng là tựa như gặp phải một cái, đây quy thường, còn muốn càng thêm bá đạo cuối cùng hạ động. Nó đang bị viên kia trong mắt của hắn nhỏ bé thật tốt đây bùi bẩm tinh cầu cưỡng ép thôn phệ. Đây là vật gì? Kia không hề bận tâm ý trí trong Lần đầu tiên mang tới một tia đúng nghĩa kinh hãi cũng không dám tin. Một cái môi trường thích hợp làm sao có khả năng có thôn phệ mạt pháp lực lượng? Môi trường thích hợp. Dọng Hàn Lâm, tại chỗ sâu trong lòng đất, bình tĩnh tiếng vọng. Hiện tại đó, là của ta đạo thai. mà ngươi chính là ta dùng để thai ngán ta này đạo thai cuối cùng một phần, cũng là mấu chốt nhất một phần chất dinh dưỡng. Đương theo lấy thanh âm của hắn, cô kia nguồn gốc từ làm tinh điệu tâm khủng bố hấp lực, lại một lần nữa tăng vọt. Kia đen nhánh hải dương, phát ra uy mắng gì, đúng là bị cưỡng ép mà năm kéo hóa thành nhất đạo thông thiên màu đen bò rồng liên tục không ngừng mà rót vào kia cái, cắm ở trong hư không chấn ngục chiến tích trong. mà lam đinh viên này cổ lão tinh cầu, tại thôn phệ cô kia đại biểu cho cuối cùng cùng tịch diệt trí cao bản nguyên sau đó. nó địa hạch chỗ sâu nhất, nào đó, tiên lặng ước bạn nằm cổ lão xiên xích, đang phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì dường như có cái gì càng thêm cổ lão, vậy càng khủng bố hơn thứ gì đó, sắp phá đất mà lên. không, kia cổ lão mà mệt mỏi ý chí, lần đầu tiên phát ra tràn đầy kinh hãi cùng phẫn nộ hống. ngươi cái này hèn bọn côn trùng. ngươi cho rằng, mặt pháp là năng lượng sao? nó là khái niệm là vũ trụ thương tăng, là vạn vật cuối cùng số mệnh. Ngươi cắn nuốt được lực lượng của nó, nhưng ngươi thôn phệ không được nó bản chất. Nương theo lấy kia Điên cuồng gào thét, Tiêu Phiến bốn đã bị cưỡng ép lôi kéo thành màu đen vòi dầu mạt pháp chi hải, hắn hạch tâm nhất bản nguyên chỗ sâu, đột nhiên nổ tung. Một hạt đây giới tử còn muốn nhỏ bé, nhưng lại đây hấp động còn muốn sâu thẳm đen nhánh hạt giống coi như không thấy tất cả không gian cùng phát tắc, trực tiếp xuyên thấu chấn mục chiến tích thôn vệ, hung hăng là cấn tại làm tinh địa hạch chỗ sâu nhất. Đó là hắn cuối cùng phản công, cũng là hắn tác độc nhất chớ chú. Hắn muốn đem mạt pháp khái niệm trong vào Hàn Lâm này độc nhất vô nhị đạo thai trong. Hắn muốn để viên tinh cầu này từ nội bộ bắt đầu nứt nát, tan bỡ, cuối cùng hóa thành một cái. Đây quy khư còn muốn càng thêm tĩnh mịch cuối cùng một điểm. Hắn muốn để Hàn Lâm nhìn tận mắt chính mình, bỏ qua tất cả, bảo vệ tất cả, cuối cùng cũng bởi vì hắn chính mình tham lam mà đi về phía triệt để nhất hủy diệt. Điều trùng tiểu kỹ. Hàn Lâm kia lạnh băng âm thầm, không có nửa phần ba độ. Gốc kia, sớm đã cùng làm Tinh triệt để hợp nhất hốn độn thanh liên, đột nhiên run lên. Đại biểu cho công đức Phật quang, đại biểu cho tạo hóa sinh cơ, đại biểu cho trật tự bi tát cùng với cái kia vừa mới mới thôn phệ ma trụ chi tâm tàn sát sát khí bốn loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại hoàn mỹ dung hợp trí cao phát tác hóa thành một tòa vô cùng huyền ảo hỗn độn ma bản viên kia đủ để cho một phương vũ trụ cũng vì đó héo tàn mạn pháp hẳn giống ở chỗ nào tòa hỗn độn ma bản điên cuồng nghiền ép phía dưới phát ra y mắng dây như gì nó đang bị cương ép mà phân giải phân tích tái tạo cuối cùng nó bậy đại biểu chung kết đơn thuần khái niệm đúng là bị gắng gượng mà vẩn vẻo chuyển hóa thành một loại tên là luân hồi hoàn toàn mới phát sinh cùng tử tại lúc này đã đạt thành hoàn mỹ bế hoàn Điều đó không có khả năng. Kêu mặt pháp chi chủ ý chí, phát ra hắn đời này, cuối cùng một tiếng, tràn ngập sự không cam lòng cùng tiêu đến tuyệt vọng. Sau đó, liên triệt để lâm vào vĩnh hằng tích mịch. Hắn cùng với hắn đại biểu cái đó, nhường cùng lãnh địa cũng vì đó kiêng kỵ phái mặt pháp tối thượng tại một ngày này, bị Hà Lâm, vì một loại tối không giảng đạo lý phương thức, trở thành chất dinh dưỡng, triệt để thôn vệ. Ầm ầm, tất cả làm tinh, cũng trong khoảnh khắc đó, bắt đầu trước nay chưa có kịch liệt chuyển biến. Mặt đất đang điên cuồng đại. Hải dương đang không ngừng làm sâu sắc. Chương 988, hoàng chương 988. Phương kia sớm đã mỏng manh đến cực hạn tầng khí quyển, tại thôn phệ kia vô tận mạt pháp bản nguyên sau đó, đúng là trở nên so trước đó, trầm trọng gấp trăm lần không thôi. Tinh cầu trọng lực tại vì một loại hoàn toàn vi phạm với định luật vật lý phương thức điên cuồng tăng gọi. Một ít, chỉ tồn tại ở thượng cổ trong thần thoại thiên tài địa bảo, tựa như măng mọc sau mưa bắt đầu ở làm tình các ngóc ngách, điên cuồng mà sinh trưởng. Những kia bị Hàn Lâm đệ nhất luân linh khí giáng phun, thúc đẩy sinh trưởng ra thần thông cảnh, võ giả lang hư cảnh, càng là hơn cảm giác trong cơ thể mình pháp lực, lại một lần nữa bắt đầu không bị khống chế bạo động. Nhục thể của bọn hắn thần hồn của bọn hắn Cũng tại bị cố kia càng cao đẳng hơn, cũng càng thêm bá đạo hoàn toàn mới thiên địa phát tắc, cơm ép mà tôi luyện, tái tạo. Thế giới này, Vũ Văn Yên ngơ ngác nhìn chung quanh, kia đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phát sinh kịch biến tất cả, cặp kia sắc bén trong đôi mắt, không cách nào che giấu rung động. Đang tăng dần. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, hàn lâm rốt cuộc đã làm cái gì? Hắn không phải đang thủ hộ. Hắn là tại sáng tạo. Hắn vì sức một mình, đem lâm tinh. Viên này vốn chỉ là bị cùng lãnh địa trở thành nguồn mộ lính nơi cấp thấp tinh cầu, cưỡng ép tăng lên tới một cái, thậm chí có thể đây cùng lãnh địa hệt tâm, còn muốn cao hơn chiều không gian. Thật mạnh cảm giác các bách, vừa mới đột phá nghiêm tuyết, lông mày cao lại, nàng năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình kiếm nguyên, vận chuyển lại, đúng là so trước đó, chắc chắn trễ mấy lần không thôi. Đây không phải nàng trở nên yếu đi, mà là phương thiên địa này quy tắc càng biến đổi mạnh, cũng càng trọng. Nàng cảm giác chính mình, tựa như theo một mảnh mỏng manh hồ nước, bị ném vào một mảnh sền sệt thủy ngân chi hải. Mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần huy kiếm đều cần tiêu hao, so trước đó hơn mấy lần lực lượng. Nhưng tương tự nàng vậy cảm giác chính mình cái kia vừa mới mới đột phá kiếm tâm, đang cố kia khổng lồ dưới áp lực, bị tôi luyện được càng thêm lương thực, càng thêm đơn thuần. Nàng có một loại dự cảm, chỉ cần có thể thích ứng mảnh này thiên địa hoàn toàn mới, thực lực của nàng đều sẽ nên đón một lần so trước đó, còn muốn càng khủng bố hơn bay bọn, thích ứng nó. Doanh hàn Lâm, tại hai người vang lên bên hai. Từ hôm nay trở đi, Lang Tinh không còn là bất luận cái gì tồn tại hậu hoa biên, nó sẽ thành một mảnh hoàn toàn mới chỉ tuân theo ta chế định vi tắc thí nghiệm trạng hắn nói xong chậm rãi thu hồi tiêu cái cắm ở trong hư không chấn ngục chiến kích tiêu cái vừa mới thôn vệ tất cả mạn pháp chi hải tuyệt thế bùa bình giờ phút này trên đó cố kia bạo ngược tàn sát chi khí đúng là thu liễm rất nhiều thay vào đó là một loại càng thêm nội liễm vậy càng thâm thúy hơn tịch diện tâm ý nó đang thổi biến mà đương theo lấy nó thổi biến tất cả lam ngừng tăng dần quá trình vậy cuối cùng chậm rãi sắp đến hồi kết thúc bầu trời càng biến đổi cao càng lam đại địa biến được càng rộng càng trầm trọng trong không khí kia chạy xuôi không còn là đơn thuần thiên địa linh khí mà là một loại càng cao đẳng hơn càng thêm bản nguyên hôn tạm hỗn loạn, trật tự, tàng hóa, công đức, tàn sát, luân hồi và nhiều loại pháp tắc nguyên khí. đối với những kia, có thể thích ứng cố này nguyên khí sinh linh mà nói. nơi này là trước nay chưa có động tiên phúc địa. nhưng đối với những kia, không cách nào thích ứng sinh linh mà nói. nơi này chính là đây địa ngục, còn kinh khủng hơn tuyệt vọng lồng giam. nhưng vào lúc này lam tinh địa hạch chỗ xấu nhất. đạo kia trói buộc viên tinh cầu này, ước vạn năm cổ lão xiên xích ở chỗ nào trước nay chưa có năng lượng khổng lồ xung kích phía dưới. cuối cùng phát ra một tiếng, không chịu nổi gánh nặng thanh thúy dây dỉ. giang dắc nó nát cũng liền ở chỗ nào xỉn xích phá toái ánh mắt một cố đây đệ nhất tài định giả còn muốn uy nghiêm đây mạn pháp chi chủ còn cổ lão hơn so với kia vị tuyệt thế ma chủ còn muốn ba đạo gấp trăm ngàn lần khủng bố ý chí tựa như một đầu bị nuốt vô tận kỳ nguyên sáng thế cự thú theo nơi đó hạch chỗ sâu nhất ở bang thức tỉnh cố kia ý chí không để ý đến kia đang phát sinh kịch liệt thuế biến thiên địa vậy không để ý đến những kia ngay tại vì thích đứng hoàn cảnh mới mà đau khổ dễ ruồi chúng sinh mục tiêu của nó từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một han lâm cái đó cùng viên tinh cầu này, triệt để hòa làm một thể, cũng đem nó theo kia vô tận ngủ say trong, cưỡng ép tỉnh lại biên số. cuối cùng, tự do sao? một cái tràn đầy vô tận tang thương cùng mọi mệnh, nhưng lại mang theo một cố đủ để cho chư thiên bạn ở giới, cũng vì đó run dậy vô thượng thanh âm nghiêm, trực tiếp tại hàn lâm thần hồn thức hải trong bình tĩnh vang lên. hàn lâm cái kia vừa mới mới trầm tĩnh lại tâm thần, đột nhiên siết chặt. hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, một cô hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, cũng vô pháp kháng cự tầm thứ cao hơn ý chí, đang theo lam tinh bản nguyên chỗ sâu nhất, trầm rãi tiếp quản viên tinh cầu này quyền hạn tối cao cái kia bốc vốn đã cùng tất cả làm tinh triệt để hòa làm một thể hỗn độn thanh liên đúng là ở chỗ nào cô ý chí trước mặt phát ra tựa như thật tử gặp được quân vương loại rất nhỏ bù bù nó đang bị cưỡng ép mà bài xích bóc ra hắn đang mất đi đối với viên tinh cầu này trưởng không quyền ngươi là ai doanh hà lâm mang tới một tia trước này chưa có ngưng trọng ta cái đó cổ lao âm thanh phát ra một tiếng tựa như tại tự dễ loại cười khẽ ngươi có thể xưng hô ta là một tốt cũng được xưng hô ta là người thủ mộ đương nhiên ta thích hơn ta kêu ban đầu tên khoan Hoang, Hàn Lâm trong lòng đột nhiên khẽ động. Hắn nhớ tới chính mình môn kia, được từ thời không di tích vô thượng công pháp, chư thiên bạn cổ trấn hoang kinh. Lẽ nào? Không sai. Cái đó tên là hoang cổ lao ý chí, tựa hồ là xem tàu ý nghĩ của hắn. Bình tĩnh đáp lại nói. Môn kia công pháp là ta tại nào đó cực kỳ nhảm chán kỳ nguyên, tiện tay sáng tạo ra đến, giết thời gian đồ chơi. Không ngờ rằng qua nhiều năm như vậy, lại còn có thể tìm tới một cái miễn cưỡng coi như là nhập môn chuyển nhân. Nể tình phần này hương hỏa tình phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội hoặc là hiện tại liền mang theo ngươi hai cái tiều, coi như không tệ tiểu nữ hoa, cũng ngay lập tức ra của ta thân thể, ta có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra, hoặc là đều lưu lại, biến thành ta cô này, yên lặng quá lâu thân thể thức tỉnh sau đó phần thứ nhất điểm tâm, ta ngủ say quá lâu, vậy nói bụng quá lâu, ngươi này thân dung hợp ngũ độ, trật tự, mặt pháp ba loại hoàn toàn khác biệt bản nguyên đạo thai, hương vị, chất hẳn hẳn là sẽ rất không tồi. Tiêu Thanh Âm bình tĩnh trong, không mang theo nửa phần sát ý so với bất luận cái gì, cung loạn duy hiếp đều muốn càng thêm làm cho người cảm thấy không zét mà run. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh tầng thứ tuyệt đối nguyên ép. Dường như là một đầu vừa mới thức tỉnh cự lòng, tại bình tĩnh nhìn xuống một đầu, không cẩn thận tiến vào chính mình xào huyệt sâu kiến. Hắn thậm chí đều chẳng muốn đi tức giận. "Thân thể của ngươi." Hàn Lâm tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, lại là cười. Đó là một loại tràn đầy vô tận kiệt ngạo cùng điên cuồng nụ cười. "Chỉ sợ muốn để ngươi thất vọng rồi." Viên tinh cầu này, hiện tại họ Hàn, bất luận là ai, cũng đừng nghĩ theo trên tay của ta, đem nó cướp đi. Cho dù là ngươi cũng giống vậy. Chương 989 Đạo hóa chương 989, đạo hóa ổn. Cái đó tên là hoang cổ lao ý chí, tựa hồ là đối với Hàn Lâm trả lời, cảm nhận được một kia bất ngờ. Có chút ý tứ. Đã thật lâu chưa từng gặp qua, thượng ngươi thú vị như vậy sâu tiến. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy bản tọa liền mời ngươi hảo hảo mà chơi một chút. Vừa dứt lời trong ngáy mắt. Ngươi anh, Tất cả lam tinh, cái kia vừa mới mới ổn định lại thiên địa phát tắc, lại một lần nữa bắt đầu, không có dấu hiệu nào kịch liệt bạo động. Chỉ là lần này kia bạo động mục tiêu, không còn là toàn bộ thế giới mà là tinh chuẩn hóa tại, hàn lâm trên người một người hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng mình cùng viên tinh cầu này cái kia vốn đã chặt chẽ không thể cách rời liên hệ đang bị một cú càng thêm bá đạo cũng càng thêm cổ lao ý chí tướng ép chặt đứt trong cơ thể hắn pháp lực bắt đầu không bị khống chế ngược dòng cái kia vừa mới tái tạo đạo thai đang phát ra không chịu nổi gánh nặng diên gì. phương thiên địa này đang bài xích hắn dường như là nhân thể tại bài xích một cái xâm lấn bệnh độc đầu dạng tại thế giới của ta trong đúng là ta thiên cái đó cổ lao âm thanh bình tĩnh tuyên án nói mà ngươi chỉ là một cái lập tức liền muốn bị tiên triệt để nghiền chết bịt cặp. Vậy nhưng vào lúc này, kia phiến vốn đã vì đệ nhất tài định giả thối lui, mà khôi phục bình tĩnh tinh không xa xôi. Một chiếc toàn thân do đen nhánh thần kim đổ bê tông mà thành, trên đó khắc rõ trật tự cân tiểu ly uy hiệu nguy nga thần hạng, chậm rãi xé rách không gian, Lam Yên không một tiếng động xuất hiện ở Lam tinh phiến khu biên giới. Thần hạng đỉnh cao nhất, nhất đạo bị vô tận trật tự thần quang, bao phủ vĩ đại thân ảnh đang lặng lặng mà đứng sừng sững ở đó. Ánh mắt của hắn xuyên đâu vô tận không gian, bình tĩnh nhìn chăm chú viên kia đang phát sinh kịch liệt nội loạn ý tinh cầu màu xanh lam. Hoang thức tình sao? Cái kia bạn cổ không đổi thanh âm lạnh như băng trồng, lần đầu tiên mang tới một tia tựa như kỳ thủ cuối cùng chờ đến cuối cùng lạc tử thời cơ nhàn nhạt nhưng ấm. So với ta dự đoán còn muốn hơi sớm. Bất quá, cũng tốt. Nhưng cái đó biến số đi giúp ngươi hơi thả lỏng, kia thân sớm đã dị xét ra cốt. Vậy tiên thể, nhường ta xem một chút, ngươi bị này, đã từng ngày cũng người điều khiển tại bị chấn áp vô tận ở kỷ nguyên sau đó, còn thừa lại mấy phần năm đó phong thái. Nan bạn, đừng khiến ta thất vọng a. Hắn nói xong chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Tại lòng bàn tay của hắn, đúng là vậy đồng dạng, lơ lửng một gốc. Cùng Hàn Lâm hỗn độn thanh liên, giống nhau đến bảy phần nhưng lại toàn thân, do thuần phí nhất trật tự phù văn chỗ tạo thành màu trắng bạc liên hoa. Hoa sen kia chi thượng, đồng dạng có chín mảnh lá sen. Chỉ là kia lá sen lại là trăm chú mà mấp máy dường như còn chưa từng chân chính nở rộ. Rốt cuộc ta này gốc, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị trật tự đạo chủng thế nhưng đã có chút ít không được đấy. Lam tinh, đông bộ chiến khu vùng trời. Hàn Lâm lặng lặng mà lơ lửng tấm kia tuấn giật trên mặt, nhìn không ra nửa nộ. Hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, một cấu nguồn gốc từ tình cầu bản nguyên lực bãi xích, tựa như một tấm vô hình thiên la địa võng, đang từ bốn phương tám hướng cuốn về hắn chậm rãi bóp chặt. Phương thiên địa này phát tác, đang đưa hắn coi là dị vật cố gắng đưa hắn theo trên thế giới này, triệt để xóa đi. Hàn Lâm, Vũ Văn Yên nhìn cái kia càng phát ra hư ảo, phản phất như tùy thời đều có thể bị phương thiên địa này triệt để đồng hóa thân ảnh, tấm kia tuyệt mỹ trên mặt, lần đầu tiên nổi lên một vòng không cách nào che giấu lo lắng cùng bối rối. Đi, rời khỏi nơi này trước, lưu được núi xanh không lo không có cuối lối nàng rất rõ ràng, thời khắc này Hàn Lâm đối mặt không còn là nào đó cụ thể địch nhân mà là toàn bộ thế giới ý chí. Cùng một phương thiên địa là địch, vậy căn bản không phải nhân lực có khả năng chống lại. Đi. Hàn Lâm lại là phát ra một tiếng cười khẽ, cặp kia sâu thẳm trong đôi mắt, chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại bốc cháy lên một cỗ trước nay chưa có ngập trời chiến ý tại sao phải đi. Cái này vốn là thứ thuộc về ta, muốn cho ta đem ăn vào trong miệng thịt, lại phun ra ngoài. Hắn còn chưa tư cách này. Hắn nói xong đúng là chậm rãi nhắm hai mắt lại mặc cho cố kia đủ để nghiền nát từ phủ cảnh cường giả khủng bố thế giới trí lực, đem thân thể chính mình tận tầng, tầng bao vây, từng khúc nghiền ép. hắn đạo thể ở chỗ nào cũng không thể kháng cự vĩ lực phía dưới, bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn bứt rách. thân huân của hắn cũng tại cô kia nguồn gốc từ bản nguyên bài xích phía dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng duyên gì. ngươi điên rồi. Vũ Văn Yên nhìn cái kia gần như tự sát loại cử động, là thất hành. nhưng mà một bên Niệm biết lại là đột nhiên tay giữ nàng lại. đừng đi qua. Niệm Tiết cặp kia, trước nay chưa có sáng ở đôi mắt, nhìn chăm hàn lầm kia sắp tan vỡ thân ảnh. Âm thanh mang theo một tia ngay cả chính nàng đều chưa từng phát giác tuyệt đối tín nhiệm. Hắn không phải đang tìm cái chết, hắn là đang tìm căn. Can. Vũ Văn Nghiên hơi sững sở, có chút không hiểu nhìn về phía nàng. "Đúng, can." Nghiêm tuyết ánh mắt, không có nửa phần chết đi. Hắn cùng viên tinh cầu này dung hợp, quá nhanh, vậy quá bá đạo. Dường như là một tòa, cưỡng ép lập nên không trung lâu cát, nhìn như nguyên nga, nhưng không có căn cơ chân chính. Mà bây giờ cái đó tự xưng là hoang tồn tại đang dùng toàn bộ thế giới lực lượng, giúp hắn đệ chắc cái này căn cơ. Hoặc là hắn ở đây cố giới áp lực, triệt để tan nát. Bị phương thiên địa này nổ tận gốc, hoặc là hắn đều mượn gỗ này áp lực, đem chính mình căn triệt để vào viên tinh cầu này chỗ sâu nhất, cùng cái đó hoang tranh đoạt viên tinh cầu này cuối cùng quyền sở hữu. Đây là một hồi, so trước đó tất cả chiến đấu, cũng càng thêm hung hiểm đánh cược. Cũng là hắn không thể không đánh cược một ván. Ngay tại nàng vừa dứt lời trong máy mắt, Hàn Lâm cái kia vốn đã gần như tan vỡ thân thể, lại là đột nhiên chấn động, cái kia hai mắt nhắm chặt, ẩm vang mở ra, cặp kia trong mắt đen bên trong không có nửa phần đau khổ cùng rãy rủa, chỉ có một mảnh tựa như đang quan sát lấy chính mình bàn cờ tuyệt đối bình tĩnh. Tìm được rồi hắn chậm rãi mở miệng, nên miệng lên một vòng, tất cả đều ở trong lòng bàn tay đổ cong. một giây sau, hắn đúng là chủ động từ bỏ, tất cả đối với thế giới chi lực chống cự. thân thể hắn ở chỗ nào cố kinh khủng lực bài xích phía dưới ở bang nổ tung, hóa thành nước và đạo, loại ra hỗn độn, trật tự, công đức, tạo hóa, tàn sát, luân hồi và nhiều loại pháp tắc quang mang vì quang hạt, vì một loại không thể ngăn cản tư thế dung nhập phương thiên địa này mỗi một cái góc, sông núi, dòng sông, thảm muộn, thủy tạo thậm chí là những kia ngay tại vì thích ứng hoàn cảnh mới mà đau khổ dây làm tinh sinh linh thể nội. trong khoảnh khắc đó cũng dung nhập một kia, độc thuộc về hắn bản nguyên đơn ký. hắn ở đây dùng một loại, so với kia cái tên là hoang tuẫn tại còn muốn càng thêm không giảng đạo lý, cũng càng thêm nhuận bật y mắng phương thức, đem chính mình biến thành phương thiên địa này đúng nghĩa một bộ phận. người, địa hạch chỗ sâu nhất, cái đó cổ lão mà uy nghiêm ý chí, lần đầu tiên xuất hiện một tia, không cách nào ức chế kịch liệt ba động. hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đối với cố này thân thể trưởng không quyền, chẳng những không có vì vừa mới kia một đòn sấm vang chớp giật mà càng biến đổi thêm vững chắc, ngược lại vì hàn lâm kia gần như đạo hóa cử động điên quăng mà xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ, nhưng lại vô cùng chí mạng cắt đứt cảm. chương 990, khéo tàn chương 990, khéo tàn đó là một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được cắt đứt cảm giác. thật giống như tay trái của mình, đột nhiên có ý chí độc lập, bắt đầu cùng tay phải của mình công nhiên là địch. hoang tia yên lặng ức vạn năng cổ lao ý chí, lần đầu tiên nổi lên một tia chân chính kinh ngạc. hắn có thể cảm giác được chính mình thân thể trong nhiều hơn đứt vạn vạn cái không thuộc về mình đầu dây thần kinh. những tia đầu dây thần kinh vô cùng yếu đớt, nhưng lại vô cùng cứng cỏi. chúng nó chính vì một loại gần như bệnh độc loại phương thức. Điên hồn mà lan tràn, cùng viên tinh cầu này chi thượng, mỗi một cái còn sống sinh linh, thành lập nên trực tiếp nhất liên hệ. Trong núi giá thú, trong rừng phi điểu, biển sâu cự ôn, thậm chí là những kia vừa mới theo kịch biến trong, miên tướng còn sống sót lam tinh nhân loại. Linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, cũng nhiều hơn một tia độc thuộc về Hàn Lâm vũ trụ ấn ký. Hắn đang đánh cắp hoang quyền hành, không phải thông qua cứng rắn đối kháng, mà là thông qua ôn nhu nhất thẩm đấu. Hắn đem chính mình biến thành viên tinh cầu này chúng sinh chi niệm. Hoan có thể không chế phương thiên địa này phong vũ lôi điện, có thể sửa đổi viên tinh cầu này sông núi hình dạng mặt đất, hắn có thể chúa tể tất cả tử vật. Nhưng hắn lại không cách nào, tại không thương tổn tới mình thân thể điều kiện tiên quyết, xóa đi những kia, sớm đã cùng Hàn Lâm Hòa làm một thể bờ sống. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Cái đó, cổ lão mà thanh âm uy nghiêm lại một lần nữa giữa thiên địa vang lên, chỉ là lần này trong giọng nói của hắn mang tới một tia bị sâu kiến khiêu khích lạnh băng tức giận. Ngươi cho rằng hóa thân chúng sinh có thể cùng ta chống lại? Ngươi quá ngây thơ rồi. Sinh mệnh mới là trong vũ trụ này yếu ớt nhất vậy, giá rẻ nhất thứ gì đó vừa dứt lời trong ngáy mắt, một cỗ hoàn toàn mới hàn lầm chưa bao giờ tiếp xúc qua lực lượng phát tác, theo lam tinh địa hạch chỗ sâu nhất ở Vang bù phát, đây không phải là sáng tạo, cũng không phải hủy diệt, đó là một loại càng thêm căn nguyên, cũng càng thêm vô giải khái niệm, kéo tàn. trong một chớp mắt tất cả lam tinh, toàn bộ sinh linh tốc độ thời gian trôi qua đều bị cưỡng ép tăng nhanh nghìn lần, vạn lần. đông bộ chiến khu bên ngoài, kia phiến vừa mới vì thế giới tăng dần mà trở nên sinh cơ bừng bừng nguyên thủy rừng hắn xanh biết màu sắc, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng rút đi cây cối tại trong khoảnh khắc liền đi xong rồi cả đời với cô hóa thành mục nát cây cô những kia vừa mới ra đời linh trí yêu thú chúng nó kia thịnh vượng sinh mệnh chi hỏa tựa như nến tàn trong gió tại ngắn ngủi mấy giây trong liền triệt để dập tắt hóa thành từng cố, mất đi tất cả sinh cơ sừng sức mạch cốt ngay cả những kia ngay tại vì thích ứng hoàn cảnh mới mà đau khổ dễ dù võ giả vậy kinh hải phát hiện da của mình chi thượng bắt đầu xuất hiện từng đạo đại biểu cho giả yếu nếp nhăn bọn hắn khí huyết tại không bị khống chế suy bại thân huồn của bọn hắn tại không thể vãn hồi mà mục nát bóng ma tử vong Ba phủ mỗi người, hoang thậm chí đều chẳng muốn lại tự mình ra tay đi xóa đi Hàn Lâm. Hắn chỉ là đơn giản sửa đổi một cái về thời gian cùng sinh mệnh tầng dưới chót tham số. Hắn muốn để Hàn Lâm nhìn tận mắt những kia bị hắn trở thành căn cơ cùng hộ thuận chúng sinh, tại trong tuyệt vọng, nhanh chóng đi về phía điểm cuối cuộc đời. Hắn muốn để Hàn Lâm tại đây chẳng liên lụy toàn bộ thế giới quần thể héo tàn trong, bị sống sở sở tiêu hao chết. Hàn Lâm, Vũ Văn Yên nhìn trên mu bàn tay mình, kia lặng yên hiển hiện tinh mịn nhăn, tấm kia tuyệt mỹ trên mặt lần đầu tiên nổi lên một vòng, sâu tận xương thủy sợ hãi cùng bất lực. Đây là một loại hoàn toàn không cách nào chống cự vi tắc phương diện đả kích. Cho dù nàng giờ phút này, có Lăng Hư cảnh tu vi, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình sinh cơ bị kia ở khắp mọi nơi héo tàn phát tác, từng chút một mà rút đi. Chặt đứt liên hệ, nàng hướng về phía kia phiến, sớm đã cùng tiên địa hòa làm một thể hư không, khàn cả giọng mà hô: "Người chạy ngay đi, không cần quản chúng ta." Nàng hiểu rõ chỉ cần Hàn Lâm vui lòng, hắn tùy thời có thể chặt đứt cùng viên tinh cầu này liên hệ, thoát ly mảnh này đang bị héo tàn phát tác, ba phủ chết đi lầm ram. Nhưng bởi như vậy, tất cả Lam tinh sinh linh đều sẽ tại thời gian cực ngắn trong triệt để chết hết, mà Hàn Lâm cũng đem triệt để chết, cùng hoang tranh đoạt viên tinh cầu này cuối cùng tư bản. Đây là một cái đây tử vong còn muốn càng tàn khốc hơn lựa chọn. Nhưng mà đáp lại nàng lại là một tiếng, tràn đầy vô tận kiệt ngạo cười khẽ. Đi, trò chơi vừa mới bắt đầu, tại sao phải đi? Kia ước bạn bạn chào buổi sáng đã dung nhập thiên địa vạn vật hỗn độn vi quang trong khoảnh khắc đó đột nhiên hào quang tỏa sáng. Hàn Lâm kia hư hảo thân ảnh, lại một lần nữa tại giữa không trung chậm rãi nâng tụ. Cái kia trương Tuấn giật trên mặt cũng đồng dạng xuất hiện một tia đại biểu cho suy bại trắng xanh nhưng hắn cặp kia trong mắt đen nhánh lại là sáng đến kinh người ta thừa nhận thủ đoạn của ngươi quả thực rất cao minh hắn chậm rãi ngẩng đầu bình tĩnh nhìn kia phiến đang dùng toàn bộ thế giới ý chí đến bài xích hắn bóp chết hắn thương cùng chi tiết ngươi dường như quên một sự kiện Thử vong từ trước đến giờ đều không phải là kết thúc hắn nói xong chậm rãi mở ra hai cánh tay của mình làm ra một cái phạm phất muốn ôm toàn bộ thế giới tư thế gốc kia vốn đã bị hoang ý chí cưỡng ép áp chế bài xích ra làm tinh bản nguyên hốn độ thành đột nhiên lên đại biểu cho công đức phật quang đại biểu cho tạo hóa sinh cơ đại biểu cho trật tự quy tắc, đại biểu cho tàn sát sát khí, cùng với cái kia vừa mới mới thôn vệ mạt pháp chi chủ chuyển hóa mà đến luân hồi đạo vỡ. Năm loại hoàn toàn khác biệt trí cao phát tác trong khoảnh khắc đó ầm vang bùng phát. Chúng nó không có đi đối kháng quốc kia ở khắp mọi nơi héo tàn lực lượng, mà là lựa chọn sôi dòng mà xuống. Chúng nó dường như là một đôi bàn tay vô hình bắt đầu chủ động dẫn dắt đến quốc kia đủ để cho vạn vật héo tàn lực lượng kinh khủng dung nhập mỗi một cái sắp đi về phía tử vong sinh linh thể nội. Hắn đang làm cái gì? Địa hạch chỗ sâu nhất hoang kia không hề bận tâm ý chí lần đầu tiên xuất hiện một tia chân chính nghi ngờ không thôi, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Hàn Lâm cử động, đó chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Nhưng mà một giây sau, nhường bị này không biết sống sót bao nhiêu kỷ nguyên cổ lao tồn tại cũng cảm thấy ra đầu tê dại một màn đã xảy ra. Những tia vốn đã tại héo tàn pháp tắc ăn mòn phía dưới, chết để chết đi sinh linh, bọn hắn thi hải đúng là không có chút nào mục nát dấu hiệu. Ngược lại là ở chỗ nào năm loại trí cao pháp tắc dẫn đạo dưới nhanh chóng phân giải, tái tạo. Một gốc vừa mới hóa thành gỗ mục cổ thụ che trời, hắn mục nát trên cánh cây đúng là lại một lần nữa mọc ra một cái, tràn đầy vô tận sinh cơ xanh biết chồi non. Kia chồi non lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng sinh trưởng, tại ngắn ngủi mấy tức trong, liền lại một lần nữa trưởng thành, so trước đó còn muốn càng cao hơn đại, vậy cứng cắp hơn che trời cựu hộ. Chương 991, san giết chương 991, san giết một đầu vừa mới hóa thành bạch cốt cửu hổ, hắn sừng sững hài cốt trong, đúng là lại một lần nữa giấy lên một đóa, so trước đó còn muốn càng thêm thịnh vượng linh hồn chi hỏa. Huyết đục đang nhanh chóng diễn sinh, gân cốt đang không ngừng tái tạo. Thoáng qua trong lúc đó một đầu hình thể so trước đó còn muốn to lớn hơn, khí tức cũng càng thêm hung hãn mới tinh hổ vương, liền lại một lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng, tràn đầy vô tận chiến ý hống. Tử vong cùng tân sinh, thủy diệt cùng sáng tạo. tại đây quả tinh cầu màu xanh lam chi thượng bắt đầu vì một loại hoàn toàn vi phạm với vũ trụ định luật phương thức điên cuồng trên mặt đất diễn. hàn lâm đúng là vì hoang héo tàn pháp tắc là liêm đao vì chính mình luân hồi đạo thai là ma bản cưỡng ép tại viên tinh cầu này chi thượng thành lập nên một cái độc thuộc về chính hắn sinh tử luân hồi. tất cả tại đây chẳng héo tàn đại nạn trong chết đi sinh linh cũng sẽ ở hắn luân hồi pháp tắc dẫn đạo dưới, tại tử vong cuối cùng, nên đón càng cường đại hơn tân sinh. mà mỗi một lần luân hồi, linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, kia độc thuộc về hàn lâm huấn độ lớn ký, liền sẽ càng biến đổi làm sâu sắc khác, cũng càng thêm kiên cố một phần. hắn đang dùng một loại, đây hoang còn muốn càng thêm bá đạo cũng càng thêm không giảng đạo lý phương thức, đem viên tinh cầu này cùng với trên đó tất cả sinh linh, hoàn toàn chiếm làm của riêng. tên điên, nguyên cái này từ đầu đến đuôi tên điên, cổ lão mà thanh nghiêm uy nghiêm lần đầu tiên mang tới một tia không cách nào che giấu kinh sợ cùng bạo ngược hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng chính mình đối với cố này thân thể trưởng có quyền đang lấy một loại tuyết lợi loại tốc độ điên cuồng trôi qua cố kia hắn ngủ say vô tận kỷ nguyên thân thể đang bị hàn lâm cái này hèn mọi bệnh độc tướng ép cải tạo thành một cái hắn hoàn toàn không cách nào lý giải cũng vô pháp khống chế lạ lẫm môi trường thích hợp trò chơi kết thúc hàn lâm kia lại lần nữa ngưng tụ thành hình thân thể chậm rãi rơi vào vũ văn yên cùng nghiêm tuyết trước người hắn buông tay nhẹ nhàng buốt đi vũ văn yên trên mặt kia một kia vì héo tàn phát các, mà lưu lại năm tháng dấu vết thanh âm của hắn bình tĩnh tiếng vọng giữa thiên địa hiện tại lan ra thế giới của ta nương theo lấy thanh âm của hắn kia trải rộng khắp cả làm tinh tức bạn vạn sinh linh bất luận là người là thú hay là thảo mộc cũng trong khoảnh khắc đó đồng thời ngẩng đầu lên con mắt của bọn họ trong đồng thời lóe lên một kia độc thuộc về hàn lâm hỗn độn thần quang. một cố do vô tận sinh linh ý chí chỗ hội tụ mà thành mênh mông dòng lũ đi ngược dòng nước hung hăng sông về làm tinh địa hạch chỗ xấu nhất với anh hoang cái kia vốn đã thức tỉnh cổ lao ý chí ở chỗ nào cố đủ để phá vỡ thiên địa chúng sinh chi niệm sùng kích phía dưới phát ra một tiếng tràn đầy vô tận vẫn nộ cùng không cam lòng hống sau đó liền bị cưỡng ép mà áp chế trở về, lại một lần nữa lâm vào, so cho đó còn muốn càng thêm thâm trầm ngủ say, hắn bại, bị bại gọn gàng mà linh hoạt, bại bởi một cái trong mắt hắn vốn nên thiện tay là có thể nghiền chết sâu kiến, cũng liền tại hoang ý chí bị triệt để trấn áp máy mắt, lam tinh cái kia vốn đã lâm vào điên cuồng bạo động thế giới phát tác, cuối cùng chậm rãi lang xuống, một hồi quét sạch tất cả tinh cầu đại nạn như vậy chung kết, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ viên tinh cầu này đã cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, vũ văn yên cùng nhớ biết lặng lặng mà nhìn trước mắt cái này vì sức của mình. Trấn áp một vị, không biết lai lịch của Lão Thần Chỉ, đồng thời đem toàn bộ thế giới cũng lừa bỡn tại ở trong lòng bàn tay nam nhân. Các nàng kia hai tấm, đồng dạng tuyệt quân mặt đẹp chi thượng, không cách nào dùng lời nói diễn tả được rung động cùng phức tạp. mạnh, quá mạnh mẽ, mạnh đến đã hoàn toàn vượt ra khỏi các nàng phạm vi hiểu biết. vậy nhưng vào lúc này, Tiêu phiến, vốn đã khôi phục bình tĩnh tinh không xa xôi, Kia chiếc toàn thân đen nhánh nguy nga thần hạm chi thượng. vị kia, luôn luôn đang lặng lặng mà quan sát trận này vở kịch đệ nhất tài định giả, chậm rãi vô tay lên. đặc sắc, thực sự là quá đặc sắc. Cái kia bạn cũ không đổi thanh âm lạnh như băng trồng, lần đầu tiên mang tới một kia phát ra từ nội tâm tán thượng. Một cái đạn sinh tại môi trường thích hợp biến số, đúng là có thể đem hoàng cái đó ngay cả trật tự đều chỉ năng lực lựa chọn trấn áp ngày cũ quái vật, bước đến trật vật như thế cảnh diện. Hàn Lâm, biểu hiện của ngươi đã vượt xa khỏi, ta vì ngươi thiết định tất cả cái bản. Là ban thượng, ta quyết định, trước giờ vì ngươi mở ra cuối cùng thí luyện. Hắn nói xong chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Tại lòng bàn tay của hắn, gốc kia, do thuần tí nhất trật tự phù văn chỗ tạo thành cự phẩm màu bạc liên hoa, chậm rãi xoay tròn đúng lúc này đường cùng lãnh địa tất cả hạm đội cũng vì đó linh hồn run sợ một màn đã xảy ra kia chiếc đại biểu cho trật tự cùng phán quyết nguy nga thần hạng đúng là thay đổi phương hướng chậm rãi nhanh chóng cách rời làm tinh thiên khu hắn đúng là cứ đi như thế ngay tại lúc vũ văn yên cùng nghiêm tuyết đều bị đây cảm thấy vô cùng hoang mang cùng khó hiểu thời điểm nhất đạo ẩn chứa chi cao pháp tắc đủ để chuyển khắp tất cả cùng lãnh địa tất cả tinh vực hùng bị âm thanh lại là theo kia chiếc sắp tan biến tại không gian cuối thần trong ở băng truyền ra cùng lãnh địa tối cao phán quyết lệnh đánh số là d 357 làm tinh phi cụ, bởi vì xuất hiện không cách nào khống chế căn nguyên tính lịch lý từ lúc quanh khắc, chính thức đội tên là Hỗn đội vi thư. Khu vực này, sắp bị lệnh bảo, đẳng cấp cao nhất cấm kỵ ô nhục. Bất luận cái gì chưa qua cho phép hạm đội cùng cá nhân, cũng không được tự tiện tới gần. Nhưng, cái đó lệnh băng âm thanh lại là đột nhiên nhất truyện. Suy xét đến căn nguyên tính lịch lý thân mình, chỗ có được đặc thù giá trị. Nghị hội trật tự quyết định, đem nó là lần này tiên tiêu danh sách tuyển chọn thi đấu cuối cùng sân thí luyện. Tất cả thành công vào Vây Thiên Tiêu danh sách người hậu tuyển, đều đem đạt được bước vào Hỗn Độn Quy Khư tư cách. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, san giết, cái đó tên là Hàn Lâm căn nguyên tính nghịch lý, hoặc là bị hắn san giết. Người thắng cuối cùng đem đạt được do nghị hội trật tự, tự mình trao tặng hành đi xương hào cùng với trước giờ bước vào trật tự thần điện quan sát trật tự đạo chủng vô thượng tư cách. Chúc các vị hảo vận. Vừa dứt lời trong ngáy mắt, tất cả cùng lãnh điệu kia đến bằng ngức vạn kế tinh thần, cũng trong khoảnh khắc đó triệt để lầm vào yên tĩnh như chết. Đúng lúc này chính là trước nay chưa có ngập trời xôn xao. Thiên điêu danh sách hôn đội bi hư, hành tẩu xương hảo, trật tự đạo trùng, cái này từng cái đủ để cho bất kỳ một cái nào tâm cao khí ngạo cùng lãnh địa thiên tiêu cũng vì đó hô hấp run rẩy, huyết mạch phúng trương từ ngữ, vì trước nay chưa có cách thức, tổ hợp lại cùng nhau, mà đây hết thể đồ mườn cũng chỉ hướng một cái bọn hắn chưa từng nghe nói qua tên, Hàn Lâm, chương 992, sửa chữa chương 992, sửa chữa một khắc này vô số đạo tràn đầy tham lam, to mò cùng với lấm liệt sát y ánh mắt xuyên thấu vô tận tinh hải, xa xa mà rơi về phía kia phiến vừa mới được mệnh danh là khư xa xôi tinh ngực. Lam Tinh, Đông Bộ Chiến khu Vùng Trời. Giọng đệ nhất tài định giả phảng phất nhất đạo vĩnh viễn không ma diệt là cấn, khắp thật sâu tại phương này vừa mới thu được tân sinh thiên địa pháp tát trong. Thiên Diêu danh sách. Vũ Văn Yên tự lẩm bẩm, tấm kia vừa mới vì sống sót sau thai nạn mà khôi phục một tia vết sắc tuyệt mị khuôn mặt, lại một lần nữa trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hành cầu xương hảo, thân thể của hắn cũng tại không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Hắn đem chúng ta biến thành tất cả mọi người con muỗi. nắm chặt trường kiếm trong tay, cặp kia vừa mới vì thu được tân sinh mà trở nên vô cùng sáng ngời đôi mắt. Giờ phút này lại là bốc cháy lên trước nay chưa có lắm liệt hàn ý nàng mặc dù không biết những kia danh hiệu cụ thể đại biểu cho cái gì nhưng nàng năng lực cảm giác được một cách rõ ràng một ô đến từ tất cả vũ trụ ác ý đang hướng về bên này các nàng dựa vào sinh tồn tinh cầu điên cuồng mà tụ đến con ngồi hàn lâm lại là phát ra một tiếng tràn đầy vô tận bừa cận cùng lạnh băng sát ý cười khẽ hắn không khỏi cũng quá để mắt hắn những cái kia ngồi dưỡng ở nhà ấm bên trong đóa hoa hắn chậm rãi xoay người cặp kia sâu thẳm thật tốt đây vũ trụ tinh không mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn vũ văn Yên. nói cho ta biết về thiên kiêu danh sách tất cả thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một cỗ, đủ để cho phương tiên địa này cũng vì đó thần phục tuyệt đối ý chí. Vũ Văn Yên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống, cỗ kia đủ để đồng kết linh hồn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thiên Diêu danh sách là cùng lãnh địa vì Theo kia ước bạn bạn trong tinh vực, sàng chọn ra tối thiên tài đứng đầu, mà thiết lập cuối cùng điển chọn. Có thể vào vây không có chỗ nào mà không phải là các đại thế lực cao cấp hạch tâm truyền nhân, hay là người bị đại khí vận tuyệt thế yêu nghiệt. Mỗi một người bọn hắn, cũng có được cấp chém giết địch nhân khủng bố chiến lực. Mà hành đi càng là hơn theo những thứ này, vãi vật trong vãi vật trong sàng chọn ra tới người mạnh nhất bọn hắn là trật tự ý chí trên thế gian đại hành giả có được gần với thập nhị phán quyết người vô thượng quyền hành vì tranh đoạt vị trí kia những cái kia thiên tiêu sẽ bất chấp đại giới hiện tại lam tinh trong mắt bọn hắn chính là một cái không có bất kỳ quy tắc nào khác hạn chế có thể để cho bọn hắn tùy ý săn giết để đổi lấy vô thượng bình quan cuối cùng bãi săn mà ngươi chính là cái đó bị đệ nhất tài định giả tự tay phủ lên treo cao nhất thưởng thức cuối cùng con mồi chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị dìm ngập bị tất cả cùng lãnh địa điên cùng nhất vậy cường đại nhất thế hệ của trẻ ba phủ tiếng nói của nàng rất bình tĩnh bình tĩnh đến dường như là tại trình bày một cái đã được quyết định từ lâu không thể vãn hồi kết cục bí thảm nhưng mà Hàn Lâm nghe xong trên mặt nét mặt lại là không có nửa phần biến hóa hắn chỉ là nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu nói cách khác rất nhanh liền sẽ có một nhóm lớn Thiên Phú vô song đồng thời xuất thân giàu có di động bảo khấu chủ động đưa tới cửa phải không cái gì Vũ Văn Liên hơi sững sở, tựa hồ là không có đuổi theo cái kia hoàn toàn không hợp với lẽ thường tư duy mạch kín rất tốt Hàn Lâm quẹt miệng đường cong trở nên càng thêm liền ấm ta đang lo ta mảnh này Vừa mới mở ra tới thí nghiệm chẳng còn thiếu khuyết một ít, đầy đủ phân lượng chuột bạch. Đệ nhất tài định giả, còn thật sự là người tốt." Hắn lời nói này, nói được phong khinh vân đạo, lại làm cho Vũ Văn Yên cùng Nghiêm Tuyết đồng thời cảm nhận được một gỗ phát ra từ sâu trong linh hồn hàng ý người đàn ông này, hắn đúng là muốn đem những kia đến từ cùng lãnh địa tuyệt thế thiên điều, trở thành chính mình, dùng để kiểm tra thế giới mới pháp tắt vật thí nghiệm. Đây cũng không phải là điên cuồng. Đây quả thực là đối với tất cả cùng lãnh địa tối chân chủi, vậy nông cừng nhất cuối cùng thiếu khích. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Vũ Văn Yên cương ép nhường đầu góc của mình, đi theo Hàn Lâm Thiết đấu, Cặp kia sắc bén đôi mắt, lại một lần nữa khôi phục thuộc về chiến lược ra tuyệt đối bình tĩnh. Rất đơn giản. Hàn Lâm chậm rãi vươn một ngón tay. Thứ nhất, từ hôm nay trở đi, Lam Tinh thành lập liên minh trật tự mới. Ta cần ngươi vận dụng ngươi tất cả trí tuệ cùng thủ đoạn, trong thời gian ngắn nhất, chỉnh hợp trên biên tinh cầu này, tất cả may mắn còn sống sót thế lực. Bất luận là nhân loại, hay là những kia ở thế giới tăng dần chồng, ra đời linh trí yêu tộc. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, uy hiếp cũng tốt, lợi dụng cũng được. Ta muốn tại nhóm đầu tiên khách nhân đến trước đó. Nhìn thấy một cái tuyệt đối thống nhất, đồng thời chỉ nghe theo ta một người mệnh lệnh làm tình. Có thể làm đến sao? Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Vũ Văn Yên. Vũ Văn Nghiên tâm, đột nhiên giật mình. Nàng hiểu rõ đây là Hàn Lâm tại giao phó nàng gần với chính hắn tối cao quyền hành. Nàng nặng nề gật gật đầu. Có thể. Rất tốt. Hàn Lâm thỏa mãn cười cười, sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào trên người Nguyệt Tuyết. Thứ hai, ta cần một cái đầy đủ kiếm sắc bén, một cái có thể thay ta chém vỡ tất cả, dám can đảm chống lại trật tự mới tạm tâm kiếm. Một cái có thể để cho những kia sắp đến khách nhân theo sâu trong linh hồn cũng cảm thấy sợ hãi kiếm ngươi chính là của ta kiếm nghiêm tuyết kia tay nắm chuôi kiếm đột nhiên siết chặt tấm kia thanh lãnh trên gương mặt không có chút gì do dự chỉ có một mảnh đủ để chặt đứt sinh tử tuyệt đối bình tĩnh được một chữ lại là nặng như thái sơn về phần đệ tam nha hàn lâm chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt xuyên thấu vô tận không gian rơi về phía đông bộ chiến khu bên ngoài kia phiến đã sớm bị dầm dạc nguyên thủy dừng hoàn toàn bao trùm hoang dã quẹt miệng của hắn khơi gợi lên một vòng tràn đầy sâu xa khó hiểu độ cong đệ nhất tài định giả Tất nhiên hảo tâm như vậy, đất là ta xây dựng như thế năm nhất cái sân khấu. Cuối cùng ta phải đưa hắn một phần, nhường hắn kinh hỉ khai mạc đại lễ mới được. Hắn nói xong thân ảnh, không có dấu hiệu nào biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, hắn xuất hiện ở tòa kia sớm đã bị quên lãng không biết bao nhiêu năm thời không cửa vào di tích. Nơi này từng là cùng lãnh địa dùng để sàng chọn làm tinh chiến sĩ ban đầu sân thí luyện, cũng là hắn Hàn Lâm thật sự quật khởi khởi điểm. Cảm thụ lấy kia, theo bốn cái trong thông đạo, chỗ tản ra quen thuộc mà xa lạ thời không ba động. Hàn Lâm khoẹt miệng ý cười, càng đậm. Trước kia là ngươi đang chọn lựa ta. Hiện tại đến phiên ta tới sửa chữa quy tắc của ngươi." Hắn nói xong đúng là không chút do dự, kia sớm đã cùng tất cả làm tình, triệt để hòa làm một thể bên mông ý chí, ở bang giáng lông. Tất cả thời không di tích, cũng trong khoảnh khắc đó run rẩy kịch liệt lên, lên. Tòa kia do không biết tên tinh thạch, chế tạo cổ lao bia đá, trên đó, vậy đại biểu cùng lãnh địa trật tự cổ lao phù văn, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng tăng vỡ tiêu tán. Chương 993, người khiêu chiến chương 993, người khiêu chiến bị thay thế là từng đạo càng thêm bá đạo cũng càng thêm huyền ảo hỗn độ đạo văn kia bốn cái vốn là thông hướng bốn do đệ nhất tài định giả sở thiết định cố định phó bản thời không thông đạo trong đó phát tác vậy bắt đầu bị hàn lầm cưỡng ép mà bản mẹo, tái tạo. hậu thiên thông đạo bị hắn cải tạo thành một mảnh có thể vô hạn trọng sinh cơ sở võ đạo trường bất luận cái gì tiến vào bên trong lam tinh sinh linh đều có thể tại tuyệt đối an toàn trong hoàn cảnh đem võ đạo của mình tăng cơ, rèn luyện đến cực hạn. tiên thiên thông đạo bị hắn cải tạo thành một mảnh tràn đầy vô tận sát lục cùng phân tranh thượng cổ yêu ma chiến trường mong muốn đạt được lực lượng mạnh hơn có thể dùng máu tươi của địch nhân cùng hải cốt đến hoán thần thông thông đạo thì là bị hắn dung nhập vị kia tuyệt thế ma chủ còn sót lại ý chí hóa thành một mảnh có thể ma luyện đạo tâm nương tụ mạnh nhất thần thông đạo cơ tâm ma địa ngục về phần kia một đầu cuối cùng cũng là đẳng cấp cao nhất lăng hư thông đạo hàn lâm trầm ngâm một lát lại là phát ra một tiếng cười khẽ hắn đúng là đem kia vừa mới bị hắn cưỡng ép chấn áp hồi địa hạch chỗ sâu nhất hoang cổ lao ý chí phân ra một kia cưỡng ép mà rót vào trong đó hắn muốn để những kia tự khoe là thiên kiêu làm tinh võ giả sớm đi cảm thụ một chút cái gì mới là đúng nghĩa tuyệt vọng cũng liền tại hắn đem toàn bộ thời không di tích chiết để cải tạo hoàn tất ngay mắt nhất đạo đây đệ nhất tài định giả còn muốn hùng vĩ cũng càng thêm không giảng đạo lý tiếng vang lên triệt tất cả lam tinh lam tinh liên minh trật tự mới hàng thứ nhất thần dụ thời không di tích mở lại phang ta lam tinh sinh linh bất kể nhân tộc yêu tộc đều có thể đi bảo tìm kiếm cơ duyên năng lực từ đó sống sót mà đi ra ngoài người đều đem đạt được do ta tự mình trao tặng hỗn độn danh sách tên các ngươi sẽ thành thủ hộ viên tinh cầu này đạo thứ nhất hàng rào cũng đem đạt được cùng những kia đến từ thiên ngoại cái gọi là thiên kiêu cùng đại thi đấu tư cách hiện tại làm ra lựa chọn của các ngươi là tượng sâu kiến một dạng, tại trong sự sợ hãi, chờ đợi lấy bị những cái kia thiên ngoại khách tới tùy ý mà tàn sát, dẫm chết. Hay là cầm lấy vũ khí của các ngươi, đi vào tòa này ta cho các ngươi chuẩn bị tu la chàng. Đi liều một cái đem những kia cao cao tại thượng cái gọi là thiên tiêu hung hăng dẫm tại dưới chân cơ hội. Ta tại đích, chờ các ngươi. Vừa dứt lời trong ngáy mắt, tất cả làm tinh, tất cả may mắn còn sống sót sinh linh cũng trong khoảnh khắc đó triệt để lâm vào địa cuồng. Hỗn độn danh sách, cùng thiên ngoại thiên tiêu, cùng đại thi đấu. Cái này từng cái tràn đầy vô tận hấp dẫn từ ngữ, tựa như một liều mạnh liệt nhất cường tâm châm hung hăng dốc bảo, bọn hắn biết kia bốn đã bị sợ hai cùng tuyệt vọng hoàn toàn bao phủ trái tim ha ha ha gan lớn chết nọ gan nhỏ chết đói lao tử vô dụng mệnh một cái sợ cái bóng giết giết sạch những kia coi chúng ta là thành con muỗi thiên ngoại tạp ái hỗn độn danh sách tên này ta dự định Khủng hoảng bị một loại càng thêm nguyên thủy cũng càng thêm cùng nhiệt chiến ý thay thế vô số đạo tràn đầy bừng bừng dã tâm thân ảnh theo lam tinh các nọ đách tựa như cá giết sang sông điên cuồng mà dâng tới tòa kia đại biểu cho tân sinh cùng hy vọng thời không di tích một hồi. Thuộc về Lam Tinh bản thổ sinh linh siêu cấp nội quyền như vậy, kéo lên màn mở đầu. Vậy nhưng vào lúc này, Lam Tinh bên ngoài, Tiêu Phiến vốn đã vì thế giới tăng dần mà trở nên vô cùng vững chắc không gian biết lũy, lại là đột nhiên nổi lên từng vòng từng vòng kịch liệt vận sóng. Một chiếc toàn thân do chân quý tinh thần bí ngân chế tạo, trên đó khắc rõ một thanh bị vô số ngôi sao, chỗ bảo vệ cổ lao chiến thương vi hiệu hoa lệ chiến hạng, đúng là hoàn toàn không thấy đệ nhất tài định giả sở thiết ở dưới lệnh cấm vì một loại gần như ngang ngược tư thế, ép sẽ rách không gian dáng lâm tại Lam Tinh tầng khí quyển bên ngoài, chiến hạng bong tàu chi thượng một tên thân xuyên màu bạc chiến giáp, khuôn mặt tuấn mỹ được gần như yêu dị nam tử trẻ tuổi, chính đứng chắc tay. Đôi mắt của hắn trong, lóe ra tựa như tinh thần tiêu tan loại lộc lây thần quang. Một gõ, đủ để cho tầm thường tử phụ cảnh cứng giả, cũng vì đó linh hồn run sợ khủng bố thư ý, tại hắn quanh thân, chậm rãi lưu chuyển. Hỗn độn quy hư. Hắn nhìn phía dưới bên kia, tản ra một gõ, nhưng hắn cũng cảm thấy có chút tim đập nhanh hỗn độn khí tức ý tinh cầu màu xanh lam, niết miệng lên một vòng, tràn đầy vô tận cao ngạo cùng cùng nhiệt cong. Ngược lại là cái không tệ mai cốt chi địa. Vậy nhưng vào lúc này, một tên đồng dạng thân xuyên ngân giáp thuộc hạ bước nhanh đi tới phía sau hắn, ủy một chân trên đất cùng kính báo cáo. khởi bẩm thiếu chủ, vừa mới nhận được tin tức, vũ văn gia phá quân tình vũ văn hạo cũng đã động thân. còn có tư mã gia tham lang lý gia thất sát dường như cũng đều đối với nơi này sản sinh hứng thú nồng hậu. vũ văn hạo, tia nam tử tuấn mỹ nghe vậy lại là phát ra một tiếng tràn đầy khinh thường cười nhạo, một cái chỉ biết là đi theo nữ nhân phía sau cái mông rác rưởi thôi. về phần tham lang cùng thất sát, đôi mắt của hắn trong hiện lên một tia kỳ phùng địch thủ lắm liệt chiến ý bọn hắn nếu là dám đến, ta liền để bọn hắn hiểu rõ hiểu rõ cái gì mới thật sự là phá quân. Hắn nói xong chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Tại lòng bàn tay của hắn, đúng là lơ lửng một tấm. Do không biết tên gia thú, chế thành cổ lao tinh đồ. Kia tinh đồ chi thượng, rầm rạp chẳng chỉ ghi chú vô số sớm đã trôn vùi vào trong dòng sông lịch sử cổ đại chiến trường di tích. Mà giờ khắc này kia tinh đồ kim đồng hồ lại là gắt gao tập trung vào phía dưới viên kia bí tinh cầu màu xanh lam nào đó tọa độ. Tìm được rồi. Trong giọng nói của hắn mang tới một tia không cách nào che giấu kích động cùng tham lam. Trong truyền thuyết, vị tia từng vì sức một mình giết đến thất đại tinh bực cũng vì đó sợ hãi thương ma độc cô bại hắn cuối cùng chuyển thừa chi địa đúng là thật sự nút trong tiểu này chim không thèm địa xa xôi tinh vực đệ nhất tài định giả đem nơi này làm thành sân thí luyện chỉ sợ cũng là ý không ở trong lời đi chi tiết phần này đủ để cho tất cả cùng lãnh địa cung điên cùng vô thượng cơ duyên nhất định là thuộc về ta triệu vô cực hắn nói xong thân ảnh đúng là không chút nào ham chiến hóa thành nhất đạo đủ để xé rách tinh thần lộng lấy lưu quang trực tiếp xông về phía lam tinh tần khí quyển mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu thực sự không phải hà lâm mà là kia phẩm ở viên tinh cầu này trí thượng càng thêm cổ lão cũng càng thêm kinh thiên bí mật cũng liền tại hắn bước vào làm tinh ngáy mắt thời không di tích trong cái kia bị Hàn Lâm dung nhập hoang một trong kia ý chí lang hư thông đạo cuối cùng một tòa do vô số thần ma hải cốt chỗ đắp lên mà thành bạch cốt vương tọa trí thượng nhất đạo cùng Hàn Lâm sinh ra giống nhau như lúc nhưng lại tản ra một cỗ, đủ để cho chư thiên thần ma cũng vì đó túi đầu hư ảo thân ảnh chậm rãi mở hai mắt ra khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vòng tràn đầy nghiền ngẫm đường cong cuối cùng đến rồi một cái hơi có chút ý nghĩa người khiêu chiến sao chi tiết người tìm nhầm địa phương kia phần cái gọi là thương ma truyền thừa. sớm tại ước vạn năm trước đó, liền đã bị ta trở thành đồ an và an hết đấy. chương 994, vây giết chương 994, vây giết đạo kia xé rách tinh thần lộng lấy lưu quang, không có nửa phần chờ chờ, trực tiếp xuyên qua lam tinh kia trầm trọng được đủ để cho phổ thông tinh tế chiến hạm cũng vì đó giải thể tầng khí quyển. triệu vô cực thân ảnh, lơ lửng ở trên không trung 10.000m, mét, cảm thụ lấy vương thiên địa này cô okay, kia hoàn toàn khác với cùng lãnh địa bất luận cái gì một chỗ tinh vực trầm trọng phát tắc thú vị, cái kia tuấn mỹ được gần như yêu dị trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm đủ cười. viên tinh cầu này phát tắc dường như bị người vì mà sửa trước qua. Nhìn tới cái đó tên là Hàn Lâm thổ dân, ngược lại cũng không phải một cái thuần túy ngu xuẩn. hắn cũng không có đem này ti khắc thường, quá mức để ở trong lòng. hắn thấy, cho dù là có mạnh đến đâu thổ dân, tại tuyệt đối nội tình cùng truyền thừa trước mặt, cũng bất quá là hơi cường tráng một điểm sâu kiến. trong tay hắn cổ lão tinh đồ, quang mang có hơi thiểm thước, vì hắn chỉ dẫn lấy cuối cùng phương hướng. Triệu vô cực thân ảnh lại một lần nữa hóa thành lưu quang, hướng phía đông phương đại lục nơi nào đó, ít hai lui tới thâm sơn đại trạch, mau chóng đuổi theo. sau khi hắn đến tinh đồ chỉ bày ra cuối cùng toạ đội lúc tấm tiêu cao ngạo trên mặt lại là lần đầu tiên nổi lên một tia kinh ngạc, nơi này không hề có gì, không như trong tưởng tượng, tia đủ để lay động đất trời thương ma truyền thừa. vậy không có bất kỳ cái gì, thượng cổ di tích chỗ vốn có năng lượng ba độ, có chỉ là một mảnh bị héo tàn cùng luân hồi lực lượng, lặp đi lặp lại rửa sạch qua tĩnh mịch sơn gốc. có chuyện gì vậy? triệu vô cực lông mày, nếu chặt lại, tinh đồ chỉ dẫn, tuyệt không có khả năng phạm sai lầm, vậy nhưng vào lúc này, một cái mang theo vài phần lười biếng cùng nghiền ngậm âm thanh không có dấu hiệu nào ở phía sau hắn văng lên, người đang tìm cái gì? triệu vô kỵ thân thể đột nhiên cứng đờ, một cỗ đủ để đông kết linh hồn khủng bố hàn ý. Theo cuộc sống của hắn, điên cuồng dâng lên, hắn đúng là không có chút nào phát giác. Hắn đột nhiên xoay người, kia cái, sớm đã cùng hắn tâm ý tương thông phá quân tinh thần thương, trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, mùi thương xa xa mà chỉ hướng phương hướng âm thanh truyền tới, đó là nhất đạo hư ảo thân ảnh. Nhất đạo cùng Hàn Lâm sinh ra giống nhau như lúc, nhưng lại tản ra một cỗ phảng phất tuyên cổ hoang vu loại khí tức khủng bố hư ảo thân ảnh. Hắn chính ngồi chung một chỗ, bình thường trên tảng đá tựa như một cái chờ thật lâu của chúng, là đang tìm một cây cũng sớm đã dỉ xét phá thương sao? Tiêu hư hảo thân ảnh, nhìn trong tay hắn kia cái, thần quang lưu chuyển tuyệt thế hữu binh, trên mặt lộ ra một cái tràn đầy bùa cận nụ cười. Ngươi là Hà Lâm, Giọng Triệu vô cực mang tới một tia trước này chưa có ngưng trọng. Hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, trước mắt thân ảnh này, mặc dù nhìn như hư ảo, lại cùng vương tiên địa này có một loại chặt chẽ không thể cách rời liên hệ. Ở chỗ này hắn chính là thế giới, thế giới chính là hắn. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Hà Lâm phân thân, nhàn nhạt mở miệng. về phần cây thương kia, ta khuyên ngươi hay là đừng tìm. Mùi vị của nó coi như không tệ, nhai đứng lên, giòn mang một cỗ không cách nào ước chế căm giận ngũ trời. Theo triệu vô cực thể nội ở bang bù phát người đang muốn chết trong tay hắn phá quân tinh thần đường đột nhiên chấn động nhất đạo đủ để xuyên thủng tinh thần ẩn chứa vô tận ý sát phạt lộng lây thương mang xé rách hư không hung hăng đánh phía đạo kia không biết sống chết hư hảo thân ảnh nhưng mà nhường triệu vô cực đông tử đột nhiên co giựt lại quỷ dị một màn đã xảy ra kia đủ để trọng thương tử phủ cảnh cường giả khủng bố nhất thương tại ở gần cái bóng mờ kia trăm mét trong phạm bí lúc đúng là tựa như xuân tuyết gặp giường vô thanh vô tức tăng dã không có kích thích nửa phần còn sóng ta nói qua, Hàn Lâm phân thân chậm rãi đứng dậy, dùng một loại gần như ánh mắt thương hại nhìn hắn. Tại ta chế định quy tắc trong lực lượng của ngươi, vô hiệu muốn ở chỗ này đoạt thủ, ngươi trước tiên cần phải học hội, làm sao hô hấp ta không khí nơi này? Quân vọng Triệu vô cực giận quá mà cười. Hán Triệu gia chính là cùng lĩnh địa bên trong truyền thừa mấy cái kỷ nguyên cổ lao thế gia. Hán Triệu vô cực tức thì bị ca tụng là Triệu gia, từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất kỳ lân tử. Hôm nay hắn đúng là tại một cái chim không thèm địa tinh cầu xa xôi, bị một cái thổ dân như thế khinh thường cùng nhã. Nhìn tới không cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng, ngươi là sẽ không hiểu, thiên cùng địa khác biệt. dọc triệu vô cực trở nên vô cùng lạnh băng. hắn chậm rãi dơ lên, trong tay phá quân tinh thần thương. một cỗ so trước đó, còn kinh khủng hơn không chỉ gấp 10 lần khí tức hủy diệt, bắt đầu ở mũi thương của hắn, điên cuồng nướng tụ. hắn đúng là muốn dùng, đủ để đánh vỡ phương thiên địa này pháp tắc lực lượng tuyệt đối, đem trước mắt cái này cùng đồ, tính cả mảnh sơn cốc này, cùng nhau theo trên thế giới này triệt để xóa đi. vậy nhưng vào lúc này, trên bầu trời lại một lần nữa nổi lên, kịch liệt gợn sóng không gian. lại một chiếc toàn thân do màu u lam đầu sói kim loại chế tạo giữ tận chiến hạng, cứng ép xé rách không gian, dáng lâm tại mảnh này không vực. một cái tràn đầy treo tức cùng đùa cỡ tâm thanh theo kia chiến hạng trong xa xa mà chuyển tới. triệu vô cực nhìn tới người này phá của tên, tại đây phía nào nước nhỏ trong vậy không hề tốt đẹp gì, dùm đúng lúc này một tên thân xuyên xanh dương miên giáp, chỗ mi tâm có nhất đạo phản phất vật sống loại tham lang ấn ký tà dị thanh niên chậm rãi theo chiến hạng chồng đi ra. từ ma biêm triệu vô cực nhìn tên thanh niên kia, cặp kia vốn đã tràn đầy sát ý đôi mắt càng biến đổi thêm đá lạnh. từ ma ra cùng bọn hắn triệu ra, chính là tốt địch. Mà trước mắt cái này Tư Mã viêm, càng là hơn cùng hắn nổi danh tham lam tình. Thế nào, chỉ cho phép ngươi triệu vô cực tới, thì không cho ta Tư Mã viêm, đến kiếm một chén canh sao? Tư Mã viêm ánh mắt có chút hăng hai đánh giá phía dưới viên kia, tản ra hỗn độn khí tức ý tinh cầu màu xanh lam, cùng với đạo kia có can đảm trực diện triệu vô cực hư hào thân ảnh. Một cái thổ dân, đúng là đem ngươi dồn đến, phải vận dụng tinh hạch bản nguyên tình trạng. Triệu vô cực, ngươi thật đúng là càng sống vượt trở về. Hắn còn chưa dứt lời dưới, khác một mảnh hư không. Không có dấu hiệu nào đã nứt ra nhất đạo đen nhánh khe hở, một phố đủ để cho bạn bật héo tàn khủng bố sát khí, từ đó, lóe lên một cái rồi biến mất. Một tên thân xuyên áo đen, khuôn mặt lạnh lùng đến tựa như bạn niên huyền băng thanh niên, Ô Mộ Thanh, bị tầng tầng phù văn, chỗ phòng ẩn của kiếm, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở giữa sân. Lý gia, Thất Sát Tinh Lý thuần dương. Triệu vô kỵ, Tư Ma Biêm, Lý thuần dương, cùng lãnh địa thế hệ tuổi trẻ trong, chói mắt nhất ba viên tướng tinh, đúng là tại một ngày này, vì đệ nhất tài định giả nhất đạo phán quyết lệnh, đồng thời dáng lâm tại bên này, nguyên bản không có danh tiếng gì tình cầu xa xôi. Ba người bọn họ, thành phẩm hình chữ xa xa đối lập, lẫn nhau trong mắt, cũng tràn đầy, không che giấu chút nào cảnh giác cùng địch ý bầu không khí, một cái mắt, trở nên vô cùng nột nạt cùng ngưng trọng. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng, so trước đó tất cả chiến hạm giáng lâm đều muốn càng thêm thật lớn không gian phá toái âm thanh, ở vang vang lên. Một chiếc, toàn thân do bạch ngọc thần kim đổ bê tông mà thành, trên đó điêu khắc vô số ngôi sao trận độ nguy nga thần hạm, tựa như một tồn, tuần sắt lãnh địa mình thần bương, vì một loại không thể địch nổi bá đạo tư thế, trực tiếp đụng nát không gian bí lụy, xuất hiện ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Chương 995 Không Gian Na Di chương 995. Không Gian Na kia trước thần hạ chi thượng chỗ treo huy hiệu, nhường ở đây tất cả thiên điều thậm chí bao gồm làm tinh chi thượng chính thông qua các loại thủ đoạn quan sát đây hết thể vũ Văn Niên, sát mặt cũng trong khoảnh khắc đó đột nhiên thay biến, đó là vũ Văn Gia, chủ mạch tử vi đế tinh huy hiệu. Một tên thân xuyên màu tím Long Văn Chiến Giáp, khuôn mặt anh hùng, trên trán mang theo một cỗ bẩm sinh vô thượng uy nghiêm thanh niên, chậm rãi đi tới thần hạ đầu thuyền. Ánh mắt của hắn không có đi nhìn xem kia ba vị cùng hắn nổi danh tuyệt thế thiên thiêu. càng không có đi xem, đạo kia đã dẫn phát đây hết thể rối loạn Hàn Lâm thân ánh mắt của hắn từ vừa mới bắt đầu tiêu xuyên thấu vô tận không gian, tinh chuẩn quá trại tại đông bộ chiến khu vùng trời đạo kia thân xuyên nhung trang tuyệt mỹ thân ảnh trí thượng. vũ văn yên thân thể ở chỗ nào đạo ánh mắt nhìn chăm chú không bị khống chế khẽ du lên. Tấm kia vốn đã khôi phục tuyệt đối bình tĩnh trên gương mặt lần đầu tiên nổi lên một vòng, không cách nào dùng lời nói diễn tả được phức tạp cùng trắng xanh. Tiên Nhi, cái đó uy nghiêm thanh niên âm thanh bình tĩnh vang lên nhưng lại rõ ràng truyền bảo trong hai của mỗi một người tại chỗ. Hồ đồ cái kia kết thúc gia chủ có lệnh mệnh ta mang ngươi trở về. Thanh âm của hắn dừng một chút, cặp kia phảng phất tẩn chứa một mảnh tinh không đôi mắt, cuối cùng chậm rãi di động, rơi vào vũ văn Yên bên cạnh. Đạo kia từ đầu đến cuối cũng chỉ là lặng lặng nhìn đầy hết thể hàn lâm bản tôn trên người, một cỗ không che giấu chút nào miệt thị cùng sát ý, theo trong mắt của hắn, chợt lóe lên. Về phần bên cạnh ngươi cái đó điếm mẫu ta vũ văn gia huyết mạch gia nam nhân, ta sẽ tự tay. vặn hạ đầu của hắn, kia phiến tượng trưng cho vũ văn gia trí cao vinh quang bạch ngọc thần hạng, tựa như một vòng treo ở chân trời tử vi đế tình, tản ra một cỗ đủ để cho vạn linh cũng vì đó thần phục vô thượng uy áp do vũ văn hảo tại thiên địa pháp thất ra chỉ phía dưới rõ ràng quanh quần tại làm tinh mỗi một cái góc phản phất một vị thần vương tại tuyên án lấy phạm nhân cuối cùng bệnh mệnh. đông bộ chiến khu vùng trời lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết vũ văn yên tấm kia tuyệt quân mặt đẹp màu máu tận thời trở nên hoàn toàn trắng bệnh nàng kia cầm bội kiếm thủ tại không bị khống chế run nhẹ nhẹ không phải là bởi vì sợ hãi mà là vì một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu khuất nục cùng phẫn nộ gia nam nhân làm bẩn huyết mạch hai cái này tử dường như là hai thanh sắc bén nhất dao mũi nhọn hung hăng đâm vào nàng viên kia sớm đã vì gia tộc Bỏ ra tất cả kiêu ngạo trái tim. Vũ Văn Hạo, thanh âm của nàng mang theo một kia, ngay cả chính nàng đều chưa từng phát giác hàn khảm cùng Lã Băng. Nơi này là Lam Tinh, là của ta trên khu, còn chưa tới phía ngươi, tới nơi này qua tay múa chân. Làm cản? Vũ Văn Hạo lông mày đột nhiên nhíu một cái, cặp kia phản phất tẩn chứa một mảnh tinh không trong đôi mắt, lần đầu tiên nổi lên một kia, vị hạ vị giả mạo Phạm lệnh Băng tức giận. Vũ Văn Yên, nhìn tới lâu dài ở tại kiểu này man hoang chi địa đã để ngươi quên, cái gọi là Tôn thi Ngươi cho rằng bằng vào một cái không biết từ nơi nào xuất hiện thổ dân có thể chống lại ý chí của gia tộc sao? Ngươi đây là đang tự dứt lấy đủ. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi vào hàn lâm trên người cô kia cao cao tại thượng mi thị trở nên càng thêm nồng đậm. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp tự bản tứ chi, vì đến trước mặt của ta, ta có thể nể tình yên nhi trên mặt mũi lưu ngươi một cái toàn thời. Bằng không, ta chẳng những muốn đem ngươi nghiệp chướng nặng nề, còn muốn đem viên này ngươi dựa vào sinh tồn tinh cầu, cùng với trên đó tất cả sinh linh cùng nhau luyện hóa thành, ta trước này tử vi thần hạm động lực nguyên. Thanh âm của hắn bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, nhưng lại mang theo một loại xem chúng sinh làm kiến hôi tuyệt đối bá đạo cùng tàn nhẫn. xa xa trong sân gốc, Tư Mã viêm nhìn lên bầu trời tri thượng một màn này, khoe miệng đường cong, trở nên càng thêm ngẩn ngơm. Trực trực, Vũ Văn gia đế vương tâm thuật, thật đúng là vài vạn năm như một ngày khiến người ta buồn nôn. Rõ ràng là coi trọng biên này, vừa mới tăng dần hỗn độn đạo thai lại vẫn cứ phải bày ra một bộ thanh lý môn hộ ra vẻ đảm bảo. Triệu vô cực, ngươi nói có phải không? Triệu vô cực hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn chân mỏi. Cặp kia phản phất tinh thần tiêu tan đôi mắt lại là gắt gao tập trung bảo đạo kia từ đầu đến cuối đều chưa từng mở miệng hàn lâm bát tôn trực giác nói cho hắn biết nam nhân kia mới là viên tinh cầu này chi thượng biến số lớn nhất về phần cái đó luôn luôn chưa từng mở miệng lý thuần dương cái kia ôm cổ kiếm thủ lại là có hơi nắm thật chặt hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng một cố so với hắn tự thân thất sát tiểu ý còn muốn càng thêm đơn thuần vậy càng khủng bố hơn tàn sát phát tác đang theo cái đó đứng tại sau lưng hàn lâm váy đen trên người nữ tử chậm rãi ra nghiệt quyết tên này trong lòng của hắn chợt lóe lên đây là một cái đáng giá hắn suất kiếm đối thủ vậy nhưng vào lúc này đối mặt với vũ văn hạo kia gần như tối hậu thư loại của vọng tiên ôn hán lâm cuối cùng động hắn không có nổi giận càng không có chế díu lại hắn chỉ là chậm rãi ngẩng đầu cặp kia sâu thẳm thật tốt đây vũ trụ tình không chồng mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn kia chiếc che khuất bầu trời bạch ngọc thần hạng hỏi một cái nhường ở đây tất cả thiên tiêu cũng vì đó kinh ngạc vấn đề nói xong sao cái gì vũ văn hạo hơi sững sờ tựa hồ là không đi tới tại loại này chính mình đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối cùng đại nghĩa tình mục dưới cái này thổ dân lại vẫn dám dùng kiểu này gần như không đếm xuể giọng nói đến nói chuyện với mình nói xong Hàn lâm nhàn nhạt gật gật đầu sau đó ánh mắt của hắn lại chậm rãi quét qua triệu vô cực tư ma biêm cùng với lý thuần dương ba người các ngươi đâu cũng đều là đến đoạt địa bàn sao thanh âm của hắn cũng lớn lại mang theo một loại phảng phất chủ nhân tại hỏi một đám xông vào trong nhà mình ác khách loại bình tĩnh người muốn chết vũ văn hạo triệt để bị chọc giận một cỗ đủ để cho phương thiên địa này cũng vì đó run dậy tử vi đế khí theo trong cơ thể của hắn ầm bang một phát nhưng mà hà lâm lại là liền nhìn đều không có lại nhìn hắn một cái. nhìn tới đều là hắn nói xong, nét miệng lên một vòng, tràn đầy sâu xa khó hiểu độ cong. nếu là khách, vậy liền dù sao cũng phải tuân thủ một chút. chủ nhà quyết định quý cũ vừa dứt lời trong ngáy mắt, ông tất cả làm tinh, cái kia vừa mới mới ổn định lại thiên địa phát tác, lại một lần nữa bắt đầu kịch liệt bạo động. chỉ là lần này kia bạo động mục tiêu không còn là bất luận cái gì sinh linh, mà là từng đạo mắt thường không cách nào trông thấy, nhưng lại chân thực tồn tại không gian toạ độ. không tốt, triệu vô cực sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ hoàn toàn không dạng đạo lý khủng bố thế giới chí lực đang cưỡng ép mà mèo, hắn không gian trùng quanh phát tác. Hắn mong muốn phản kháng, lại kinh hãi phát hiện, chính mình kia đủ để xé rách tinh thần phá quân cơ ý, tại đây có nguồn gốc từ toàn bộ thế giới lực lượng trước mặt, đúng là có vẻ như thế nhỏ bé cùng bất lực. Không gian Nazi. Từ mã viêm tấm kia, luôn luôn treo lấy tà dị tiếu dung trên mặt lần đầu tiên nổi lên một tia, không cách nào ức chế kinh hãi. Không, này đã siêu việt Nazi phạm chủ. Chương 996, nền tảng chương 996, nền tảng hắn là đang sửa đổi chúng ta tồn tại khái niệm lý thuần dương kia ôm cổ kiếm thủ đột nhiên xiết chặt một ô bén nhọn đến cực hạn đứt sát tiểu ý phóng lên tận trời cố gắng chặn nước cố kia đang đưa hắn theo mảnh không gian này cưỡng ép bóc ra lực vô hình nhưng mà không dùng tiểu ý của hắn dường như là chém bảo một mảnh vô biên vô tận hỗn độn chi hải trong nháy mắt liền bị đồng hóa tăng dã về phần kia ngông cùng nhất vũ văn hạo cái kia vừa mới bộ phát ra tử vi khí thậm chí cũng còn chưa kịp xông ra thần hạm bì, liền ngay cả cùng hắn cùng với kia chiếc tượng trưng cho vũ văn Già vô thượng bình Quang Nguy nga thần hạm cùng nhau bị một cố càng thêm bá đạo cũng càng thêm cổ lão không gian phát tác, cưỡng ép thôi thệ. tất cả quá trình chẳng qua ngắn ngủi một cái chớm mắt. trên bầu trời kia bốn chiếc, bạn còn tản ra ngập trời hung uy hoa lệ chiến hạm, cùng với kia bốn bị đủ để cho cùng lãnh địa cũng vì thế mà chấn động tuyệt thế thiên tiêu. đúng là cứ như vậy, không có dấu hiệu nào biến mất. biến mất phải sạch sẽ. phản phất, bọn hắn chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. đông bộ chiến khu vùng trời lại một lần nữa khôi phục, trước đó bình tĩnh. chỉ có vũ văn yên cùng nghiêm tuyết, kia hai cặp chẳng đầy không cách nào dùng lời nói diễn tả được dung động đôi mắt đẹp, ngơ ngác nhìn, cái đó chỉ là giật giật suy nghĩ, liền đem bố bị đủ để cùng các nàng phía sau gia tộc người thừa kế đánh đồng kinh khủng tồn tại, đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay nam nhân. này chính là hắn, lực lượng bây giờ sao? này chính là viên này, bị hắn triệt để nắm trong tay tinh cầu lực lượng sao? bọn hắn, do Vũ Văn Yên mang theo một kia, ngay cả chính nàng đều chưa từng phát giác khô khốc. đi đâu? một cái ta vì bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị sân chơi. Hàn Lâm nhàn nhạt mở miệng, âm thanh bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. cùng lúc đó thời không di tích trong kia một cái bị Hàn Lâm triệt để cải tạo qua thí luyện thông đạo đột nhiên hào quan và sáng kia triếp khổng lồ nhất tử vi thần hạng cùng với trên đó Vũ Văn Hạo đúng là bị cưỡng ép mà nhét vào cái kia bị Hàn Lâm dung nhập hoang một trong kia ý chí lăng hư thông đạo trong nơi này là nơi nào Vũ Văn Hạo nhìn trung quanh kia phiến do vô số thần ma hải cốt chỗ đắp lên mà thành tĩnh mịch thế giới tấm kia mai hùng trên mặt lần đầu tiên nổi lên một vòng không cách nào ức chế kinh sợ đáp lại hắn là kia ở vào vạn cốt chi sơn đỉnh bạch cốt vương chi thượng đạo kia cùng Hàn Lâm sinh ra giống nhau như lúc hư ảo thân ảnh trầm rãi mở ra, kia, tràn đầy vô tận tam thương cùng hở hướng đôi mắt. chào mừng đi vào tuyệt vọng cuối cùng. bên kia, triệu vô kỵ phá quân chiến hạm, thì là xuất hiện ở, kia phiến tràn đầy vô tận sát lục cùng phân tranh thượng cổ yêu ma chiến trường. nên đón hắn là hàng tỷ đầu, hai mắt tinh hồng, không sợ chết thượng cổ yêu ma. tư mã viêm tham lang chiến hạm, bị ném bảo, tòa kia, do vị tiêu tuyệt thế ma chủ còn sót lại ý chí, biến thành tâm ma địa ngục. mà kia nhất là cô tịch lý thuần dương, thì là bị một thân một mình truyền thống đến, tiêu phiến có thể vô hạn trọng sinh cơ sở võ đạo trường. Hàn Lâm đúng là căn cứ. Mỗi người bọn họ tính cách cùng lực lượng thuộc tính, vì bọn họ đo thân mà là một phần. Độc nhất vô nhị chào mừng đại lễ. Hắn không có giết bọn hắn, kia lợi cho bọn họ quá rồi. Hắn muốn để bọn hắn tại đây toạ, do hắn tự tay chế tạo trong tu la chẳng từng chút một mà mài đi. Bọn hắn kia thân, bẩm sinh cao não cùng cảm giác ưu biệt. Hắn muốn để bọn hắn theo sâu trong linh hồn đều hiểu một cái đạo lý. Nơi này là Lam Tinh, là địa bàn của hắn. Là Long, ngươi được quật lại. Là Hổ, ngươi được nằm lấy. Ngươi đem Vũ Văn Hạo vậy nức bảo. Vũ Văn Yên nhìn Hàn Lâm tấm kia tuyệt mỹ trên mặt không cách nào dùng lời nói diễn tả được phức tạp. hắn dù sao cũng là người gia tộc người. hắn lâm nhàn nhạt mở miệng, cặp kia sâu thẳm đôi mắt lặng lặng nhìn nàng. ngươi là tại xin thà cho hắn sao? vũ văn yên thân thể đột nhiên cứng đờ. nàng nhìn hàn lâm cặp kia bình tĩnh đến không dậy nổi một tia gợn sóng con mắt, trong lòng lại là nhấc lên thao thiên cự lãng. nàng hiểu rõ đây là hàn lâm đang buộc nàng làm ra lựa chọn. là lựa chọn, cái đó đã sớm đem nàng trở thành thông gia công cụ lạnh băng gia tộc. hay là lựa chọn, trước mắt cái này một lần lại một lần đưa nàng theo trong tuyệt vọng cứu thoát ra nam nhân đáp án kỳ thực sớm đã không cần nói cũng biết nàng hít sâu một hơi chậm rãi lắc đầu ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi vũ văn hạo là vũ văn gia thế hệ này thụ nhất gia chủ xem trọng đích trưởng tôn ngươi đưa hắn về ở chỗ này vũ văn gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ bọn hắn sẽ phái ra lực lượng mạnh hơn thậm chí là đạo thai cảnh lão tổ thì tính sao han lâm lại là phát ra một tiếng tràn đầy vô tận kiệt ngạo cười khẽ chỉ cần bọn hắn còn dám bước vào mảnh tình vực này tới đều đừng hòng đi hắn nói xong trầm rãi xoay người, lại một lần nữa nhìn về phía. kia phiến nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đã sớm bị vô số song, tràn đầy tham lam cùng ác ý con mắt, chỗ thăm giỏ tình không xa xôi. Nhóm đầu tiên khách nhân đã ra trận. Tiếp đó, hẳn là sẽ có càng nhiều. Nghe mùi máu tươi, chạy tới cá mập. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi vào trên người Vũ Văn Yên. Liên minh trật tự mới trình hợp tiến hành được thế nào? Vũ Văn Yên cưỡng ép đè xuống, trong lòng kia cuồn cuộn tâm tình. Cặp kia sắc bén đôi mắt, lại một lần nữa khôi phục thuộc về chiến lược ra tuyệt đối bình tĩnh. Vô cùng không thuận lợi. Thế giới tăng dần, mặc dù thúc đẩy sinh trưởng ra hàng loạt cường giả, nhưng cũng đồng dạng thúc đẩy sinh trưởng ra vô số kẻ dạ tâm. Đặc biệt những kia mới ra đời linh trí yêu tộc, chúng nó chiếm cứ Lam tinh 90 trở lên địa bàn, căn bản không nghe theo chúng ta hiệu lệnh. Chúng nó chỉ tin phụ, nguyên thủy nhất luật dừng. Chúng nó thậm chí đem nhân loại chúng ta trở thành có thể tùy ý săn giết vết thực. Luật dừng sao? Hàn Lâm khỏe miệng đường cong, trở nên càng thêm lạnh băng. Rất tốt. Vậy chỉ dùng, chúng nó có thể nghe hiểu được phương thức, đến theo chân chúng nó giao lưu. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người nghiêm tuyết kiếm của ngươi còn có thể nhanh hơn chút nữa sao nghiêm tuyết kia tay nắm chuôi kiếm đột nhiên siết chặt tấm tia thanh lãnh trên gương mặt không nói lời nào chỉ có một mảnh đủ để chặn đứt sinh tử tuyệt đối bình tĩnh ông từng tiếng vượt kiếm minh vang vọng đất trời nhất đạo so trước đó còn muốn bén nhọn mấy lần không chỉ tàn sát kiếm ý phóng lên tận trời thân thể của hắn ở chỗ nào cố khổng lồ áp lực cùng chiến ý kích thích phía dưới đúng là lại một lần nữa hoàn thành kinh người thay biến nàng đã tìm được rồi thuộc về mình kiếm đạo rất tốt hàn lâm thỏa mãn cười cười vậy liền giết đi giết tới, chúng nó vui lòng ngồi xuống, hảo hảo mà nghe chúng ta nói chuyện mới thôi. Nhớ kỹ, ta chỉ cần vui lòng thần phục binh. Về phấn những kia, không muốn túi xuống đầu gối vương. Huyết nục của bọn nó cùng hài cốt đều sẽ biến thành chúng ta liên minh trật tự mới, thành lập đệ nhất đồng nền tảng. Chương 997, vạn giới thương hội chương 997, vạn giới thương hội thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một cố đủ để cho thần ma, cũng vì đó sợ hãi lạnh băng sắt ý vậy. nhưng vào lúc này, kia phiến bốn đã khôi phục bình tĩnh tinh không xa xôi, lại là lại một lần nữa nổi lên, từng vòng từng vòng cùng lúc trước tất cả chiến hạm giáng lâm cũng hoàn toàn khác biệt gọn sóng không gian đây không phải là cưỡng ép xe rách mà là một loại vô cùng ôn hòa phản phát xuân phong hóa vũ loại không gian ba động một chiếc toàn thân do không biết tên lưu ly li bảy màu chế tạo trên đó khắc rõ một viên do vô số tinh quý chỗ tạo thành cân tiểu ly huy hiệu hoa mỹ thuyên buồn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở làm tinh tầng khí quyển bên ngoài nó không có giống trước đó những cái kia thiên tiêu một dạng cưỡng ép xâm nhập mà là lặng lặng mà lơ lửng tại chỗ nào tựa hồ là đang chờ đợi chủ nhân cho phép Đúng lúc này, một cái tràn đầy ôn hòa cùng thiện ý âm thanh thông qua một loại đặc thù linh hồn ba động, trực tiếp truyền vào Hàn Lâm thần hồn thức hải. Vạn Giới Thương Hội, đệ thất đẳng tuần tra sứ, Tô Mộ Tuyết. Vạn Giới tới chơi, còn xin huấn độn quy khư chí chủ, Hàn Lâm tiên sinh, có thể gặp một lần. Hàn Lâm lông mày hơi nhíu. Vạn Giới Thương Hội, tên này, hắn dường như ở đâu nghe nói qua. Là ban đầu ở thời không di tích trong, hắn đạt được đệ nhất môn, cũng là mấu chốt nhất công pháp, chư thiên bạn cổ trấn hoang kinh trên đó dường như liền có. Vạn Giới Thương Hội đánh dấu Đệ bọn hắn bảo. Giọng Hàn Lâm bình tĩnh vang lên. Vũ Văn Yên hơi sửng sở, nhưng vẫn là ngay lập tức thi hành mệnh lệnh của hắn. Kia chiếc hoa mỹ thất thải thuyền buồm chậm rãi lái vào làm tinh tầng khí quyển, cuối cùng bình ổn mà rơi xuống đông bộ chiến khu trung tâm chỉ huy bên ngoài. Cửa khoang mở ra, một tên thân xuyên váy dài trắng, khí chất dịu dàng như nước, mang trên mặt một bộ do đặc thù tinh hạch chế tạo đơn chiến kính mắt nữ tử, chậm rãi đi xuống. Phía sau của nàng còn đi theo hai tên thân xuyên màu đen chế phục, khí tức nội liễm đến cực hạn hộ vệ. Kia hai tên hộ vệ thực lực, đúng là ngay cả Hà Lâm cũng cảm nhận được một tia bí hiệp. Đạo thái cảnh với lại là loại đó thân kinh bách chiến đạo thai cảnh cường giả Hàn Lâm tiên Sinh xin chào tên đưa gọi tô một Tuyết nữ tử đi đến Hàn Lâm trước mặt có hơi không bình hành lễ mang trên mặt một vòng để người như một Xuân Phong chức nghiệp hóa mỉm cười thật xin lỗi tại ngài xử lý ra sự lúc tới trước quấy dậy bất quá ta mang đến thông tin ta nghĩ ngài hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú nói Hàn Lâm nhàn nhạt mở miệng đối với tiểu này không có lợi không làm thương nhân hắn đồng thời không có quá nhiều hào cảm tô Mộc Tuyết tự hồ là cũng không thèm để ý cái kia lạnh băng lạnh lùng thái độ vẫn như cũ duy trì Hoàn mỹ mình cười. đệ nhất tài định giả đem ngài thế giới làm thành thiên tiêu danh sách cuối cùng sân thí luyện chuyện này chắc hẳn ngài đã hiểu rõ nhưng ngài có thể không biết là năng bộ kia đơn phiến kính mắt chi thượng hiện lên một tia nhỏ xíu dòng số liệu ánh sáng ngay tại vừa rồi cùng lãnh địa lớn nhất dưới mặt đất chợ đen vô quang chi vực đã mở ra về trận này thí luyện cuối cùng bản cậu ngài đoán ngài có thể sống qua trận này thí luyện tỷ lệ đặc cưỡng là bao nhiêu năng nhìn hà lâm khoe miệng khơi gợi lên một vòng tràn đầy miệng ngấm đường coong một buổi một bạn cái số này rõ ràng quanh quẩn tại đông bộ chiến khu vùng trời mang theo một loại gần như tuyên án loại lạnh băng cùng nửa cận Vũ Văn Yên cặp tia sắc bén đôi mắt đột nhiên co rụt lại nàng đây bất luận kẻ nào đều tin tưởng cái này tỷ lệ là cực, ý vị như thế nào tia mang ý nghĩa tại tất cả cùng lãnh địa thế giới dưới đất trong mắt Hà Lâm cùng với hắn đại biểu viên này vừa mới thu được tân sinh tinh cầu căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào bọn hắn dường như là đã sớm bị dọn lên chiếu bạc tế phẩm chỉ còn chờ những tia tay cầm đao dễ thao thiết chi đủ tới trước chia ăn đây là một cái tràn đầy cực hạn đủ nhã cũng vô cùng chân thực số lượng Nhưng mà vượt quá Tô một Tuyết dự kiến chính là, Hàn Lâm đang nghe cái này tỷ lệ đặt cược sau đó, trên mặt chẳng những không có bất kỳ tức giận gì cũng không lục, ngược lại lộ ra một vòng, có chút hăng hái nụ cười. Nói như vậy, chỉ cần ta ép chính mình thắng, ta đầu nhập một khối linh thạch, có thể trở thành một bậc khối. Thanh âm của hắn vô cùng bình tĩnh, dường như là đang thảo luận một bút, lại tầm thường chẳng qua mua bán. Tô một Tuyết bộ kia đơn tiến kính mắt sau đó đôi mắt, có hơi lóe lên một cái. Nàng tựa hồ là không nghĩ tới, trước mắt sự chú ý của người đàn ông này điểm, lại sẽ như thế rõ ràng. Trên mặt nàng trước nghiệp hóa mỉm cười trở nên càng thêm chân thành mấy phần trên lý luận là như thế này không sai. bất quá Hàn Lâm tiên Sinh ngài có thể đối với vô quan chi vực bản tính còn không có một cái nào rõ ràng khái niệm chỗ nào là tất cả cùng lãnh địa tất cả màu sáng tài phú cuối cùng hội tụ nơi sau lưng của nó đứng thập nhị trong gia tộc thần bí nhất vậy giàu có nhất tư mệnh nhất tộc bất luận cái gì mong muốn ở đâu một đêm trận giàu người cuối cùng đều sẽ tính cả linh hồn của mình cùng nhau thua phải sạch sẽ do đó cá nhân ta đề nghị ngài tốt nhất vẫn là không nên ôn có tiểu này hảo tượng không thực tế nàng lời nói này nói được tình chân ý thiết, phảng phất một cái tình cảm chân thực tại vì khách hàng nghĩ quản lý tài sản cố vấn, phải không? Hàn Lâm khỏe miệng đường cong, trở nên càng thêm nén ấm. thế thì thực sự là, càng ngày càng có ý tứ. hắn không tiếp tục tiếp tục cái đề tài này, mà là đem ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên người Tô một Tuyết. nói đi, ngươi cố ý chạy tới, nói cho ta biết những thứ này, vẫn không phải chỉ là để vì cho ta làm một lần miễn phí mạo hiểm ước định đi. ngươi mục đích là cái gì? Tô một Tuyết nụ cười trên mặt, cuối cùng thu liễm mấy phần, bị thay thế là một loại thương nhân, tại đối mặt thật sự khách hàng lớn lúc. Đạc Lưu chỉnh trọng cùng thỉnh ẩn: "Ta đại biểu vạn giới thương hội, muốn cùng Hàn Lâm tiên sinh làm một vụ giao dịch." "Giao dịch gì?" "Một cái về đầu tư giao dịch." Tô một Tuyết chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một loại đủ để cho bất luận kẻ nào cũng vì đó động tâm hấp dẫn. "Chúng ta vạn giới thương hội, nguyện ý vì ngài cung cấp giá trị 1 ngàn ức cùng lãnh địa tiêu chuẩn điểm tín dụng vật liệu chiến tranh. Trong đó bao gồm, đủ để vũ trang một trì, trăm vạn quy mô tinh nhuệ quân đoàn phá pháp cấp chế tức trang bị. Ba chiếc có thể chống cự đạo thai cảnh cường giả một kích toàn lực tiên cung cấp phòng ngự vệ tinh. Cùng với 10 cái đủ để trong nấy mắt san bằng một quả tư nguyên tinh tịch diệt cấp tinh tế ngư lôi. Và anh mà lấy Vũ Văn Yên tâm tính, đang nghe cái này liên tục, đủ để cho bất kỳ tinh vực nào bá chủ, cũng vì đó đỏ mắt vật tư danh sách lúc, cặp kia sắc bén trong đôi mắt, hay là không bị khống chế nổi lên một vòng, không cách nào che giấu rung động. Một ngàn ước. Cái số này, đã đủ để mua xuống, thượng Vũ Văn ra dạng này, nhất lưu thế lực, mấy cái tiêu chuẩn nằm toàn bộ quân phí chi tiêu. Mà vạn giới thương hội, đúng là vui lòng, đem khổng lồ như vậy, một bút tài phú, đầu tư cho một cái tại trong mắt mọi người, cũng nhất định hủy diệt người chết. Đây cũng không phải là đầu tư Chương 998, Hạ lễ chương 998, Hạ lễ đây quả thực là một hồi đánh cược. Một hồi, đem tài sản của mình tính mệnh, tính cả tất cả tinh cầu tương lai, cũng để lên đi kinh tiên đánh cược. Tô Mộc Tuyết nhìn Hàn Lâm, bộ kia đặc chế tinh thạch tính mắt sau đó đôi mắt chỗ sâu, lần đầu tiên toát ra một loại tên là mất khống chế tâm tình chợt chờn. Nàng thấy qua vô số cung đủ, vậy thấy qua vô số dân cờ bạc, có thể nàng chưa bao giờ thấy qua tượng người nam nhân trước mắt này hưởng dạng, dám đem toàn bộ thế giới dưới mặt đất chợ đen trở thành chính mình máy rút tiền tiên điên. Hàn Lâm tiên sinh, ngài xác định ngài đã hiểu chính mình đang nói cái gì sao? thanh âm của nàng vẫn như cũ dịu dàng, lại mang tới một tia trước nay chưa có nghiêm trọng. Ngài muốn ở dưới không phải tiền đặt cược mà là chiến thư. Ngài đây là đang vì sức một mình, tướng tư mệnh nhất tộc cùng với hắn phía sau kia phức tạp khổng lồ tập đoàn lợi ích, công nhiên tuyên chiến. một sáng thua, ngài đem bỉnh viễn không thời gian xoay sở. người sai lầm rồi. hàn lâm lại là cười nhạt một tiếng. cặp kia phản phất tinh không loại sâu thẳm đối mắt, bình tĩnh đón lấy nàng xem kỹ. theo đệ nhất tài định giả đem phán quyết lệnh thả xuống một khắc kia trở đi. ta cùng với đằng sau ta viên tinh cầu này. Đều sớm đã đang ở chiến trường, lui không thể lui. Về phần cái gọi là vĩnh viễn không trở mình. Khoe miệng của hắn Độ cong, mang tới một tia, đủ để cho vạn vật cũng như bị đóng kết lại băng. Tại ta Hàn Lâm nhân sinh trong từ điển, còn chưa bao giờ có thua cái chữ này. Tô Mộ Tuyết trở mặt. Nàng kia do vô số dòng số liệu, chỗ tạo thành tuyệt đối lý tính tư duy, tại thời khắc này, đứng là xuất hiện một tia cực kỳ hiếm thấy hỗn loạn. Nam nhân ở trước mắt, căn bản là không có cách dùng lẽ thường để phán đoán. Suy nghĩ của hắn cách thức đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng quá khứ cho tiếp xúc qua bất kỳ một cái nào thiên tiêu phạm chủ đó là một loại gần như là đạo tuyệt đối tự tin, một loại dám đem thiên địa cũng làm thành bàn cờ đến lạc tử vô thượng bá đạo. Hồi lâu nàng mới chậm rãi ngẩng đầu, tấm kia luôn luôn duy trì chức nghiệp hóa mỉm gửi trên gương mặt, lần đầu tiên nổi lên một vòng phát ra từ nội tâm sợ hai thán phục cùng thưởng thức. Hàn Lâm tiên Sinh, ngài thành công mà thuyết phục ta, cá nhân ta rất bằng lòng là ngài thúc đẩy khoản này đủ để đi vào vạn giới thương hội sử sách điên cuồng giao dịch. Bất quá trước đó ta cần một cái đủ để cho chúng ta thương hội quyết định là ngài cùng toàn bộ thế giới là địch lý do. hoặc nói một cái bằng chứng. Ngươi muốn cái gì?" Dọng Hàn Lâm, bình tĩnh như trước, ngài thanh ý, Tô một tuyết đôi mắt, có hơi tia thước. "Nếu như ngài năng lực tại đây chẳng, sắp đến tiên kiêu thí luận chồng, tự tay chấm giết, kia bốn bị, đã bị ngài khốn vào sân chơi đỉnh tiêm tiên kia một trong. Đồng thời, đem tín vật của hắn giao cho ta. Như vậy chúng ta vạn giới thương hội, không chỉ sẽ vì ngài cung cấp trước đó cho hứa hẹn tất cả vật liệu chiến tranh. Chúng ta còn có thể, vì thương hội danh nghĩa, là ngài tại vô quang chi vực hai một cái, độc thuộc về ngài tư nhân tài khoản. Tài khoản bên trong đệ nhất khoản tiền Nàng dừng một chút, chậm rãi vươn một cái, trong suốt long lanh ngón tay. Một ngàn tỷ. Này là chúng ta vạn giới thương hội, ép tại trên người ngài đệ nhất bút, đầu tư. Hàn Lâm đôi mắt khẽ híp một cái. Tốt một cái vạn giới thương hội, tốt một cái Tô Mộ Tuyết. Đây cũng không phải là tại đầu tư, đây là đang nạp đầu danh trạng. Các nàng phải dùng tứ lại gia tộc người thừa kế máu tươi, đến kiểm tra chính mình chất lượng, cũng muốn dùng phần này đấm máu đầu danh trạng, đến đem chính mình cùng các nàng triệt để chói chặt tại cùng một chiếc chiến xa bên trên. Được. Giọng Hàn Lâm không có chút gì do dự. Thành giao hắn muốn muốn cũng không phải là kết minh mà là công cụ một cái đủ để cho hắn trong thời gian ngắn nhất khiêu động tất cả cùng lãnh địa bố cục công cụ bạn giới thương hội không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất hợp tác vui vẻ tô một tuyết trên mặt lại một lần nữa lộ ra kia xóa để người như một xuân phong mỉm cười như vậy ta đều lặng chờ hồi âm nàng nói xong liền lại một lần nữa đối với hàn lâm có hơi không bình hành lễ sau đó liền ở chỗ nào hai tên đạo thai cảnh hộ vệ bảo vệ phía dưới quay người lại lần nữa đi trở về kia chiếc hoa mỹ thất thải thuyền buôn thuyền buôn Vô thanh vô tức cất cánh, rất nhanh, liền biến mất ở. kia Phiến, vẫn như cũ cuộn cuộn sóng ngầm tinh không xa xôi. Ngươi thật sự muốn giết Vũ Văn Hạo? Vũ Văn Yên nhìn Hà Lâm, cặp kia vốn đã khôi phục tuyệt đối bình tĩnh trong mắt đẹp, lại một lần nữa nổi lên một vòng, khó nói lên lời phức tạp. Hắn nếu không chết, Vũ Văn Gia, thậm chí cái khác ba nhà, liền vĩnh biến cũng sẽ ôm lấy, có thể chuột người hoang tưởng. giọng Hà Lâm, bình tĩnh đến không có một tia bận sóng. Chỉ có tử vong, mới là tối đạo sắc bén. Nó đủ để chặt đứt, tất cả không thiết thực tham lam cùng may mắn, cũng có thể nhường những kia cao cao tại thượng các đại nhân vật lần tiếp theo, mong muốn đưa tay, với bao địa bản của ta lúc, hảo hảo mà ước lượng một chút, chính mình có thể hay không chịu được nổi, kia đủ để cho bọn hắn cũng vì đó đau lòng đại giới. Vũ Văn Yên trầm mặc, nàng hiểu rõ Hàn Lâm nói không sai, đây cũng không phải là một hồi, có thể điểm đến là dừng lựa bản, mà là một hồi, không chết không thôi chiến tranh. Nhân tử là trong cuộc chiến tranh này chí mạng nhất, độc dược, ta hiểu được. Nàng hít sâu một hơi, cặp kia sắc bén trong đôi mắt, tất cả do dự cùng giãy đều rút đi, bị thay thế là một loại Tuệ về chiến lược ra tuyệt đối bình tĩnh cùng quyết tuyệt. Liên minh trật tự mới trình hợp, ta sẽ tự mình phụ trách. Những kia không muốn thần phục yêu vương, đầu lâu của bọn nó đều sẽ biến thành liên minh thành lập phần thứ nhất hạ lễ. Rất tốt. Hàn Lâm thỏa mãn gật, gật đầu. Cơ ngoại, trước phải ăn trong. Đạo lý này, hắn đây bất luận kẻ nào đều hiểu. Chỉ là chỉ dựa vào sát lục, còn còn thiếu rất nhiều. Hắn cần không phải một đám, chỉ biết là e ngại hắn lực lượng đám ô hợp, mà là một chi, thật sự có thể cùng hắn cùng nhau chinh chiến tinh không hổ làm chi sư. Mà muốn rèn đúc một đội quân như thế, mấu chốt nhất không phải vũ khí, cũng không phải tài nguyên, mà là trật tự, là một loại có thể làm cho toàn bộ sinh linh cũng vì đó phấn đấu, cũng theo đó tín ngưỡng hoàn toàn mới trật tự. Điều này trật tự bây giờ Lam Tinh không cho được, nhưng có một chỗ có thể có thể. Hàn Lâm ánh mắt chậm rãi rơi vào, tay mình trên cổ tay, này chú ơi, luôn luôn chưa từng để ý qua một mạc Phật Châu Chí Thượng. Đây là hắn trước đây, tại thời không di tích chồng cùng môn kia chư thiên vạn cổ chấn hoang kinh cùng nhau đạt được thần bí bận phẩm. Trước đó vì Lam Tinh thiên địa phát tác còn chưa triệt để ổn định, sâu này Phạn Châu luôn luôn ở vào bị áp chế trạng hái. Mà ngay tại vừa rồi, Lam Tinh chỉ để hoàn thành tăng dần trong nháy mắt đó, một cỗ hoàn toàn khác biệt không gian tọa độ, lại là theo sâu này Phật châu trong, làm yên hiện hiện, cùng thân hồn của hắn thành lập nên một kia cực kỳ yếu ớt liên hệ. Chỗ nào? Dường hồ là một phương khác, hoàn toàn khác biệt thiên địa. Một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cổ võ thế giới. Nơi này, tạm thời giao cho các ngươi." Giọng Hàn Lâm lại một lần nữa văng lên. Chương 999, Trấn Ma trung chương 999 chấn ma trung hắn nhìn vũ văn yên cùng nghiêm tuyết cặp tia sâu thẳm trong đôi mắt hiện lên một tia trước nay chưa có ngưng trọng ta muốn rời khỏi một quãng thời gian đi một cái có lẽ có thể cho chúng ta tìm thấy thật sự đường ra địa phương vũ văn yên hơi sững sở. ngươi muốn đi đâu một cái chỗ rất xa hàn lâm không có quá nhiều giải thích hắn chỉ là trầm rãi giơ tay lên tâm niệm khẽ động nay chúa ơi luôn luôn cổ phát vô hoa phật châu đúng là tại thời khắc này đột nhiên hào quang tỏa sáng tương đạo tràn đầy tiền ý phủ văn vàng, theo kia thập bát hỏa không biết tiên vật liệu gỗ chế tạo phật châu chi thượng Lặng yên hiển hiện, lẫn nhau cấu kết, cuối cùng, đúng là ở trước mặt của hắn, cưỡng ép xé mở một đạo vẹn vẹn chỉ có thể dung nạc một người thông qua đen nhánh vết nứt. Vết nứt bên kia không còn là lạnh băng vũ trụ tinh không, mà là một cỗ tràn đầy đàn hương cùng trung vang cổ lão khí tức. Chờ ta trở lại, Hàn Lâm lưu lại câu nói sau cùng, liên một bước, bước vào đạo kia tràn đầy bất ngờ cùng biến số vết nứt không gian. Tiếp theo một cái trước mắt, vết nứt Lạng yên khép kín, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua đầu dạng, chỉ để lại vũ Văn yên cùng nghiêm tuyết. Điều hai cặp tràn đầy không cách nào dùng lời nói diễn tả được rung động cùng lo lắng đôi mắt đẹp. Cổ võ thế giới, bác vực. Đại Nhật Lôi Chiêu tự, hậu Sơn, Cấm Điệp. Toạc kia, quanh năm bị vân vụ chỗ quấn lượn quanh chấn ma tháp đỉnh, không gian không có dấu hiệu nào đã nứt ra nhất đạo đèn nhánh khe hở. Nhất đạo thân xuyên hiện đại quần áo thoải mái thân ảnh, chầm rãi từ đó đi ra. Hàn Lâm nhìn trước mắt mảnh này, cùng Lam Tinh, hoàn toàn khác biệt cổ lão tiên địa cặp kia sâu thẳm trong đôi mắt, hiện lên một kia, khó nói lên lời vẻ kỳ dị. Không khí nơi này tròng, không có một tơ một hào khoa kỹ tạo vật khí tức, có chỉ là một loại vô cùng đơn thuần, cũng vô cùng đồng đậm thiên địa nguyên khí. tiểu này nguyên khí, thậm chí đây vừa mới hoàn thành tăng dần làm tinh, còn muốn nồng nặc không chỉ gấp mười lần. vậy nhưng vào lúc này, một tiếng tràn đầy kinh hỉ cùng sợ hãi thanh âm ràn mùa theo kia chấn ma tháp phía dưới xa xa mà truyền ra. cũng nên thái thượng trưởng lão pháp giá quý vị. đúng lúc này, một tên thân xuyên cổ xưa cả sa cầm trong tay một cái bị năm tháng rèn luyện vô cùng bóng loáng bù để một gầy lao tăng mang theo mười mấy tên khí tức đồng dạng chậm chạp trọng trong chùa cao tầng bước nhanh leo lên đỉnh áp Bọn hắn đang nhìn đến Hàn Lâm trong nháy mắt đó, kia từng trường, vốn đã không hề bận tâm trên mặt, cũng không bị khống chế nổi lên một vòng, phát ra từ sâu trong linh hồn kích động cùng kính sợ. Tất cả mọi người, không nói hai lời, trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Đệ tử Huyền Cổ, khấu kiến Thái thượng trưởng lão. Không biết trưởng lão, lần này xuất quan, cần làm chuyện gì? Cái kia tên cầm đầu là khu gầy lao tăng, chính là này đại Nhật Lôi Chiêu tự đương nhiệm phương trưởng, Huyền Cổ. Hắn nhìn Hàn Lâm, cặp kia đôi mắt giản mua vận trong, tràn đầy, khó mà che giấu thấp họn cùng bất an. Hàn Lâm không có trả lời ngay. Một cú khủng lổ mà hỗn tạp ký ức dòng lũ đang theo cô này, hắn lưu tại cổ võ thế giới phân thân trong, điên cuồng mà tràn vào thần hồn của hắn tức hải. hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, cặp kia sâu thẳm trong đôi mắt hiện lên một kia hiểu rõ. thì ra là thế. hắn, hà lâm, đại nhật lôi chiêu tử, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thái thượng trưởng lão, cũng là tất cả bắc vực võ lâm gần ngàn năm đến, một cái duy nhất dùng võ nhập đạo phá toái hư không, đi hướng thiên ngoại thiên chuyển kỳ tồn tại. mà hắn lưu tại trong chùa cô này, do trăm năm công đức kim liên biến thành pháp thân thì một mực, cũng tại đây trấn ma đỉnh, bế quan tiềm tu. tính toán thời gian cách hắn phá toái hư không ngày đó đúng là đã qua, dòng dã 300 năm, trung bực xảy ra chuyện, hàn lâm nhàn nhạt mở miệng, âm thanh bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, huyền cổ phương triệu thân thể lại là đột nhiên chấn động, cái kia trương hiện đầy nếp nhăn trên mặt dày, trong ngáy mắt màu máu tận cởi, hồi bẩm trưởng lão, trung bực võ lâm một tháng trước đó đã bị một cái tên là chính nghĩa minh tổ chức thần bí triệt để nhất thống, hán minh chủ thiên kiếm diệp cô thành càng là hơn một tên đã ngưng tụ tử phủ cái thế nhân, ngay tại ba ngày trước do huyền cổ mang tới một kia không cách nào ức chế run dậy. Diệp Cố Thành đã phái ra dưới trướng hắn, đệ tử đắc ý nhất, huyết kiếm tây môn suy tuyết, làm tiên phong, cưỡng ép công phá, chúng ta bắt vực môn hộ, thiết kiếm môn. Đồng thời, truyền xuống, tối hậu thương. Hắn môn chúng ta bắt vực ba tông thập nhị môn, và hôm nay mặt trời lặn trước đó, toàn bộ Khai Sơn đầu hàng. Bằng không, hắn liền một tướng, thiết kiếm môn trên dưới, 370 mức khẩu, đều chém ở chúng ta ba tông sơn môn trước đó. Rande, Mạnh, một cú lạnh băng thấu xương khủng bố sát ý. Theo Hàn Lâm kia luôn luôn bình tĩnh không lay động đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một cái rồi biến mất. Hán Hàn Lâm, hận nhất chính là người khác, dùng người của hắn đến uy hiếp hắn, tốt một cái chính nghĩa minh, tốt một cái thiên kiếm diệp cô thành. Hàn Lâm khỏe miệng đường cong, trở nên càng thêm lạnh băng. Nhìn tới ta này 300 năm không tại, trên đời này đã có rất nhiều người quên ta đại Nhật lôi chiêu tự vi cũ. Huyền cổ phương trưởng cùng với sau người một đám cao tầng, nghe đến lời này, cái kia vốn đã tràn đầy tuyệt vọng trong đôi mắt, trong nháy mắt dấy lên một kia, tên là hy vọng mà diễm. Khẩn cầu Thái thượng trưởng lão vì ta bắt vực chủ trì công đạo, bọn hắn lại một lần nữa cùng nhau khấu đầu lễ tạ. Âm thanh, vang tận mây xanh. Vậy nhưng vào lúc này, một tiếng tràn đầy vô tận phách lối cùng cuồng vọng thanh âm lạnh như băng, đúng là tựa như cựu thiên kinh lôi, không có dấu hiệu nào tại tất cả đại nhật lôi chiêu tự vùng trời. ầm bang nổ vang. Đại nhật lôi chiêu tự con lửa chọc nhói nghe kỹ. Nhà ta minh chủ có lệnh. Mặt trời lặn trước đó sơn môn không ra phật cốt không còn. Bây giờ cách mặt trời lặn còn có cuối cùng thời gian một nén nhang. Cuồng vọng, bá đạo, càng là hơn tràn đầy. Đối với Phật môn, đối với tất cả các bực võ lâm cực hạn về thị. Huyền cổ tấm kia, vốn là tái nhận cái mặt già này, tại thời khắc này, trở nên lại không một tia huyết sắc, khi người quá đáng. Một tên tính tình nóng nảy giới luật viện thủ toạn, đột nhiên đứng dậy, cặp kia mắt hổ chừng chừng, toàn thân cũng vì cực hạn phẫn nộ, mà ở không bị khống chế run nhẹ nhẹ. "Lão nạp, hôm nay chính là liều mạng đầu này tính mệnh, cũng muốn cùng ma đầu kia, Đồng Quy Vũ tận. Đồng Quy Vũ tận." Hàn Lâm lại là phát ra một tiếng, ý nghĩa không rõ cười khẽ. Hắn chậm rãi xoay người, Kia bình tĩnh đến không dậy nổi một tia gợn sóng đôi mắt thâm thúy, rơi bảo, "Vậy kia, đồng dạng đã tại đỉnh trấn Ma Tháp, lặng lặng xúc lập, không biết bao nhiêu cái 300 năm cổ lão bên trên trung đồng." Huyền Cổ hắn nhàn nhạt mở miệng, "Ta như không có nhớ lầm, bản thân 300 năm trước, bế quan hôm đó lên, nay khẩu trấn ma trung liền huyền cuộc, chưa từng vang lên đi." Huyền Cổ hơi sững sờ, tựa hồ là không nghĩ tới, tại bực này lửa cháy đến nơi thời khắc, vị này trong truyền thuyết thái thượng trưởng lão, lại sẽ hỏi ra như thế một cái, không chút nào muốn làm vấn đề, nhưng hắn hay là bản năng cung kính trả lời. "Hồi bẩm trưởng lão, Chương một ngàn, huyết kiếm chương 1000, huyết kiếm chung này chính là ngài năm đó, tự tay theo Đông Hải dưới đáy vạn năm mỏ Hàn Thế Trọng, luyện hóa mà ra. Chu vang thì Ma Lâm, trung tịch thì Thế An. 300 năm đến, bác ngữ, mặc dù trận có phân tranh, vẫn còn chưa tới, cần vang chuông cảnh báo tình trạng. Rất tốt. Hàn Lâm thỏa mãn gật gật đầu. Vậy liền, để nó hôm nay lại vang lên một lần đi. Cái gì? Huyền cổ, cùng với sau người một đám cao tầm, sắc mặt đột nhiên bị biến. Nay trấn ma trung, còn không phải thế sao phụ thông trung đồng? Trên đó, Khắc rõ Hàn Lâm năm đó, tự tay in dấu xuống 108 đạo đại nhật lôi âm vật kệ. Không phải thần thông cảnh chi thượng, căn bản đều không cách nào dùng chuyển hắn mấy may. Cho dù là bọn hắn những thứ này, sớm đã đạt đến võ đạo tông sư chi cảnh trong chùa cao tầng, liên thủ cũng chưa chắc có thể để cho phát ra một kia tiếng vang. Nhưng mà Hàn Lâm lại là liền nhìn, đều không có lại nhiều nhìn bọn hắn một mắt. Hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên, đối với chiếc kia, trừng mấy trượng chi cao nguy nga trung đồng, lang hùng nhẹ nhàng điểm một cái. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, càng không có hủy thiên diệt địa uy năng chỉ có nhất đạo nhu hòa được, tựa như tình nhân như nói mê kim sắp phật kệ, theo đầu ngón tay của hắn, lóe lên một cái rồi biến mất. ông tiếp theo một cái chớm mắt, chiếc kia đã yên lặng, dòm dã 300 năm cổ lão trung đồng, không có dấu hiệu nào phát ra một tiếng, đủ để cho thiên địa cũng vì đó thất sắc to lớn trung vang. đông kia tiếng trung cũng không chói tai, nhưng lại mang theo một loại hoàn toàn không giảng đạo lý khủng bố lực xuyên đấu. nó xuyên đấu đại nhật lôi chiêu tự hộ sơn đại trận, nó xuyên đấu liên liên bất tuyệt nguy nga núi, nó càng xuyên đấu kia vô hình vô chất không gian mít lý chỉ là một sát na, kia thật lớn tiếng trung vang, liền đã vang vọng tất cả bắc bực mỗi một cái góc, bắc bực, từ bắc nơi, một tòa, quanh năm bị phong tuyết nơi bao bọc vạn trượng đỉnh băng chi đỉnh, ngự kiếm tông đại tuyết sơn, một tên, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất, so với kia vạn niên huyền băng, còn muốn càng thêm cao ngạo thanh niên áo trắng, đang lặng lặng ngồi xếp bằng tại kiếm bãi chi thượng, trên đầu gối của hắn đặt ngang một thanh, tạo hình xưa cũ trưởng kiếm đồng tàu, vô số đạo bén nhọn đến cực hạn kiếm khí, tại hắn quanh thân không ngừng mà sinh diệt, đúng là ngay cả kia, từ trên chín tầng trời, nhẹ nhàng rất xuống lông nông tuyết lớn đều không thể, tới gần bên người hắn trăm triệu trong. Người này chính là Ngự kiếm tông đại tuyết sơn, thế hệ này, chói mắt nhất tuyệt thế thiên kiêu, được ví dự bác bực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, tiểu kiếm thánh độc cô cầu bại. Vậy nhưng vào lúc này, đạo kia thật lớn tiếng trung vang, vượt qua mấy vạn dặm không thời gian, rõ ràng truyền vào trong thai của hắn. Giả thần giả quỷ. Độc cô cầu bại kia, một mực đều đóng chặt hai mắt, đột nhiên mở ra. Cặp kia phảng phất ẩn chứa hai tòa vô ảnh kiếm ngục lạnh băng đôi mắt, xa xa nhìn về phía, đại nhật lôi chiêu từ vị trí. Một cỗ không che giấu chút nào khinh miệt cùng chiến ý, theo trong mắt của hắn trợn lói lên. Một đám sẽ chỉ ăn chay niệm Phật con lựa chọn. Cũng xứng cùng ta ngự Kiếm Tông, nổi danh. Vậy nhưng vào lúc này, một tên thân xuyên lộc lẫy cung chàng, khí chất ung dung trang nhã mỹ phụ nhân, chậm rãi theo phía sau hắn tọa đi, băng tinh trong cung điện, đi ra. "Con ta," nói cẩn thận. Thanh âm của nàng dịu dàng lên hai, nhưng lại mang theo một loại chân thật đáng tin nghiêm. 300 năm trước, nếu không phải bị kia ra tay, trở ác, theo ma nguyên chồng, leo ra đầu kia bằng mà. Ta đại biết sơn, sớm đã không còn tồn tại. Lao hòa thượng kia là mạnh Độc cô cầu bại hừ lạnh một tiếng, tấm kia, Tuấn Mỹ được đủ để cho bất kỳ cô gái nào cũng điên cuồng trên mặt, lại là không có nửa phần kính ý nhưng hắn, đã 300 năm, không có xuất thủ. ai nào biết hắn sống hay chết. Hôm nay, này chuông báo tang vì ai văng lên? Ta, rất chờ mong. Bác được, vùng Tử Nam. Thái Cực Câm Dương Tông, quan tinh đài. Một tên, thân xuyên hắc bạch lạp bảo, tiên phong đạo cốt gầy gò lao đạo đang cùng một tên, mỹ thanh mục tú thanh ý tiểu đạo đồng, ngồi đối diện đánh cờ đây. kia thật lớn tiếng chuông truyền đến. lao đạo kia, sắp rơi xuống một viên bạch tử, có chút dừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia phản phất tẩn chứa một mảnh tinh thần sinh diện đôi mắt thâm thúy, đồng dạng nhìn phía tòa kia, đã yên lặng 300 năm cổ lao Phật tự. "Sư tôn." Kia thanh y tiểu đạo đồng hiếu kỳ mở miệng. "Là lôi chiêu tự Tiên Chung, 300 năm đến, nay còn là lần đầu tiên vang đấy." Nhìn tới, kia chính nghĩa minh huyết kiếm là đem những kia lão hòa thượng buộc cho cấp bách. Gấp. Kia tiên phong đạo cốt gầy gò lao đạo lại là phát ra một tiếng, ý vị thâm trường cười khẽ. "Không, đây không phải chó cùng rứt đâu, đây là lòng sĩ đạo." Hắn nói xong, Viên kia vốn đã dừng lại giữa không trung bạch tử, cuối cùng chậm rãi rơi xuống. Cách. Một tiếng vang nhỏ. Trên bàn cờ, cái kia vốn đã lâm vào tử cục bạch tử, đúng là tại đây một cái chớp mắt, tuyệt địa lợi bàn. Một cái bị hấp tử, nặng nề vây khốn màu trắng đại lòng, phóng lên tận trời. Trong nay mắt liền đem kia, nhìn như không ai bị nổi màu đen quân cờ. Cắn nước, sạch xé. sẽ. Truyền ta phát chỉ. Lão đạo âm thanh bình tĩnh vang lên. Mệnh ta tông tất cả bên ngoài du lịch đệ tử lập tức về núi. bác vực này bàn, đã yên tĩnh năm nước cờ thua, muốn sống. Cùng lúc đó, Thiết Kiếm môn, Sơn môn trước đó, sớm đã là thây ngang các đồng, máu chảy thành sông. Một tên, thân xuyên trường bào màu đỏ ngòm, khuôn mặt tuấn mỹ phải có chút ít tà dị thanh niên, chính đứng bình tĩnh tại, và kia, do vô số kiếm gãy, chỗ đắp lên mà thành kiếm trùng chi đỉnh. Dưới chân hắn, dẫm lên Thiết Kiếm môn môn chủ, Viên Điệp, chết không nhắm mắt đầu lâu. Phía sau hắn thì là 370 tên, bị đặc chế xiềng xích, khóa lại xương tỉ bà, bị giạm xuống đất trong mắt, tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng Thiết Kiếm môn đệ tử. Thầy môn suy tuyết, một tên sương cốt cứng rắn thiết kiếm môn trưởng lão nâng lên tầm kia đã sớm bị máu tươi trối nhuộm đỏ gương mặt dùng một loại gần như nguyền rủa thanh âm khàn khàn quát tẩm lên ngươi như thế lạm sát kẻ vô tội sẽ không sợ bị thiên khiển không thiên khiển tây môn suy tuyết nghe vậy khoe miệng khơi gợi lên một vòng tràn đầy vô tận tàn nhẫn cùng nghiền ngẫm đường cong ta chính là tiên ta chính là các ngươi kiện hắn nói xong chậm rãi giơ tay lên chuôi này luôn luôn cắm ở sau lưng hắn trong vỏ kiếm trưởng kiếm màu đỏ ngòn đúng là tựa như có sinh mệnh bình thường tự động bay đến trong tay của hắn ông một tiếng, tràn đầy vô tận sát lục cùng bán niệm kiếm minh, vang vọng đất trời. Thời gian một nén nhang, đến. Tây suy tuyết cặp kia không mang theo một tia tình cảm tà dị đôi mắt, chậm rãi đảo qua. Tia tử trường, tràn đầy tuyệt vọng gương mặt. Nhìn tới, các ngươi bắt bực ba tông là lựa chọn, vì điểm này buồn cười tôn nghiêm, bỏ cuộc tính mạng của các ngươi. Rất tốt, ta thỏa mãn các ngươi. Vừa dứt lời trong máy mắt, chuôi này phản phất do máu tươi, chỗ đổ bê tông mà thành tà dị trường kiếm, đột nhiên chấn động, nhất đạo đủ để xé rách thương khung kiếm mang màu đỏ ngòn mang theo một cố đủ để cho thần ma, cũng vì đó sợ hãi cùng bố sát ý, hung hăng chém về phía, kia 370 tên, sớm đã mất đi tất cả sức phản kháng thiết kiếm môn đệ tử. Chương 1001, Lữ kiếm tông chương 1001, ngự kiếm tông vậy nhưng vào lúc này. Một tiếng, tràn đầy vô tận tiền ý to lớn trung vang, không có dấu hiệu nào tại tất cả mọi người bên hai, ở vương nổ vang. Đông. Đạo kia vốn đã thế không thể đỡ kiếm mang màu đỏ ngỏm, đúng là ở chỗ nào thật lớn tiếng chung vang trong, đột nhiên cứng đờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đúng là tựa như xuân tuyết gặp giường, vô thanh vô tức tán dã không có kích thích, nửa phần vận sóng. Ai? Tây môn suy tuyết tấm kia, luôn luôn treo lấy tà dị điếu dung trên mặt, lần đầu tiên nổi lên một tia không cách nào ức chế kinh sợ. Đáp lại hắn là nhất đạo bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, nhưng lại rõ ràng truyền vào, ở đây trong thai mỗi người lạnh lùng ngâm thanh. Ngươi, làm bẩn rồi của ta sơn môn." Vừa dứt lời trong ngáy mắt, nhất đạo thân xuyên một mạc tăng bảo, khí chất lại phản phất thần phật hàng thế thân ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở. Đệ 370 tên đã sớm bị sợ tới mức hồn phi phách tán thiết kiếm môn đệ tử trước đó, chính là một bước bượt qua vạn giảm sơn hà hà lâm, con lựa chọn tây môn suy tuyết nhìn đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, hơi sương sờ. đúng lúc này cái tia trương tuấn mỹ phải có chút ít tà dị trên mặt, liền lại một lần nữa nổi lên một vòng, tràn đầy vô tận tàn nhẫn cùng thị nụ cười máu. đến rất đúng lúc, ta đang lo giết những thứ này, ngay cả kiếm cũng nắm bất ổn rất rưỡi, chưa đủ tận hứng. liền lấy ngươi bên này không biết sống chết đầu chó, đến tế của ta huyết hà kiếm đi. lời con chưa dứt, ngươi của hắn đã hóa thành nhất đạo mắt thường, căn bản là không có cách bắt giữ màu máu tàn ảnh. chuỗi này tràn đầy vô tận sát lục cùng oán nghiệm trường kiếm màu đỏ ngòm, càng là hơn phát ra một tiếng, lệ quỷ loại rít lên, vì một loại hoàn toàn siêu việt không gian cùng thời gian tốc độ, hung hăng đâm về phía Hàn Lâm Mỹ Tâm. Một kiếm này, chính là hắn dung hợp trung cực ma đạo ác độc nhất huyết thần kinh cùng với hắn sư tôn tiên kiếm diệp cô thành vô thượng kiếm đạo sáng tạo ra trí cường sát chiêu. Huyết hà vừa ra, vạn vật héo tàn, liền xem như cùng cảnh giới tự phụ cảnh cường giả, cũng không dám cứng rắn anh kỳ phong. Nhưng mà nhượng tây môn suy tuyết, gặp kia tà dị đôi mắt, đột nhiên co rụt lại quỷ dị một màn, đã xảy ra Đối mặt với kia, đủ để thuấn sát bất luận cái gì võ giả thần thông cảnh khủng bố nhất kiếm. Hàn Lâm, đúng là ngay cả mí mắt đều chưa từng nhấc một chút. Hắn chỉ là chậm rãi vươn một cái, trong suốt long lanh, phản phất bạch ngọc điêu chắc mà thành ngón tay, vô cùng tinh chuẩn lên hướng, đạo kia nhanh đến mức cực hạn màu máu mũi kiếm. "Kiếm, là hư khí." Giọng Hàn Lâm lại một lần nữa, bình tĩnh văng lên. "Vật bất tường, hay là bụi về với bụi, đất về với đất tốt." Đinh, một tiếng vang nhỏ. Chôi này, uống vô số sinh linh máu tươi, hung uy, ngập trời huyết hà ma kiếm, đúng là tại cái tiêu ăn Nhìn như bình thường không, có gì đặc biệt dưới ngón tay, vỡ vụn thành từng mảnh. Cuối cùng, hóa thành đầy trời màu đỏ bột phấn, theo gió mà qua. Không. Tây môn suy tuyết phát ra một tiếng, thê lương đến cực hạn rú thảm. Trôi kiếm này, sớm đã cùng thần hồn của hắn hòa làm một thể. Kiếm hủy thì người vong. Nhưng mà Hà Lâm lại là liền nhìn, đều không có lại nhiều liên hắn một cái. Cái kia, điểm nát huyết hà ma kiếm bạch ngọc ngón tay, thế đi không giảm. Cuối cùng, ở chỗ nào tên, không ai bị nổi huyết kiếm cặp kia tràn đầy vô tận sợ hai cùng hoảng sợ trong đôi mắt, nhẹ nhàng rơi vào mi tâm của hắn không có máu tươi vậy ra càng không có bóp vỡ toang tên kia vừa mới còn hung uy ngập trời xem chúng sinh làm kiến hôi tuyệt thế hung nhân đúng là cứ như vậy tại Hàn Lâm kia nhìn như nhẹ tựa gió mây một chỉ phía dưới toàn bộ thân thể tính cả thần hồn của hắn cùng nhau hóa thành nguyên thủy nhất hư vô hình thần câu diệt tất cả thiết kiếm môn Lâm vào một mảnh tiến tĩnh như chết tất cả may mắn còn sống sót đệ tử đều dùng một loại gần như ngước nhìn thần minh loại rung động ánh mắt ngơ ngác nhìn cái đó chỉ là giật giật ngón tay liền đem kia như là ma thần kinh khủng tồn tại chỉ để xóa đi thần bí tăng nhân. Vậy nhưng vào lúc này, Hàn Lâm cuối cùng động. Hắn không có đi nhìn xem những kia, sống sót sau hai nạn đệ tử. Hắn chỉ là chậm rãi xoay người, cặp kia bình tĩnh đến không dậy nổi một tia gợn sóng đôi mắt thâm thúy, lặng lặng nhìn, kia phiến đã sớm bị máu tươi, chỗ nhộm đỏ phá toái sân môn, cùng với kia, khắp nơi trên đất tảng chi đoạn hải. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. hai tay, chắp tay trước ngực. Một cỗ tràn đầy vô tận từ bi cùng trang nghiêm to lớn thiện sướng thanh âm, theo trong miệng của hắn, chậm rãi lên. "Đời về với bụi, đất về với đất. Người sống quá đáng khách, người chết là người về." thiên địa một lưỡi quắn cùng buồn bã của bụi hôm nay ta lợi dụng vật chi danh đồng ý các ngươi trùng nhập luân hồi vừa dứt lời trong nháy mắt tương đạo mắt trần có thể thấy kim sắc phật quang tựa như một vòng treo tại cửu thiên tri thượng vi hoàng đại nhật theo trong cơ thể của hắn ầm bang một phát kia phật quang những nơi đi qua những kia vốn đã chết đi thiết kiếm môn đệ tử bọn hắn kia sớm đã lệnh băng tàn phá thân thể đúng là vì một loại hoàn toàn vi phạm với pháp tắc sinh tử tốc độ kinh khủng bắt đầu gây dựng lại khép lại chỉ là thời gian mấy hơi thở tiêu phiến vốn đã hóa thành tu la địa ngục phá toái sơn môn đúng là lại một lần nữa, khôi phục. trước đó sinh cơ. kia hơn 300 tên, vốn đã chết thảm thiết kiếm môn đệ tử, đúng là cứ như vậy, lông tóc không tổn hao gì lại lần nữa. đứng lên. bọn hắn thậm chí cũng còn chưa kịp theo kia sợ hãi tử vòng trong, lấy lại tinh thần. đây, đây là tên kia, trước đó còn đối với tây môn suy tuyết phát ra bất khuất gầm thét thiết cốt trưởng lão, nhìn chính mình, kia hoàn hảo không chút tổn hại hai tay, cặp kia vốn đã tràn đầy tử trí trong đôi mắt giàn mua vẫn đủ. lần đầu tiên nổi lên một vòng, không cách nào dùng lời nói diễn tả được mở miệng cùng rung động. sống sống lại chúng ta cũng sống lại. ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, tất cả thiết kế môn, bạo phát ra một hồi, kinh thiên động địa gieo họ cùng tiêu khóc. tất cả mọi người không nói hai lời, tất cả đều hướng phía cái đó, phản phất thần phật hàng thế thần bí tâm nhân vì giảm xuống đất. đây không phải là e ngại, mà là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn thành tính cùng tín ngưỡng, khởi tử hồi sinh. này đã không phải là phàm nhân, có khả năng có thủ đoạn, đây mới thực là thần tích. vậy nhưng vào lúc này, lưỡng đạo đồng dạng bén nhọn đến cực hạn khí tức khủng bố, một nam một bắc cơ hồ là đồng thời, dáng lâm đại mảnh này. Vừa mới đã trải qua, một hồi sinh tử luân hồi phá toái sơn môn bên trên. Tốt một cái, đại nhật lôi chiêu tử. Tốt một cái, lòng dạ từ bi. Tên kia, thân xuyên bạch y, khí chất cao ngạo thật tốt, đây bạn niên huyền băng tiểu kiếm thánh độc cô cầu bại, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Cái kia song phàm phất ẩn chứa hai tòa vô ảnh kiếm ngục lạnh băng đôi mắt, gắt gao tập trung bảo, cái đó, bị vô số người, vì bái thần bí tăng nhân. Kia trong mắt, không có nửa phần kính ý, chỉ có càng thêm chiến ý nóng bỏng. Không biết, đại sư Phật pháp có thể độ kiếm trong tay của ta bên kia, tên kia, tiên phong đạo cốt thái cực âm dương tông chủ trương tam phong cũng là chân đạo âm dương lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở giữa sân cái kia song phảng phất tận chứa một mảnh tinh thần sinh diệt đôi mắt thâm thúy có chút hăng hài đánh giá trước mắt này có thể sương thần tích một màn khoe miệng khơi gợi lên một vòng tràn đầy sâu xa khó hiểu độ cong a di đà phật sát nhân là từ bi cứu người cũng là từ bi các hạ như vậy đùa bỡn sinh tử điên đảo âm dương đại thủ đô. Vân đạo bội phục trong lúc nhất thời bắc vực ba tông đứng đầu nhất ba vị tồn tại đúng là vì như vậy một loại cực kỳ phương thức ma quái, thể tụ tại đây. Bầu không khí, một mấy mắt trở nên vô cùng ngột ngạt cùng ngỡ ngọ. Hà Lâm lại là chậm rãi mở mắt ra. Cái kia xong bình tĩnh đến không dậy nổi một tia gợn sóng đôi mắt thâm thúy, chậm rãi quét qua, kia vẻ mặt cuồng ngạo độc cô cầu bại, cùng với kia sâu không lường được trương tam phòng. Người, ta đã giết. Chuyện còn chưa xong. Các ngươi ai tán thành, ai phản đối? Chương 1002, Huyền Vũ sứ chương 1002, Huyền Vũ sứ độc cô cầu bại cười. Hắn cười, nói chuyện nhặt nhẻo dường như dưới chân hắn tòa kia vạn trượng đỉnh băng chi đỉnh quanh năm không thay đổi người băng đại sư phật pháp sát thực thông huyền trong tay hắn trường kiếm đồng đau phát ra một tiếng tựa như long ngâm loại kêu khẽ chỉ là ta độc cô cầu bả kiếm chỉ tinh vụng mạnh hơn nó thứ gì đó mà không phải hư vô mở mịt nhân quả luân hồi hắn ý tứ rất rõ ràng đạo lý hắn không hiểu hắn chỉ hiểu kiếm người đó kiếm càng lợi người đó thoại mới là đạo lý bên kia trương tam phòng lại là vớt ve chính mình lâu dài người đến tựa như một đầu vừa mới ăn bụng cây một ly Vân đạo không có ý kiến Cái kia xong, phản phất tẩn chứa tinh thần sinh diệt đôi mắt thâm thúy. Tại Hàn Lâm cùng độc cô cầu bại trong lúc đó qua lại đánh giá. Bất quá, Vân Đạo Đạo rất là yếu kỷ. Đại sư giết tiểu nhân đưa tới lao. Đưa tới lao chính là không phải còn có thể dẫn tới, giá hơn. Này bác Bưu Tiên, cứ như vậy lớn. Nếu là lại nhiều đến mấy tôn, chân vật, chỉ sợ liền bị chẻn phá. Hắn lại nói được Vân Đạm Phong Kinh. Có thể kia trong lời nói ẩn chứa cảnh cáo cùng ý do xét, lại là nhường ở đây tất cả. May mắn còn sống sót tiết kiếm môn đệ tử cũng cảm nhận được một hồi phát ra từ sâu trong linh hồn Hàn ý đúng vậy a đến rồi một cái huyết kiếm Tây môn suy tuyết thiếu chút nữa đem bọn hắn cả nhà dệt sạch bây giờ vị này lôi chiêu tự phần sống một chỉ liền đem hắn xóa bỏ có thể Tây môn suy tuyết phía sau còn có một cái càng kinh khủng Thiên kiếm Diệp cô thành Diệp cô thành phía sau còn có một cái đã nhất thống trung vực cái vật khổng lồ chính nghĩa minh cái này căn bản là một cái vô giải vòng lặp vô hạn trừ phi ngươi có năng lực đem tiêu tất cả chính nghĩa minh cũng nổ thật gấu không hôm nay thật tích cuối cùng rồi sẽ hóa thành ngày mai bữa mạng ý của ngươi là. Hàn Lâm cuối cùng chậm rãi xoay người qua. Cái kia xong, bình tĩnh đến không dậy nổi một tia gợn sóng đôi mắt, lần đầu tiên nhìn thẳng vào hướng về phía tên kia tiên phong đạo cốt thái cửu âm dương tông chủ. Ta giết nhầm. Không. Trương Tam phong nụ cười trên mặt, càng đậm. Đại sư giết rất đúng, giết đến hiếu sát được đại khoái nhân tâm. Chỉ là sát nhân sau đó, dù sao cũng phải có người đến nhặt sát. Nay khẩu đủ để đem toàn bộ bắt bực cũng kéo vào vô biên chiến hỏa góc lửa. Hắn dừng một chút cặp tia sâu thẳm đôi mắt, tựa như có thể xem thấu nhân tâm. Không biết đại sư ngài có không có động lời vừa nói ra, ngay cả kia luôn luôn đối với kiếm, cảm thấy hứng thú độc cô cầu bại, cũng theo bản năng mà nhíu nhíu mày. Chúng tam phong lời này quá chú tâm. Hắn đây là đang bức thoái vị, hắn là đang hỏi Hà Lâm. Ngươi hôm nay, ngay trước chúng ta bắt bực mặt của mọi người, cơm ép ra mặt. Như vậy thì đó, chính niệm minh kia, đủ để hủy thiên diệt địa cam giận muốn trời. Ngươi đại nhật lôi chiêu tự, là dự định một người đó lấy, hay là nói, muốn lôi kéo chúng ta tất cả bắt bực, cùng ngươi cùng nhau cho cùng. Tất cả mọi người hô hấp cũng tại thời khắc này dừng lại. Bọn hắn đều đang đợi và cái đó phản phất thần phật hàng thế thần bí tăng nhân cho ra một cái có thể quyết định bọn hắn tất cả mọi người tương lai vận mệnh đáp án nhưng mà hà lâm lại là cười hắn lắc đầu cặp tia sâu thẳm trong đôi mắt đúng là toát ra một vòng tựa như đang xem một đám hết ngồi đáy giếng hạ trùng loại thương hại nhặt xác hoa nữ. các ngươi có phải hay không sai lầm cái gì hắn chậm rãi giơ tay lên buông một ngón tay xa xa mà chỉ hướng kia phiến bị màu máu ánh hoàng hôn chỗ nhuộm đỏ xa xôi chân trời từ đầu đến cuối ta đều không phải là đến với các ngươi thương lượng ta là đến báo tin các ngươi này bắc vựu thiên, thanh âm của hắn cũng lớn nhưng lại mang theo một loại đủ để cho vật vật cũng vì đó thần phục vô thượng bá đạo từ hôm nay trở đi nên hay vừa dứt lời trong ngáy mắt nhất đạo tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng lạnh băng to ầm thanh đúng là tựa như cựu thiên thần lôi không có dấu hiệu nào tại tất cả mọi người lình đầu ầm vang nổ bang hóa thiên cầu khí thật lớn ta ngược lại muốn xem xem là cái nào thứ không biết chết sống dám đụng đến ta chính nghĩa mình coi trọng người ầm ầm bầu trời tại thời khắc này đúng là không có dấu hiệu nào tối xuống một chiếc, toàn thân do không biết tên kim loại đen, chỗ chế tạo thành giữa tận lâu thuyền, cương ép vạch tìm tòi không gian biết lũy, tựa như một đầu, theo kiểu lũ địa ngục trong leo ra hồng hoang cự thú, dáng lâm tại mảnh này, vốn là đã là đổ nát thê lương thiết kiếm môn vùng trời. lâu thuyền bong tàu chi thượng, một tên, thân xuyên màu đen trọng gác, trên mặt mang theo một tấm mặt xanh nhanh vàng mặt nạ ác quỷ cao lớn thân ảnh, đang lặng lặng mà đứng sừng sững ở đó. hắn nguyên thân không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba độ, nhưng hắn chỉ là đứng, mộtỗ đủ để cho thiên địa cũng như bị đóng kết khủng bố áp lực, liền đã bao phủ tất cả thiết kiếm môn. phu phu, phu phu những kia vừa mới theo trên con đường tử vong bị kéo trở về thiết kiếm môn đệ tử đúng là tại đây cố kinh khủng uy áp phía dưới ngay cả đứng lập tư cách đều không có từng cái không bị khống chế bị giảm xuống đất toàn thân run rẩy loại mà run rẩy kịch liệt ngay cả tên kia trước đó còn đối với tây môn suy tuyết phát ra bất cốt gầm thét thiết cốt trưởng lão giờ phút này cũng sắc mặt trắng bệnh khoe miệng tràn ra một kia ân máu đỏ tươi mạnh quá mạnh mẽ mạnh đến một loại hoàn toàn không giảng đạo lý tình trạng nếu như nói trước đó tây môn suy tuyết là một cái nhắm người muốn nuốt khát máu độc xà như vậy giờ phút này đứng ở đó chiếc giữ tận lâu thuyền tri thượng mặt nạ ác quỷ người chính là một đầu thật sự bay lượn tại cửu thiên tri thượng viễn cổ chân long hai căn bản đều không tại cùng một cái sinh mệnh tầm thứ huyền vũ sứ trương tam phong tâm kia luôn luôn treo lấy sâu xa khó hiểu đủ cười trên mặt lần đầu tiên nổi lên một vòng trước nay chưa có ngưng trọng hắn gần từng chữa phun ra cái đó đủ để cho tất cả bắt vừa võ lâm cũng vì đó nghe tin đã sợ mất mặt tên chính nghĩa minh minh chủ diệp cô thành toa tứ đại pháp vương làm cho một huyền vũ xứ. một cái thật sự lấy sát giết chứng đạo cái thế nhân Chuyển thuyết, người này sớm tại 10 năm trước liền đã bước vào trong truyền thuyết kia tử phụ chi cảnh. Từng vì sức một mình, đồ diện trung cực, một cái đồng dạng chuyển thừa mấy ngàn năm đỉnh tiên ma môn. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, thực lực chi khủng bố, sớm đã đi sâu vào lòng người. Không ai từng nghĩ tới, chính Niệm Minh lại sẽ vì chỉ là một cái bắt bực, trực tiếp phái ra bậc này có thể sương vương tạng kinh khủng tồn tại. Trương Tam Phong, tên kia được xưng là Huyền Vũ sứ mặt nạ ác quỷ người, rãi mà cúi đầu. Tấm kia lạnh băng mặt nạ ác quỷ sau đó bán ra lưỡng đạo, tựa như như thực chất huyết sắc và mang rơi vào tiên địa, tiên phong đạo cốt gầy gò lao đạo trên người. "Còn có, độc cô cầu bại." Ánh mắt của hắn lại chuyển hướng cái đó cho dù là đối mặt với hắn bất như cũ, triễn ý không giảm thanh niên áo trắng. "Rất tốt, nhìn tới, hôm nay ngược lại là bớt đi ta không ít công phu. Thanh âm của hắn không mang theo một tia tình cảm. Trước đây, minh chủ đại nhân còn muốn cho các ngươi bắt vực, lưu một tia mặt. Trước 1003, lương chương 1003, lâm lưng chương 1003, lâm lưng hiện tại xem ra là không nhất thiết phải thế. Hắn nói xong chậm rãi giơ tay lên, một tấm, do làm bằng vàng dòng lộc lây pháp chỉ đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn. Chính nghĩa Minh Minh Chủ, Diệp Cô Thành, Phát Chỉ, bắt được ba tông thập nhị môn, lập tức lên, hủy bỏ tất cả công pháp truyền thừa, đều đổi tu Tam Minh Chính nghĩa bảo điện. Ba tông tông chủ tự chói hai tay, tiến về trung đột Chính nghĩa Thần Đô, quỳ ở. Thần Đô trước cửa, sáng hối trăm năm. Thập nhị từng môn chủ tự phế võ công, vĩnh thế biến thành Tam Minh cấp thấp nhất bá nô. Dùng cái này đến chuột các ngươi hôm nay, bạo phạm Tam Minh Thiên uy tội chết. Phương pháp này chỉ lập tức có hiệu lực, bất tuân người. Kia mặt nạ ác quỷ sau đó âm thanh đột nhiên phát lệnh diễn môn tính mịch tất cả thiết kế môn lại một lần nữa lâm vào một mảnh tiến tính như chết trên mặt mọi người cũng nổi lên một vòng không cách nào dùng lời nói diễn tả được quất đục cùng phẫn nộ đây cũng không phải là tại chưa hàng đây là đang chú tâm hủy bỏ truyền thừa đây là muốn đoạn mất bọn hắn tông môn căn tông chủ bị xuống đất sắm hối, môn chủ biến thành quan nô, đây là muốn đem bọn hắn bắt vượt võ lâm mấy ngàn năm qua tích lũy tất cả tôn nghiêm cùng tình quang cũng vung hăng giống tại dưới chân lại ói một ngụm cụ đảm khi người quá đáng độc cô cầu bại tấm kia tuấn mỹ được đủ để cho bất kỳ cô gái nào cũng điên cùng trên mặt lần đầu tiên nổi lên một vòng bệnh trạng ửng hồng trong tay hắn trường kiếm đồng đau càng là hơn phát ra một tiếng tràn đầy vô tận vẫn nộ cùng sát ý dê dỉ kiếm đã xuất sao nhất đạo đủ để chặt đứt sơn hà lộng lấy kiếm băng mang theo một cốt thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành quyết tuyệt hung hăng chém về phía kia chiếc lơ lửng tại cựu thiên chi thượng giữ tận lâu thuyền nhưng mà kia miền vũ xứ lại là ngay cả mí mắt đều chưa từng nhấc một chút hắn chỉ là nhẹ nhàng vươn hai cây bị kim loại đen giáp tay bao vây một tay vô cùng tùy ý hướng trước cầm lấy đinh một tiếng vang nhỏ đạo kia đủ để cho bất luận cái gì võ giả thần thông cảnh cũng vì đó sợ hãi khủng bố kia băng đúng là cứ như vậy bị hắn hỡi hận giáp tại đầu ngón tay. rốt cuộc không cách nào thiến thêm mảy may hạt gạo chi quang huyền vũ sứ phát ra một tiếng tràn đầy vô tận kinh miệt hư lạnh cũng dám cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng giang dắc cái kia hai cây nhìn như phổ thông ngón tay hơi dùng lực một chút đạo kia do độc cô cầu bại suốt đời kia bí chỗ ngưng tụ mà thành lộng lấy kia băng đúng là tựa như yêu đất thủy tinh bình thường vỡ vụn thành từng mảnh Phúc. độc cô cầu bại thân thể đột nhiên chấn động một ngụm nóng hổi nghịch huyết, không bị khống chế theo trong miệng của hắn bồn phún mà ra. Cái Tiêu trương, vốn là trên khuôn mặt tuấn mỹ, trong nháy mắt màu máu tận cởi. Một chiêu, chỉ là một chiêu, được vinh dự bắt được thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân tiểu kiếm thánh độc cô cầu bại. Bại, bị bại như thế dứt khoát, bị bại triệt để như vậy. Hiện tại, Tiêu Huyền vũ sứ chậm rãi thu tay lại, các kia không mang theo một tia tình cảm trong mắt màu đỏ ngỏm, lại một lần nữa quét qua phía dưới, kia Tưởng Trường tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ gương mặt. Còn có ai muốn chết? Không có người trả lời, cũng không có người dám trả lời, đó là một loại đệ người, ngay cả ý niệm phản kháng đều không thể sinh ra lực lượng tuyệt đối. trương tam phong trầm mặc, cái kia xong, luôn luôn hoàng phất có thể xem thấu tất cả đôi mắt thâm thúy trong lần đầu tiên nổi lên một vòng, tên là bất lực cay đắng. tính toán, ngưu lượng, tại dạng này thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt cũng có vẻ buồn cười như vậy. tất nhiên, không một người nói chuyện. Giọng nguyên vũ xứ lại một lần nữa lệnh như băng băng lên, vậy liền theo các ngươi bắt đầu đi. ánh mắt của hắn rơi vào kia 370 tên đã sớm bị sợ tới mức hồn phi phách tán thiết kiếm môn đệ tử trên người. Trước đây, các ngươi đều đáng chết. Bất quá, bản sứ hôm nay, tâm tình cũng tệ. có thể cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. Cái kia dấu ở mặt nạ ác quỷ sau đó khoe miệng, khơi gợi lên một vòng tràn đầy vô tận tàn nhẫn cùng nghiền ngẫm Đường cong. Vừa mới, là cái nào con lựa chọn, cứu được các ngươi. Hiện tại, các ngươi đi bắt hắn cho ta giết. Ai có thể, xẻ đầu của hắn tới gặp ta, ai liền có thể sống. Đồng thời, ta còn có thể, thu hắn làm đồ đệ, truyền cho hắn ta chính nghĩa mình vô thượng thần công. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Ngay cả Trương Tam Phong cùng độc cô cầu bại đều dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía cái đó cao cao tại thượng Nguyên Vũ sứ. Không ác, quá độc ác. Một chiêu này, rút tuổi dưới đáy nổi, đơn giản, ác độc đến cực hạn. Hắn đây là muốn lường, những kia vừa mới bị Hà Lâm theo trên con đường tử vong kéo trở về thiết kiếm môn đệ tử, tự tay chặt đứt tín ngưỡng của mình. Hắn muốn để Hà Lâm, cái kia vừa mới mới phủ chiếu mặt đất từ bi Phật quang, trở thành một cái thiên đại chuyện cười. Hắn càng phải làm cho cả Bắc vực võ lâm cũng thấy rõ ràng, cái gọi là từ bi, cái gọi là thần tích tại tuyệt đối lợi ích cùng tử vong trước mặt là cỡ nào không chịu nổi một ích. một nháy mắt ánh mắt mọi người cũng theo bản năng mà tập trung đến những kia vì giảm xuống đất thiết kiếm môn đệ tử trên người những đệ tử kia từng cái sắc mặt trắng bệnh toàn thân cũng tại không bị không chế run rẩy kịch liệt trong mắt của bọn hắn tràn đầy vô cùng thống khổ dãi dượt một bên là vừa vặn mới ban cho bọn hắn lần thứ hai sinh mệnh nhân nhân thứ mạng là hành tẩu ở nhân gian và sống bên kia lại là tử vong nguy hiểm cùng với kia một bước lên trời vô thượng hấp dẫn bọn hắn nên lựa chọn như thế nào như thế nào huyền vũ sư kia Tràn đầy không nhịn được thanh âm lạnh như băng lại một lần nữa vang lên. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Ta đến ba tiếng. Ba tiếng sau đó, nếu là vẫn chưa có người nào đầu thủ, vậy mọi người liền cùng hắn cùng nhau đi chết đi. Ba. Lạnh băng đến ngược, tựa như tử thần đòi mạng ma âm tại mỗi người bên hai ầm vang nổ vang. Nhị. Kia 370 tên thiết kiếm môn đệ tự hô hấp trở nên càng thêm gấp rút. Ánh mắt của bọn hắn bắt đầu trở nên điên cuồng mà xích hồng. Cuối cùng. Một. Ngay tại vũ sứ một chữ cuối cùng sắp thoát ra trong nấy mắt. Ta tới một tiếng tràn đầy vô tận tham lam cùng điên cuồng gào thét, từ trong đám người đột nhiên vang lên. chỉ thấy một tên, trên mặt, còn mang theo chưa khô nước mắt đệ tử trẻ tuổi, đúng là đột nhiên từ dưới đất, bò lên. Hắn một cái, giành lấy bên cạnh một tên trưởng lão trong tay trôi này, sớm đã đứt gãy trường kiếm. dùng một loại gần như điên cuồng ánh mắt, gắt gao tập trung vào cái đó từ đầu đến cuối, cũng vẻ mặt bình tĩnh thần bí tăng nhân. đại sư, xin lỗi, là bọn hắn bức ta. muốn trách, thì trách chính ngươi, quá vớ bận hắn nói xong cả người, thuận tiện đây một đầu, bị ép vào tuyệt cảnh chó điên, dơ lên trong tay kiếm gãy thung hăng đâm về phía Hàn Lâm hậu tâm. Mà hắn hành động này, thật giống như đẩy nã đệ nhất đồng quân bài domino. Ta cũng tới. Đại sư, ngươi nếu là phân sống, nên phổ độ chúng sinh, lại cứu chúng ta một lần đi. Vậy của ngươi, độ chúng ta nhiều người như vậy mệnh, đáng giá. Trước 1004, thần chương 1004, thần càng ngày càng nhiều, bị dục vọng cầu sinh, hoàn toàn thôn phệ lý trí đệ tử, từ dưới đất bò lên. Bọn hắn dùng đủ loại đường hoàng lý do để che giấu chính mình, kia sớm đã vật bèo linh hồn. Sau đó, giơ lên trong tay kia sớm đã tàn phá không chịu nổi vũ khí giống như liên dại loại mà sông về cái đó trước đây không lâu mới vừa vặn đem bọn hắn theo trong địa ngục cứu thoát ra ân nhân nhân tính tại thời khắc này bị hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế ha ha ha kia giữ tận lâu thuyền chi thượng chuyến đến huyền vũ sứ kia tràn đầy vô tận đắc ý cùng chào phúng tiếng cùng điếu nhìn thấy không là cái này các ngươi mong muốn bảo vệ sâu kiến ngu xuẩn lại thật đáng buồn trương tam phong đau khổ hai mắt nhắm miệng độc cô cầu bại kia cầm kiếm thủ nội đơn xanh nhưng lại bất lực rủ xuống mà tiễn kia trước đó còn đối với tây môn suy tuyết phát ra bất quát gầm thét thiết cốt trường lão càng là hơn phát ra một tiếng thê lương đến cực hạn dên dị. xuất sinh các ngươi bọn này vong ân phụ nghĩa xuất sinh a nhưng mà đối mặt với kia theo bốn vương tạm hướng điên cuồng bọn tới phản bội cùng sát lùm Hàn lâm lại là ngay cả lông mày cũng không hề nhíu một lần hắn chỉ là chậm rãi dương mắt cặp kia bình tĩnh đến không dậy nổi một kia gợn sóng đôi mắt thâm thúy xuyên thấu kia từng trường sớm đã vặn mẹo biến hình điên cuồng gương mặt cuối cùng rơi vào kia chiếc lơ lửng tại cửu thiên chi thượng giữ tận lâu thuyền chi thượng rơi vào cái đó chính phát ra từng đợt đắc ý cởi như điên mặt nạ ác quỷ trên thân người. người nói xong sao? hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn nhưng lại mang theo một loại hoàn toàn không giảng đạo lý khủng bố lực xuyên đấu. trong ngáy mắt liền lấn át chỗ kia có hét hò cùng tiếng cùng thiếu. huyền vũ sư tiếng cười im bặt mà dừng. cái kia dấu ở mặt nạ ác quỷ sau đó trong mắt màu đỏ ngỏm kẽ hít một cái, một loại cực kỳ dự cảm bất tưởng, không có dấu hiệu nào theo đáy lòng của hắn điên cuồng mà dâng lên. người, làm bẩn rồi của ta luôn hồi. doanh hàn lâm lại một lần nữa bình tĩnh băng lên, vừa dứt lời trong nháy mắt. Những tia vốn đã vọt tới trước mặt hắn, sắp cầm trong tay binh khí, đâm vào thân thể của hắn thiết kiếm môn đệ tử đúng là không có dấu hiệu nào đình trệ ở giữa không trung trong. Trên mặt của bọn hắn, tia liên cùng mà tham lam nét mặt, trong nháy mắt ngưng kết. Đúng lúc này, tại tất cả mọi người, kia tràn đầy không cách nào dùng lời nói diễn tả được kinh hãi trong ánh mắt. Thân thể của bọn hắn, đúng là vì một loại hoàn toàn vi phạm với sinh mệnh pháp tắc khủng bố cách thức, bắt đầu nhanh chóng khô héo, mục nát. Thật giống như một đóa bị trong nháy mắt rút khô tất cả sinh mệnh lực hoa tươi. Chỉ là thời gian một hơi thở, kia mấy trong tên phản bội chính mình tín ngưỡng đệ tử liên đã đều hóa thành một chỗ cho bụi hình thân câu diện ngay cả một tia tồn tại dấu vết đều chưa từng lưu lại ngươi làm cái gì huyền vũ sứ kia luôn luôn tràn đầy vô tận uy nghiêm thanh âm lệnh như băng trong lần đầu tiên mang tới một tia không cách nào ước chế kinh sợ ta nói hàn lâm chậm rãi giơ tay lên cặp kia, phản phất tinh không loại sâu thẳm đôi mắt lặng lặng mà nhìn chăm chú hắn ta là đến báo tin các ngươi phàm vào ta luôn hồi giả thân tâm hồn giai thuộc sở hữu của ta bọn hắn sinh do ta nhất định Cái chết của bọn họ hắn dừng một chút khỏe miệng đường cong, mang tới một tia đủ để cho thần ma cũng như bị đóng kết lại băng. Cũng, do ta nhất định. Ngươi là cái tha gì? Cũng sướng, đến đúng chạm. Wen, một cỗ so trước đó huyền vũ sứ, còn kinh khủng hơn gấp 10, gấp trăm lần mênh mông thần uy, theo Hàn Lâm kia nhìn như đơn bạc bên trong thân thể ẩm vang bộc phát. Kia thần uy trong không có tử bi, không có thiện ý có chỉ là một loại xem chúng sinh làm quân cờ xem thiên địa làm bàn cờ vô thượng bá đạo. Hiện tại, Hàn Lâm thân ảnh chớp rãi theo biến mất tại chỗ tiếp theo một cái chớp mắt, đúng là không có dấu hiệu nào xuất hiện ở kia chiếc giữ tận màu đen lâu thuyền trước đó. cái kia song không mang theo một tia tình cảm đôi mắt bình tĩnh xuyên thấu tấm kia mặt xanh nhanh vàng mặt nạ ác quỷ. đến tên ngươi, ngươi muốn chết như thế nào? huyền vũ sứ cười. ở chỗ nào trương mặt xanh nhanh vàng mặt nạ ác quỷ sau đó phát ra một hồi chấm thấp mà khản khàn tiếng cười. tiếng cười kia trong không có sợ hãi, không có sợ hãi, có chỉ là một loại tựa như cự long đang quan sát một đầu không biết trời cao đất rộng con kiến hôi cực hạng ngạo mạn cũng hư vấn. ta muốn chết như thế nào? Hắn chậm rãi tái diễn Hà Lâm cặp tiên xuyên thấu qua mặt nạ bắn ra tròng mắt màu đỏ ngỏm, đúng là bốc cháy lên hai đoàn, tựa như địa ngục nghiệp hòa loại ngọn lửa yêu dị. Đã, thật lâu, không người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Cái trước nói như vậy. Thanh âm của hắn đột nhiên phát lạnh. Hắn Tông môn, liền cùng hắn Tông môn chỗ vùng đất kia đều bị ta theo trên đời này triệt để xóa sạch. Tiểu Hoa Thượng, ngươi rất không tuổi. Sự dũng cảm của ngươi, thực lực của ngươi, cũng xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Chỉ tiếp. Hắn chậm rãi lắc đầu, trong giọng nói mang tới một tia phát ra từ nội tâm tiết hận Ngươi không nên khiêu khích ta lại càng không nên khiêu khích, đằng sau ta chính nghĩa, vừa dứt lời trong ngáy mắt, cái kia bị màu đen trọng giác bao vây chân phải, đối với giới chân hư không nhẹ nhàng được mạnh. Đông, một tiếng vang trầm. Tất cả thiên địa đều rất giống một mặt bị trọng truy, hung hăng đánh chống trận đột nhiên chấn động. Một cỗ hoàn toàn do thuần túy sát lục ý chí, chỗ ngưng tụ mà thành màu đen lĩnh vực, vì kia chiếc giữ tận lâu thuyền làm trung tâm, ầm vang quyết tán. Kia lĩnh vực những nơi đi qua, không gian từng khúc và mèo Phát tắc, gào thét tán. Ngay cả kia tử trên 9 tầng trời, rơi dụng mà xuống ánh nắng đều bị cố kia không giảng đạo lý khủng bố ý chí, cưỡng ép thôn vệ, vạn mẹo cuối cùng hóa thành thâm trầm nhất hác ám. đây là tử phụ lĩnh vực. xa xa trung tam phong tấm kia luôn luôn mây trôi nước chảy trên mặt, lần đầu tiên nổi lên một vòng không cách nào che giấu ngạc nhiên. không đúng, đây cũng không phải là đơn thuần tử phụ lĩnh vực. hắn đem chính mình đạo cùng phương thiên địa này cưỡng ép dung hợp. tại vùng lĩnh vực này trong, hắn chính là duy nhất thần. độc cô cầu bại không nói gì, hắn chỉ là gắt gao cầm trong tay mình chuôi này đang phát ra trận trận gen trường kiếm đồng tao. Cấp kia, vốn đã trọng thương lạnh băng đôi mắt, gắt gao tập trung vào kia phiến phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới cùng kéo vào vô biên địa ngục hắc ám lĩnh vực. Ở mảnh này lĩnh vực trong hắn cảm giác được chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo kiếm đạo, đúng là bị áp chế đến nỗi ngay cả một tia ý niệm phản kháng đều không thể sinh ra. Đó là một loại sinh mệnh tầng thứ chí thượng, tuyệt đối nghiền ép. Hiện tại, kia phiến, bóng tối vô tận trong truyền đến huyền vũ sứ, kia phảng phất thần mình tuyên án loại, không mang theo một tia tình cảm thanh âm lạnh băng. Nói cho ta biết, lựa chọn của ngươi. Nhưng mà, đáp lại hắn lại là một tiếng ý nghĩa không rõ cười khẽ. Thần Hàn lâm thân ảnh, vẫn như cũ lẳng lặng mà trôi nổi tại, kia phiến đủ để thôn vệ vạn vật hắc ám trước đó. Kia kinh khủng lĩnh vực lực lượng, đúng là ngay cả trên người hắn vật, một mạc tăng bảo đều không thể dung chuyển mảy may.